Trước 1657, uy nhất hội cuối cùng lưu đồ trương 1657, uy nhất hội cuối cùng lưu đồ khi thần quả hỏa tướng rơi vào màu đen linh cứu cùng một thời gian. Ân thiên vương cùng khương thiên vương cũng là đã nhận ra, lúc này sắc mặt hai người đều là có biến hóa khác. Làm sao chỉ đem trở về thần quả hỏa tướng? Ân thiên vương trong lòng hơi có kinh ngạc, màu đen linh cứu bên trong vị này tự mình xuất thủ, muốn lấy đi thần quả phong hỏa tướng hẳn là cực kỳ chuyện thuận lý thành trương mới đúng, mà lấy đan thánh thực lực hôm nay cũng hoàn toàn không có khả năng đem nó ngăn cản. Nhưng nhìn kết quả này, làm sao chỉ có một nửa thần quả hỏa tướng? thần quả phong tướng đâu? tại lý lạc kia trong tướng cung, đến tuột cùng xảy ra biến cố gì? mà ân thiên vương đối với cái này kinh nghi bất định, trương thiên vương đồng dạng là có chút kinh ngạc, cố kia màu đen linh cứu, tản ra ngay cả hắn đều cảm thấy kiêng kỵ khí tức, kết quả đối phương xuất thủ, vậy mà cũng không lại phản công, chẳng lẽ là vị kia đan thánh có lưu chuẩn bị ở sau sao? mà lúc này lý kinh chậm, chương thiên vương bên kia chỗ ứng đối tu la tí, lục huyết hai tôn đại ma vương, thì là triệt để bị bùng tiên địa này chỗ bài xích, nghẹn sinh sinh lui về âm thế giới, mà bọn chúng tại lui về thời điểm cũng mang đi cái tiêu bắt thủ hắc ma vương tàn phá vẻ vài mặt quỷ thủ. tôn này từng tại thập đại thần châu có lưu hung uy Ma vương cường giả. tại lần này các phe đánh cờ dưới cũng là bị như là quân cờ giống như điều khiển nguyên khí đại thường. lần này cho dù giữ được tính mệnh đẳng cấp cũng sẽ nghiêm trọng rơi xuống. bất quá nương theo lấy hai tôn đại ma vương cùng bắt thủ hắc ma vương rút lui giữa thiên địa ác niệm chi khí cũng là tùy theo không còn trận này bao phủ đại hạ mấy năm lâu gì hay cũng coi như là triệt triệt để để lắng lại sụn dưới. nhưng cương thiên vương bọn hắn lúc này điểm chú ý lại không tại trận này gì thải phía trên. ân thiên vương đem đạo tia thần quả hỏa tướng giao ra, còn có, cố này màu đen linh cứu cũng cần phong trấn. Thương Thiên Vương thanh âm trầm thấp nói ra. ở tại đang khi nói chuyện, Lý Kinh Trập cùng Thương Thiên Vương đều là phóng ra bước chân, thân ảnh xuất hiện ở Ân Thiên Vương hậu phương hư không, một tôn thần quả thiên vương, hai tôn thiên vương đồng thời xuất thủ, đem vùng thiên địa này, không gian đều phong tỏa, không có ám thế giới đại ma vương cản trở. bây giờ Khương Thiên Vương rốt cục có thể xuất linh thập đại thần châu thiên vương, đến cùng cái này Ân Thiên Vương thanh toán. nhưng mà đối mặt với ba tôn thiên vương nhìn trầm trầm, Ân Thiên Vương lại là phát ra lùa cận tiếng cười, nói, Thương Thiên Vương các ngươi sẽ không coi là lần này mưu đủ liền muốn dừng ở đây rồi à? các ngươi quá ngây thơ rồi chân chính chó hay lúc này mới vừa mới bắt đầu vì thế ta quy nhất hội thế nhưng là chuẩn bị rất rất lâu nữa nha thoại âm rơi xuống tân tiên vương biến thành mặt nạ đồng xanh nhìn về hướng cố kim màu đen linh cứu lẩm bẩm hấp thu thần quả tinh tướng cùng hòa tướng hẳn là cũng không sai biệt lắm chờ đợi nhiều năm như vậy thế giới này thay biến liền bắt đầu từ hôm nay đi Và anh màu đen linh cứu tại thời khắc này đột nhiên bỗng phát ra kinh thiên nguy minh đạo này tiếng nguy minh cơ hồ là trong quỷ khắc chuyển khắp toàn bộ đông vực thần châu, thậm chí còn tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khuyết tán. cuối cùng tác động đến tất cả thần châu đại địa. giờ khắc này thập đại thần châu vô số cường giả đều là sắc mặt kịch biến ngẩn đầu, nghĩ nghĩ lại có một loại tận thế hàng lầm cảm giác đè nén, tràn ngập thiên địa. có một đạo hắc quang từ màu đen linh cứu trong khe hở bay lên không, sau đó với chân trời khuyết tán ra đến, hóa thành một mặt che trời tấm màn đen, mà trong tấm màn đen có thể thấy được có từng khỏa màu đỏ tươi tinh thần đang lóe lên, loan hoang có vết tích ở trên đó phát hoạ, nhìn qua tựa như một bức khổng lồ mà phức tạp tinh đổ. mà lúc này Tinh đổ kia bên trên màu đỏ tươi tinh thần, phản phất là nhận một loại nào đó dẫn động, bắt đầu trở nên càng ngày càng sao động. Và anh, trong khi sao động đến cực hạn thời điểm, sau đó trực tiếp như là kiểm chế đến cực hạn núi lửa phun trào đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra tới. Thường biên màu đỏ tươi tinh thần, không ngừng nổ tung, mà cũng chính là tại những này màu đỏ tươi tinh thần tạc liệt thời điểm, Thương Thiên Vương, Lý Kinh Chậm, Trương Thiên Vương thần sắc đều là đột nhiên bị biến, ánh mắt của bọn hắn xuyên thủng trùng điệp không gian, chiếu dọi bát phương thiên địa. Chỉ gặp giờ này khắc này, tại thập đại thần châu các nơi đều có lấy mặt đất sụp lún. Đại dương mênh mông thủy chiều xuống, cự chạy khô kiệt. Huyết quang từ những này địa vực chỗ sâu bộc phát, cuối cùng chậm rãi dâng lên, biến thành từng khỏa to lớn huyết hồng tinh thần bay lên không. Toàn bộ thế giới đều vào lúc này dâng lên từng khỏa làm cho người cảm thấy chẳng lành huyết hồng tinh thần. Bên trong huyết hồng tinh thần những này ẩn chứa đủ để cho vương cảnh cường giả đều sinh ra kiên kỵ lực lượng kinh khủng. Như vậy kinh thiên chỉ biến, dẫn tới mới vừa từ trong tướng cung rời khỏi lý lạc bọn người đều la mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hải. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy mặt khắc thần châu lúc này biến cố, nhưng lại có thể nhìn thấy tại cái này đông bực thần châu trên đại địa bắn át có từng khỏa huyết hồng tinh thần dâng lên. Những vị trí này, Bàng Thiên Nguyên nhìn qua những cái kia huyết hồng tinh thần lên không phương hướng, thoáng suy tư, chính là sắc mặt kịch biến nói, đều là đã từng phát sinh qua dị đại khu vực. Tuy nhất hội những năm này, tại ngoại thần châu nhắc lên rất nhiều dị đại, những cái kia vị trí đều là trải qua bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa, dưới mắt trận kịch biến này mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Đại hạ cũng bạo phát dị đại, vì sao chưa từng xuất hiện cái kia huyết hồng tinh thần? Lam Linh Tử trầm giọng nói ra. Bởi vì mảnh đất này, trước đó vừa vặn có người tấn thăng thiên vương, năng lượng tiên địa kịch liệt chấn động, nồng độ tăng lên đồng thời Uyên đem quy nhất hội âm thầm trôn giấu huyết tinh tình hóa. Nói chuyện chính là đàn thánh, nàng mao đồng tử phản chiếu thế gian các nơi dâng lên huyết hồng tinh thần. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Ân Thiên Vương, trong mắt tràn đầy thống hận. Đây là Thiên Đô phân giới đồ Ân Thanh Côn, ngươi đã điên cuồng đến một bước này sao? Thiên Đô phân giới đồ? Đó là cái gì? Lý Lạc thất kinh hỏi. Đó là vô tướng Thánh Tông lịch đại Thiên Vương thôi diễn mà ra một tòa siêu cấp kỳ trận, lực lượng có thể ảnh hưởng thế giới giới bích. Năm đó Tông chủ xuất lĩnh vua tướng Thánh Tông đánh vào Am thế giới, từng chia binh hai đường, một đường từ Vương Hậu chiến trường mà vào. Một đường chính là trực tiếp lấy Thiên Đô phân giới đồ tách rời giới bích, giết vào ám thế giới. Dưới mắt Ân Thanh Côn bố thành Thiên Đô phân giới đồ mà lại cái kia chúng tinh chi lực, bị nó đổi thành ác niệm chi lực. Đang Thắng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua vô tận thương không chỗ sâu, nửa khí lạnh như băng nói, hắn nghịch chuyển Thiên Đô phân giới đồ đảo ngược tách rời giới bích, đến lúc đó ám thế giới cùng thập đại thần châu sẽ xuất hiện trừ gia vương hầu chiến trường bên ngoài. Đầu thứ hai liên thông ám thế giới cùng thập đại thần châu thông đạo. Lời vừa nói ra, tất cả có thể nghe hiểu nó hàm lượng người đều là dùng mình, toàn thân tản ra giá rét thấu xương. Bởi vì bọn hắn minh bạch một màn kia đại biểu cho cái gì. Đến lúc đó, ám thế giới Đông đảo Quỷ vực sẽ bởi vậy nhao nhao dáng lâm thập đại thần châu. Đó là chân chính thế gian đại loạn. Trước đây những này chỗ bộc phát dị tai cùng so sánh, chính là tiểu bu gặp đại bu. Thương Thiên Vương ánh mắt cũng là vào lúc này triệt triệt để để trở nên lánh duệ xuống tới. Dị vãng vị này học phụ Liên Minh lãnh tụ, luôn luôn cho người ta một loại ung dung tư thái, có thể giờ khắc này, đối mặt với Ân Thiên Vương ý đồ nhấc lên trận này thế giới chi biến, hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình hòa tâm tính. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Quy Nhất Hội mưu đồ đã bố thành, ngăn cản đã không cách nào làm được. Quy Nhất Hội những năm này bốn trôi nhất lên dị thay, gây nên hỗn loạn đồng thời, cái này tầng sâu nhất mục đích lại là vì tại cái kia tàn phá bừa bãi chi địa, tụ tập ác niệm chi lực cùng sinh linh diệt băng ác niệm, cuối cùng đúc thành những này huyết tinh. Những này huyết tinh hạt giống ẩn tàng đến cực sâu, bình thường vương cảnh cường giả đều không thể phát giác, bất quá nếu là phái gia thiên vương cường giả cẩn thận tìm kiếm nói, có lẽ còn là có thể đem nó tìm kiếm đi ra tịnh hóa rơi. Nhưng là thập đại thần châu thiên vương đều là gánh bắt trách nhiệm, chấn thủ vương hầu chiến trường nào có dư thừa lực lượng đi tìm kiếm thế giới các nơi những cái kia gì hay tại bọn hắn học phụ liên minh cùng quý nhất hội khai chiến trong mấy năm này thời đại thần châu thiên vương bọn họ đã tại vương hầu chiến trường tiếp nhận rất lớn áp lực vừa rồi chống lại ám thế giới xâm chiếm thương thiên vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cuối cùng nơi đó dưới bích tại cách rời mà dưới bích về sau hắn cảm giác được ám thế giới những cái kia quen thuộc mà kinh khủng khí tức cái kia từng đạo hở hững treo tức che tre lấp xâm vị ánh mắt chính xuyên thấu qua xa xôi không gian bắn ra mà đến những này là ám thế giới chân chính đỉnh tiêm tồn tại thương thiên vương từng cùng chúng nó giao thủ qua. Hương Thiên Vương, đây chính là các ngươi mục đích cuối cùng nhất sao? Sớm mở ra thời đại này. Quy nhất chi chiến. Chương 1658, Viễn cổ bí ẩn trương 1658, Viễn cổ bí ẩn uy nhất chi chiến. Khi Hương Thiên Vương bốn chữ này chuyển ra lúc, tất cả biết được nó ẩn chứa phân lượng cùng đại biểu ý nghĩa cương giả, đều là toàn thân run rẩy, trong nội tâm hiện ra đồng đẩm kinh hãi cùng sợ hãi. Lý Lạc cũng là tại bốn chữ này trước, không nhịn được lâm vào chớp mắt hoàn hốt, Quy nhất chi chiến, từ xưa đến nay, đây là thế gian chân chính đáng sợ nhất hai cấp. Bất kỳ thiên tài ở tại trước mặt đều là lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì hắn minh bạch, một khi quy nhất chi chiến mở ra, thập đại thần châu liền sẽ nên đón gian nan nhất thời khắc. Nếu là không cách nào vượt qua trận thái kiếp này, như vậy toàn bộ thập đại thần châu đều sẽ bị ám thế giới dị loại sở trường cứ. Trên thế giới này toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành dị loại tâm tình tiêu cực nơi phát ra. Có lẽ dị loại sẽ đem sinh linh như xuất vật giống như nuôi nốt, để bọn hắn thời khắc ở vào vô tận sợ hãi, thống khổ cùng đủ loại tâm tình tiêu cực bên trong. Một man kia chỉ là ngấp lại đều làm người cảm thấy tuyệt vọng. đã tương đối với rất nhiều người mà nói duy nhất chi chiến. Có lẽ là cực kỳ xa xôi, dù sao bây giờ Thập Đại Thần Châu, uy nói thỉnh thoảng sẽ có một chút dị tai bộc phát, nhưng chúng quy là tại trong phạm vi không chế. Mà Thập Đại Thần Châu rất nhiều thiên vương, đều là tọa chấn vương hầu chiến trường, chấn giữ hùng quan nơi hiểm yếu, trăm năm không về tộc, ngăn cản ám thế giới đại ma vương xâm chiếm. Nhưng mà, đây hết thể cân bằng, đều vào lúc này bị đánh bỡ. Theo phân giới chi lộ mở ra, ám thế giới quỷ vực cùng ma vương, đều không tất lại từ những vết nứt không gian kia bên trong gian nan giáng lâm, bọn chúng từ nay về sau, có thể đường hoàng tiến vào Thập Đại Thần Châu. Đó là chân chính đại khai tiếp. Giờ khắc này, Cái kia từng tại tất cả mọi người cảm thấy rất xa xôi quy nhất chi chiến, lôi cuốn lấy ngập trời sắc cơ, lặng yên dáng lâm. Toàn bộ thế giới từ đây sẽ bị biến. Lý Lạc Thần sắc vào lúc này trở nên không gì sánh được nghiêm nghị, bởi vì hắn minh bạch, thế gian biến đổi đã vào lúc này xuất hiện, tương lai thập đại thần châu đem tràn ngập chiến hỏa. Đã từng an bình, sẽ đi xa. Ân Thiên Vương, các người quy nhất hội, mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn hủy đi thập đại thần châu sao? Cương Thiên Vương trong thanh âm trầm thấp, chạy xuôi dẫn tới thiên địa rúng động lửa giận. Hắn biết thập đại thần châu cùng ám thế giới quy nhất chi chiến cuối cùng rồi sẽ sẽ mở ra, nhưng dưới mắt điểm thời gian này lại là quá sớm một chút. Thập đại thần châu còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Ám thế giới có 72 đại vực, vậy liền đại biểu cho 72 tôn thiên vương, cùng bố như thế nội tình thực lực, chân chính đè ép thập đại thần châu một đầu. Điểm này, từ những năm này thập đại thần châu thiên vương chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ địa thế cố thủ, cũng liền có thể nhìn ra được. bọn hắn cũng không tiến công trí lực, chỉ có phòng thủ đổi lấy nhiều thời gian hơn. Bọn hắn hy vọng tại trong những thời gian này, thập đại thần châu có thể đản sinh ra càng nhiều thiên vương hoặc là thần quả thiên vương. Mỗi nhiều một tôn thiên vương, thập đại thần châu chống cự quý nhất chi chiến cơ hội, thì càng mạnh một phần. Khương thiên vương, ngươi không hiểu, các ngươi cố thủ con đường, sẽ chỉ nên đón hủy diệt. Ngay cả vô tướng thánh tông đều không có làm được sự tình, ngươi cảm thấy bằng các ngươi học phụ liên minh, có tư cách làm đến sao? Các ngươi không có năng lực cải biến kết cục, mà chúng ta quý nhất hội con đường, lại có thể làm được, mặc kệ thế nào, muốn bỏ ra bao lớn đại giới. Thế giới này, chỉ có một người có tư cách kết thúc phần này hỗn loạn người kia, ân thiên vương thiêu đốt lên ngọn lửa trắng bệnh hốc mắt, nhìn về hướng màu đen linh cứu, trong hỏa diễm phảng phất là có khó mà hình dung cường nhận cùng thành tính tại hiện hiện. chính là chúng ta tông chủ, Khương thiên vương nhìn chằm chằm cố kia màu đen linh cứu, trầm giọng nói, cho nên, linh cứu này bên trong, quả nhiên chính là vô tướng thánh tông vị tia chuyển kỳ tông chủ sao? nhưng mà còn không đợi ân thiên vương trả lời, đan thánh thanh âm vang lên chính là vang lên, không, màu đen linh cứu bên trong, không phải tông chủ, thương thiên vương, lý kinh chậm, trương thiên vương đều là nhìn về phía đan thánh màu đen linh cứu bên trong không phải bị tia truyền kỳ tông chủ cái kia là ai ân thanh côn ngươi đã bị ăn mòn bị ô nhiễm cái kia đã từng chém giết đông đảo đại ma vương tông môn chiến tướng đã chết đi ngươi bây giờ bất quá chỉ là một bộ khôi lỗi một bộ bị tịch diệt tướng lừa gạt khôi lỗi ngươi cảm thấy lây tông chủ thanh tuyệt cao nào sẽ cho phép chính mình tại cái kia hắc ám linh cứu bên trong sống tạm còn sót lại sao linh cứu bên trong là tông chủ đạo kia bị ô nhiễm tịch diệt tướng ân thanh côn ngươi tỉnh đi đạo này tịch diệt tướng phản bội tông chủ cũng làm hại vô tướng thánh tông tan biến tại thế gian nó không phải tông chủ Đan Thánh thanh âm lệnh như băng ở trong thiên địa quyết tán, nhưng mà chỗ kia thổ lộ đi ra bí ẩn, lại là ngay cả khương thiên vương vị này, thần quả thiên vương đều là nội tâm nhất lên kinh đảo hải lãng. Lý kinh chậm, chương thiên vương thần sắc đều là trở nên nghiêm trọng, có quan hệ với vô tướng thánh tông tin tức, đều là bị tuế nguyện mê vụ chỗ chế lấp. Cho dù là thiên vương cường giả cũng vô pháp nhìn trộn, mà bây giờ, Đan Thánh vị này từ viễn cổ còn sống sót người chỗ thổ lộ tin tức, có lẽ là duy nhất có thể làm cho hậu nhân biết được năm đó vô tướng thánh tông phát sinh biến cố con đường. Thời kỳ viễn cổ bí ẩn, vào lúc này rốt cục bị sốc lên một góc. Lý lạc đồng dạng là ở vào trong dung động, cái kia tịch diệt tướng uy lực, hắn lúc trước đã đích thân thể nghiệm qua, cho dù chỉ là một đạo tán phát tuyệt diệt chi khí, liền đem hắn làm cho sức đầu mẹ chán. Cuối cùng nếu như không phải Khương Thanh Nga xuất thủ tướng trợ, hiện tại hắn cái kia tòa thứ năm tướng cung sớm đã bị ăn mòn tử vong. Mà trọng yếu nhất chính là, đan thánh chỗ để cập tịch diệt tướng phía trước còn có một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, bị ô nhiễm. Như vậy, cường đại như thế tịch diệt tướng lại là bị cái gì khủng bố đồ vật chỗ ô nhiễm? Ân Thiên Vương biến thành mặt nạ đồng xanh, lẳng lặng lơ lửng giữa hư không, trong hốc mắt kia nhảy lên ngọn lửa trắng bệnh giống như còn là vào lúc này ngưng trệ xuống tới. Giữa thiên địa, tiến tính một mảnh. Một lát sau, hay là Khương Thiên Vương dẫn đầu đối với Đan Thánh chấp tay, thỉnh giáo, xin hỏi là vật gì, vậy mà có thể ô nhiễm vô tướng thánh tông vị tông chủ kia tịch diệt ứng. Đan Thánh ánh mắt tăng đạm, nói, còn có thể là vật gì? Dĩ nhiên chính là cái kia am thế giới chỗ sâu nhất tạo ra, Vạn Áp chi Nguyên. Đó là hết thảy mở đầu hỗn loạn. Năm đó trận đại chiến kia, tông chủ xuất lĩnh ta vô tướng thánh tông đánh vào am thế giới, nghiền nát vô số quỷ bực, chém giết rất nhiều đại ma mường, trong đó không thiếu thần quả đại ma mường. Cuối cùng tông chủ đã tới ám thế giới cuối cùng, gặp được đạo kia, Vạn ác chi nguyên. Giữa thiên địa, chỉ có đan thánh thanh âm đang vang vọng, mà nó chối thổ lộ tin tức, cho dù là Khương Thiên Vương bực này thần quả thiên vương, cũng nhịn không được trái tim nhanh chóng nhảy lên, thần sắc trở nên sợ hãi, khẩn trương lên. Vạn ác chi nguyên, dị loại đầu mượn. Cái này mỗi một đạo tin tức, đều đủ để tại thập đại thần châu thiên vương trong vòng dẫn phát hỗn động cùng đất chấn, mà cái này, chỉ sợ cũng là thế gian lớn nhất bí ẩn. Vạn ác chí nguyên, quả nhiên, vô tướng thánh tông vị tông chủ kia, gặp được nó. Khương Thiên Vương tự lẩm bẩm, thời đại kia Hai cái thế gian nhân vật khủng bố nhất tại ám thế giới cuối cùng, chạm mặt. Bọn hắn xảy ra chuyện gì? Thương Thiên Vương không nhịn được truy vấn, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Vô Tướng Thánh Tông vị kia truyền kỳ tông chủ, phải chăng cùng cái kia vạn ác chi nguyên giao thủ? Kết quả cuối cùng lại là như thế nào? Đang Thánh Lắc Đầu chậm rãi nói, ám thế giới cuối cùng, nơi đó bị đáng sợ ác miỆ ba phủ, đó là thế gian tâm tình tiêu cực dày đặc nhất chỗ, cho dù là thần quả Thiên Vương cũng vô pháp bước vào. Không ai có thể đi theo tông chủ đi vào nơi đó. Cho nên cuối cùng bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết. Ta chỉ biết là Tông chủ về sau từ nơi đó đi ra, trận này công phạt chi chiến bởi vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Lý lạc sắc mặt nghiêm trọng, trận đại chiến kia mặc dù dạng này kết thúc, có thể vô tướng thánh tông tòa này sưng bá một thời đại quái vật khổng lồ hủy diệt, lại là bắt đầu từ nơi này. Trương 1659, vô tướng thánh tông hủy diệt Trương 1659, vô tướng thánh tông hủy diệt cái kia vô tướng thánh tông, cuối cùng lại xảy ra chuyện gì? Trận đại chiến này rõ ràng hẳn là am thế giới nguyên khí đại thường, rất nhiều đại ma vương chết, bản này xác nhận kết thúc hết thể muốn loạn thời cơ tốt nhất. Tại Đan Thánh tự thuật lấy cái kia bị Tuyết Nguyệt Mê vụ chỗ che lấp bí ẩn lúc Cương Thiên Vương lại lần nữa đặt câu hỏi. Vấn đề này cũng là hậu thế rất nhiều Thiên Vương nghi ngờ nhất không hiểu chỗ. Nếu bị tia chuyển kỳ tông chủ có thể từ Ám Thế giới chỗ sâu nhất toàn thân trở ra như vậy vì sao lại sẽ đem người rời khỏi Ám Thế giới? Đồng thời sau trận chiến này Cương Thịnh vô tướng Thánh Tông tại sao phải đột nhiên hủy diệt làm cho thập đại thần châu tổn thất tích lũy một thời đại đỉnh phong lực lượng. Tại sao đó thập đại thần châu thế yếu chính là lại chưa từng từng có nguy truyền chỉ có thể ở Ám Thế giới mang tới to lớn sinh tồn áp lực dưới kiệt lực chống cự. Đan Thánh nghe vậy. Vinh tĩnh nói, không phải không muốn kết thúc, mà là từ Ám Thế Giới chỗ sâu đi ra Tông Chủ, cũng biến thành không giống với lúc trước. Vinh tĩnh ngôn ngữ dưới, lại là ẩn chứa một cỗ tán không đi nồng hậu dạy đặc bi ý Tông Chủ từ Ám Thế Giới đem người trở về về sau, quanh năm bế quan tu dưỡng, tính cách cũng tại trong lúc đó xuất hiện biến hóa. Ngay từ đầu trong Tông môn không người để ý, dù sao tất cả mọi người đối với Tông Chủ có gần như mù quan kính sợ cùng tín nhiệm, trong Tông môn tất cả mọi người bao quát ta ở bên trong, đều cảm thấy đây chỉ là Tông Chủ cùng cái kia vạn ác chi nguyên giao thủ sau một chút gì chứ mà. Thôi. Thẳng đến có một ngày, trong tông môn vương cảnh cường giả bắt đầu không hiểu biến mất. nghe đến lời này, tất cả mọi người ở đây đều là cảm nhận được một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân hiện lên, sau đó xoay quanh tại toàn thân khiến cho người toàn thân hiện ra sợ hãi băng lãnh. cho dù là cách xa xôi như thế tuyết nguyệt, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. tại cái kia đã từng khôi hoàng nhất cái thời đại siêu cấp trong tông môn, đột nhiên có làm cho người hít thở không thông bóng ma bao phủ mà tới. trong tông ban đầu chỉ là đơn giản điều tra, nhưng ai biết biến mất vương cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng trong tông bắt đầu khủng hoảng. chúng ta vô tướng lục tử vì ổn định lòng người, tự mình điều tra cuối cùng chúng ta phát hiện, những cái tiêu biến mất vương cảnh cường giả đều là chính mình đi vào tổng chủ nơi bế quan, lại chưa xuất hiện. bọn hắn mệnh đăng, cũng đều là giọt đắt. giữa thiên điệu tĩnh mịch một mảnh, cho dù là khương thiên vương vị này thần quả thiên vương đều là xuất hiện trước mắt thất thần, sắc mặt biến đến trước nay chưa có nghiêm túc. từ đây trước biết được tin tức đến xem, vô tướng thánh tông sau cùng hủy diện, hẳn là cùng vị tổng chủ kia thoát không khỏi liên quan, mà dưới mắt đan thánh còn nói vị tổng chủ kia có biến hóa, như vậy khả năng duy nhất chính là vô tướng thánh tông vị tổng chủ kia tại cùng vã đát chi nguyên đấu pháp bên trong nhận lấy một loại nào đó ô nhiễm cùng ganh mọn cũng chỉ có cái kia cho toàn bộ thế giới mang đến vô tận hỗn loạn bã ác chi nguyên mới có thể có như vậy ô nhiễm lực đối với điều này tra kết quả chúng ta không biết như thế nào cho phải mà sau đó tông chủ xuất quan thứ nhất các hành vi lại là khôi phục bình thường chúng ta cuối cùng lựa chọn đem kết quả dấu diếm bởi vì tông chủ hy vọng không dung làm bẩn mà sau đó qua mấy năm tông chủ âm thầm đem ta gọi đến khi đó tông chủ vừa rồi nói cho ta biết một cái thiên đại bí ẩn nguyên lai tông chủ đi ra ám thế giới chỗ sâu thời điểm cái kia bã ác chi nguyên cũng đi theo đi ra nói xong lời cuối cùng câu nói này thời điểm Đan Thánh toàn thân đều là run nhẹ nhẹ một chút, nàng vẫn còn nhớ rõ, năm đó nghe tông chủ nói tới lúc, nàng là bực nào sợ hãi. Bất quá lúc này sợ hãi, không chỉ có là nàng. Tất cả mọi người ở đây, bất luận là Khương Thiên Vương hay là Lý Kinh Trạm, Trương Thiên Vương, hoặc là Lý Lạc, Bàng Thiên Nguyên bọn người, đều là không hiểu cảm giác được giữa thiên địa có khiến người cảm thấy dùng mình âm lãnh đang chạy. Cái kia ám thế giới vạn ác chi nguyên, vậy mà đã chạy ra. Nó đã tại thập đại thần châu. Khương Thiên Vương cau mày, thanh âm trầm thấp nói, nó ở đâu? Đan Thánh than nhỏ một tiếng, nói, tự nhiên là tại tông chủ thể nội. Thì thật, tông chủ cùng bạn Ách tri nguyên giao phòng, cũng không phải là trong khi đi ra ám thế giới chỗ sâu lúc liền kết thúc, tương phản, khi đó mới là bắt đầu. Sau đó những năm kia, tông chủ cùng thể nội bạn Ách tri nguyên không ngừng đánh cờ, mà ta cũng là vào lúc đó, nhận được tông chủ bí lệnh, tông chủ đem tự thân phong hỏa tướng xuất đoạn, mệnh ta tìm vừa ẩn bí chi địa bản thân phong ẩn, tránh né tuế nguyệt tan mọn. Khi đó, ta liền ẩn ẩn biết được, vô tướng thánh tông có lẽ sắp nên đón kết thúc. Cuối cùng, tông chủ còn nói qua, không nên tin ân thiên côn, trừ cái đó giả, còn có một câu. Co trừng tịch dị tướng. Diệt tướng là Tông chủ tự thân sát phạt, phá hư kinh khủng nhất một đạo tướng tính. Cố kia tuyệt diệt chi ý, có thể kết thúc hết thể sinh cơ. Từng có thần quả Đại Ma Vương, chết tại cố kia tuyệt diệt chi lực bên trong. Dĩ vãng ta còn có chút không hiểu, nhưng lúc này cũng hiểu rõ ra, vị vạn ác chi nguyên ô nhiễm, không chỉ có là Tông chủ tự thân, còn có nó thể nội tịch Diệt tướng, vạn ác chi nguyên ký sinh trong đó, ý đồ đảo khách thành chủ, thôn vẹt Tông chủ. Trận này đấu tranh hẳn là kéo dài hồi lâu. Ta vốn cho rằng thắng lợi cuối cùng nhất tất nhiên sẽ là Tông chủ, bởi vì ở tại rất nhiều tướng tính bên trong, tịch Diệt tướng cố nhiên sát phạt, phá hư nặng nhất có thể tông chủ có nhất tướng chính là chân chính chúng tướng đứng đầu đạo kia tướng là quang minh tướng nghe đến lời này lý lạc khoe mắt hơi nhúc ních một chút mà cương thiên vương hô hấp thì là vì đó trì trệ nói xin hỏi đạo này quang minh tướng thế nhưng là siêu việt siêu cựu phẩm thần quả tướng tính cựu phẩm phía trên tự nhiên là thập phẩm đây là từ xưa đến nay tất cả thiên vương cường giả theo đuổi trí cao chi lộ nghe đồn chỉ có đạt tới cảnh này mới có thể kết thúc thế gian chi loạn tự nhiên là siêu việt siêu cựu phẩm thần quả tướng tính nếu không vì sao tổng chủ có thể trở thành cổ kỳ mạnh nhất. Đan Thánh có chút nạo nên nói. Bất quá, Tông chủ cũng chính miệng nói qua, đạo này quang minh tướng, siêu việt siêu cửu phẩm, nhưng Thủy Trung chưa từng đến chân chính thập phẩm, cho nên Tông chủ gọi hắn là Ngụy thập phẩm. Khương Thiên Vương, Lý Kinh Trập, Trương Thiên Vương đều là thất thần, cố nhiên trước đây suyết có một cái chữ Ngụy, nhưng chúng quý, hay là miễn cưỡng chạm tới trong truyền thuyết kia phẩm giai, đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào tiềm lực vô song. Khương Thiên Vương chú bất thần quả Thiên Vương cảnh đã là nhiều năm, nhưng mà hắn đã cảm giác được phía trước không đường, cho nên hắn ngay cả cái này ngụy chữ đều chạm đến không đến có được ngụy thập phẩm quang minh tướng tông chủ, cuối cùng cũng không có thể bảo toàn tự thân sao?" Trương Thiên Vương thần sắc gian nan nói ra. Bọn hắn không thể tin được, đến bước này tông chủ sẽ thất bại. Đan Thánh cũng là trầm mặc thật lâu, nói khẽ, "Có lẽ, đạo kia tịch diệt tướng cũng tại vạn ác chi nguyên ô nhầm dưới, chạm tới ngụy thập phẩm đâu." Mà lại, tông chủ cuối cùng hẳn là cũng làm một chút chuẩn bị ở sau." Nàng ngẩng đầu, mau đồng tử phản chiếu lấy giữa hư không tòa kia phản vật cũng là đang lặng lặng lắng nghe nàng nói chuyện màu đen linh cứu. "Cố này linh cứu, cũng nói là tịch diệt tướng ở xác." Chẳng nói Là phong ấn nó cùng bạn ác chi nguyên chấn vật. Trước 1660, một tờ giấy cổ trương 1660, một tờ giấy cổ phong ấn chấn vật. Đối với đàn thánh lời này, mọi người tại đây hơi kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn qua cô kêu màu đen linh cứu, trải qua đàn thánh vừa nhắc nhở như vậy, bọn hắn vừa rồi lấy lại tinh thần, cái kêu màu đen linh cứu bên trong đồ vật, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, mà nên nó lúc xuất thủ, còn phải chờ đợi nắp quan tài mở ra khe hở về sau, mới có thể đem lực lượng truyền ra ngoài. Như thế đến xem, cô này màu đen linh mà thật đúng là giống như là một cái phong chấn đồ vật mà Tịch Diệt tướng cùng cái kia Vạn ác chi Nguyên liền bị phong ấn tại linh cứu bên trong. Có thể đem này hai loại khủng bố đồ vật phong ấn tại một bộ linh cứu bên trong thời gian khá dài như vậy, thủ bút như vậy, trừ vị kia truyền kỳ tông chủ bên ngoài, còn có thể là ai làm được? Có lẽ cố này linh cứu chính là vị tông chủ kia cuối cùng dốc hết toàn lực làm phong bị. Không phải vậy nếu như chờ nó bất lạc, thế gian này, lại đem không người có thể cản trở bị ô nhiễm Tịch Diệt tướng không? Dưới loại trạng thái kia tồn tại, cùng nói là Tịch Diệt tướng, không bằng nói là một cái hoàn toàn mới Vạn Át Tri Nguyên quy nhất hội gây xong gió nhiều năm như vậy, bây giờ thậm chí còn hao tổn tâm cơ sớm mở ra quy nhất chi chiến, vậy cuối cùng mục đích có phải hay không là muốn mượn đây? Mậu đen linh cứu phong ấn đánh bỡ. Trương Thiên Vương vào lúc này lên tiếng nói ra. Ngược lại là có này khả năng. Thương Thiên Vương khẽ gật đầu, đồng thời cái kia nhìn chằm chằm màu đen linh cứu ánh mắt trở nên càng kiên kỵ. đang Thánh lần này thổ lộ những bí ẩn này, xem như làm cho cái kia vô tướng thánh tông mê vụ tiêu tán rất nhiều. Nếu như cố này màu đen linh cứu bên trong, thậm chí tồn tại cái kia ngụy thập phẩm tịch diệt tướng cùng cùng dung hợp vạn ác chi nguyên, như vậy vật này chính là toàn bộ thập đại tần châu trung định ngay cả năm đó vị kia truyền kỳ tông chủ cuối cùng đều là không thể đem nó gạt bỏ nếu thật là để nó từ màu đen linh cứu bên trong phá phong mà ra thế gian này tất nhiên sẽ nên đón một trận kết thúc. Bất quá trừ cái đó ra còn có một số nghi vấn. Tỷ như nếu vị tông chủ kia rất nhiều tương tính đều là bảo tồn xuống dưới như vậy đạo kia đồng dạng đặt tới vị thập phẩm quang minh tướng lại giấu ở nơi nào? Đạo kia vị thập phẩm quang minh tướng có lẽ sẽ là vị tông chủ kia lưu cho hậu nhân sau cùng một phần hy vọng. Thái điệp, đây chính là phân tích của ngươi sao? Mà ở trong lòng cương thiên vương suy tư lúc. Cái Tiêm ngưng trẻ nửa ngày Ân Thiên Vương, trong hốc mắt ngọn lửa trắng bệnh lại lần nữa nhảy lên, hắn phát ra hờ hững tiếng cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Ân thanh Quân, ngươi cùng cái này tịch diệt tướng làm bạn, tông chủ đối với ngươi tất nhiên cực kỳ thất vọng. Đan Thánh lạnh giọng nói ra. Ân Thiên Vương nói, "Mưu thuần là ngươi, ngươi tự nhận là là nhận được tông chủ đưa cho ngươi bí lệnh nhiệm vụ, có thể làm sao biết nói ta hành động, không phải tại thi hành tông chủ mệnh lệnh. Cho ngươi hạ lệnh, cũng không phải là chân chính tông chủ, là bị vạn ác chi nguyên ô nhiễm tịch diệt tướng." Đan Thánh nói ra. "Không, hoàn toàn tương phản, cho ta hạ lệnh mới thật sự là tông chủ." bởi vì cuối cùng phát ra mệnh lệnh mới là lấy được thắng lợi người mà tông chủ là thế giới này tạo ra nhất người kinh tài tuyệt diễm tông chủ là hoàn mỹ nhất sẽ không thất bại nếu tông chủ sẽ không thất bại như vậy cuối cùng tồn tại được người chính là tông chủ mà không phải cái gì tịch diệt tướng cùng bạn ất chi nguyên cho nên tông chủ cho ta nhiệm vụ ta nhất định sẽ dốc sức đi hoàn thành ân thiên vương nữ khí đột nhiên trở nên sục sôi đứng lên trong ngôn ngữ tràn ngập đối với vị tông chủ kia cùng nhật cùng thành kính mà ở đây những người còn lại đều là cao mày cái này ân thiên vương ý nghĩ không thể nghi ngờ là cố chấp nhìn chung thế gian Vị tông chủ kia đích thật là vô địch giống như tồn tại, thế nhưng là, vạn ác chi nguyên đồng dạng rất khủng bố, không phải vậy kết quả sau cùng liền sẽ không là vô tướng thánh tông đống nhiên hủy diện, hết thảy bí ẩn đều bị tuế nguyệt mê vụ chỗ cháy lốc. Bất quá, cái này có lẽ cũng là bởi vì ân tiên vương đồng dạng bị ô nhiễm nguyên nhân. Bất quá có một chút các ngươi không có đoán sai, cô này màu đen linh cứu đích thật là phong ấn, ta làm ra hết thảy đều là muốn bài trừ phong ấn, đón về tông chủ. Khi tông chủ từ linh cứu bên trong triệt để thất tình một khắc này, thế gian này hỗn loạn, sẽ nên đón kết thúc, hoàn toàn mới vô tướng thánh tông sẽ lại lần nữa sừng sững tại thời đại này. Thái Điệp, Nghệ Tình đã từng đồng bạn tình nghĩa, ngươi nếu là đem thần quả phong tướng giao cho ta, tương lai tông chủ thứ tỉnh, còn có thể tha thứ tội lỗi của ngươi." Ân Thiên Vương trầm thấp thanh âm ấm lãnh, quy quần một chỗ đại hạ thành trên không. Đan Thánh đối với cái này, đã là không nói thêm gì nữa, nàng mỏi mệt đến cực điểm thở dài một hơi. Ân Thiên Vương tại ô nhiễm bên trong lâm vào cử chỉ đến rổ, đã mất đi bản thân, đã không cách nào bình thường giao lưu. Thương Thiên Vương cũng là lắc đầu, ánh mắt lăng liệt mà nói, "Ân Thiên Vương, nhiều lời vô ích, cỗ này màu đen linh, kiêu chính là thế gian lớn nhất hỗn loạn đồ ngốn, bắt đầu từ hôm nay, thập đại thần châu Thiên Vương sẽ xem Quỷ Nhất Hội cầm đầu địch. Dĩ vãng đối với xử lý như thế nào Quỷ Nhất Hội, Thập Đại Thần Châu Thiên Vương bọn họ hay còn còn có tranh luận, dù sao tại rất nhiều thiên vương trong mắt, chúng Quỷ Ám Thế Giới mới là trọng yếu nhất địch nhân, Quỷ Nhất Hội mặc dù bốn chỗ làm loạn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tiếp xúc khả năng, bạn nhất có thể hình thành đàm phán, mượn dùng đối phương chí lực, lúc này đối với Thập Đại Thần Châu đỉnh tiêm lực lượng có rất lớn tăng lên. Có thể hôm nay qua đi, loại tranh luận này sẽ không còn tồn tại. Đan Thánh lộ ra những bí ẩn này, quá mức rung động, Thiên Vương cùng Cố Kiêu Mẫu đen linh cứu tương lai thế tất sẽ trở thành thập đại thần châu đại họa trong đầu. mà đối với Khương thiên vương ngôn ngữ, ân thiên vương lại cũng không để ý, cười nhạt nói, Khương thiên vương, ta cảm thấy các ngươi thập đại thần châu những này thiên vương tiếp xuống nhất hẳn là suy tính là phải làm thế nào đối mặt trận này quý nhất chi chiến. mà ta quý nhất hội cũng liền tạm thời không làm phiền các ngươi nhớ mong. thoại âm rơi xuống, ân thiên vương sau lưng hư không bắt đầu đổ xuống, hướng vào phía trong có vào, biến thành tối tăm như thâm viên không gian thông đạo. hắn đây là dự định rút lui. bây giờ hết thảy kế hoạch đều đã tôi động, tiếp đó vì nhất hội chỉ cần chậm đợi Thập Đại Thần Châu Tiên Vương bọn họ cùng ám thế giới liều đến dầu hết nên tắt. Trương Tiên Vương thấy thế, không nhịn được liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng Thương Tiên Vương lại là khoát tay áo, bởi vì lúc này tại Thiên Không cuối cùng, giới bích kia chỗ chỗ đã bắt đầu có không cách nào hình dung khí tức khủng bố tràn vào, trong đó có từng tấm như địa ngục ác ma giống như gương mặt to lớn tại ngoài giới bích nhìn trộm. Toàn bộ Thập Đại Thần Châu vô số sinh linh đều tại thời khắc này lâm vào sợ hãi. Có ác cá ngôi sao tại xâm nhập giới bích, ý đồ rơi xuống. Những tinh thần kia tản ra cực kỳ đáng sợ áp nghiệm chi khí đó cũng không phải là tinh thần, mà là ám thế giới quỷ vực biến thành, trong đó thậm chí tồn tại 72 đại vực. Cùng những này đại vực so sánh, liền xem như trước đây bát thủ quỷ vực cũng có vẻ hơi tiểu vua gặp đại vua. Mà những này đại vực, một khi rơi xuống, nhập vào thập đại thần châu, chỗ kia đưa tới nhất định là một trận hủy diệt. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh thảm tao tàn sát. Nhưng lúc này thập đại thần châu rất nhiều thiên vương, còn chấn thủ ở vương hầu chiến trường không dám kinh động. Khương thiên vương cục diện dối dám này, liền giao cho các ngươi học phụ liên minh. Ân thiên vương âm trầm cười, sau đó không do dự nữa. Mặt nạ đồng xanh rơi vào màu đen linh cũ bên trên, sau đó cả hai hóa thành hắc quang, rơi vào không gian độ sụp trong vòng xoáy, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại ân tiên vương biến mất thời điểm, có hai đạo ngọn lửa trắng bệnh từ trên trời giáng xuống, một đạo rơi vào ẩn nấp chỗ tối yêu viên minh vương trên thân, người sau sau lưng hư không vỡ ra, ngọn lửa trắng bệnh bao vây lấy hắn trốn vào trong đó. Mà đổi thành bên ngoài một đạo ngọn lửa trắng bệnh thì là rơi vào lạc lam phụ tổng bộ bên trong. Lúc này nơi này, chính tràn ngập đen kịt chi thủy, hắc thủy trôi sâu, mơ hồ có thể thấy được một đạo khủng lỗ sa ánh hiện hiện. Ngọn lửa trắng bệnh rơi xuống. Lập tức đem đen kịt chi thủy đều thu đi, trong đó đạo kia xả ảnh cũng là được thu vào trong ngọn lửa. Linh Tịnh Đường thị, Lý Lạc thấy thế, trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới Ân Thiên Vương như thế tồn tại, vậy mà tại rút đi lúc còn muốn mang đi Lý Linh Tịnh. Hắn thân ảnh khẽ động, đội vàng lướt xuống, ý đồ xuất thủ ngăn cản. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy cái kia được thu vào ngọn lửa trắng bệnh bên trong xả ảnh, hắn có thể nhìn thấy cái kia lưu chuyển lên lạnh lùng mắt rắn, đối với hắn chậm rãi lắc lắc. Lý Lạc thân ảnh thời gian dần trôi qua ngừng lại, hắn biết, đây là Lý Linh Tịnh không nguyện ý lưu. Lý Lạc ánh mắt phất thẳng Hắn rất muốn cưỡng ép xuất thủ lưu lại Lý Linh Tịnh, nhưng không đề cập tới hắn có hay không thực lực này từ Ân Thiên Vương trong tay các người, cho dù thật lưu lại, lấy Lý Linh Tịnh tính cách, cũng không có khả năng từ bỏ nàng trô đi con đường. Tại Lý Lạc Trần chờ ở giữa, ngọn lửa trắng bệnh đã là chống giống tiêu tán. Lý Lạc chỉ có thể buồn vô cớ thở dài một hơi. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ càng nhiều, bởi vì cái kia từ thiên không cuối cùng giới bích chỗ tản ra khí tức khủng bố, càng ngày càng nhiều. Hiện nhiên, ám thế giới đại ma vương đều đã ngất ngế đầu thông đạn này. Quyết định tập đại thần châu tổn vong quý nhất chi chiến, sắp mở ra. Đây đối với Thập Đại Thần Châu mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ ác liệt tin tức. Khương Thiên Vương, chúng ta còn không có làm tốt toàn diện mở ra quy nhất chi chiến chuẩn bị, lúc này những cái kia đại vực, tuyệt không thể giáng lâm. Trương Thiên Vương lúc này nhìn về phía Khương Thiên Vương, thần sắc ngưng trọng nói ra. Khương Thiên Vương khẽ gật đầu, hắn nhìn chăm chú thiên khung cuối tách ra giới bích, trầm mặc nửa ngày, nói, chỉ có thể vận dụng một phần kia lực lượng. Trương Thiên Vương dường như biết được Khương Thiên Vương nói chính là cái gì, có chút trầm ngâm, nói, bất quá phần kia lực lượng, cần có ba vị đồng ấn thiên vương tôi độ. Khương Thiên Vương cười nhìn về phía Lý Kinh Trập, nói: "Kinh Trập Thiên Vương không vừa bằng a." Lý Kinh Trập bình tĩnh nói: "Đại kiếp tiền đến, không người có thể tránh, nếu là có cần lão phu địa vương, lão phu tự nhiên toàn lực phối hợp." Hắn ẩn ẩn đoán được Khương Thiên Vương chỉ là cái gì? Đa Tạ Kinh Trập Thiên Vương. Khương Thiên Vương gửi tới lời cảm ơn, xuê bàn tay ra, đồng thời một tay kết ấn, sau một khắc, ở đây tất cả mọi người, phảng phất đều là phát giác được giữa thiên địa, tựa hồ là có từng đạo mênh mông giọng lớn nói nhỏ tiếng vang lên. Lý Lạc nghe những cái kia nói nhỏ âm thanh, nghĩ nghĩ lại, đúng là nhận ra trong đó hai âm thanh. Đó là Lý quân lão tổ cùng Đại Thái tổ mẫu. Dù sao có huyết mạch quan hệ, cho nên hắn có thể sinh ra như vậy cảm giác. Khương Thiên Vương đây là đang làm cái gì? Tại Lý Lạc trong ánh mắt kinh ngạc, giữa thiên địa có từng đạo linh quang rơi xuống, cuối cùng hội tụ tại Khương Thiên Vương trong lòng bàn tay, linh quang bên trong, hắn nhìn thấy một vật. Đó là một tờ ố vàng giấy cổ. Trước 1661, Thái Cổ Minh ước Trương 1661, Thái Cổ Minh ước Lý Lạc ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia xuất hiện tại Khương Thiên Vương trong lòng bàn tay một tờ ố vàng giấy cổ. Thần sắc lại là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì trong lúc vật xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn Phượng phất cảm nhận được có từng đạo khủng bố đến cực điểm ánh mắt, xuyên thấu trùng điệp hư không, từ xa xôi chỗ bắn ra mà tới. Cái kia giấy cổ nhìn như bất quá hơi mỏng một tờ, có thể trên đó Phượng phất gánh chịu lấy vô tận vĩ lực, tại bậc này vĩ lực dưới, liền xem như thiên vương, đều không thể đem nó rung chuyển. Đây là trong truyền thuyết thái cổ minh ngữ. Lý Lạc trong lòng nhấc lên sóng lớn, đã là dẫn đầu có chỗ suy đoán, dù sao trước đây những cái kia thiên vương nói nhỏ âm thanh lúc xuất hiện, hắn liền mơ hồ đoán được đáp án. Bây giờ thế gian Mặc dù không có vô tướng thánh tông bực này tụ tập một thời đại cường giả tối đỉnh quái vật khổng lồ, cũng không có vị kia vô địch thế gian có thể chạm giết thần quả thiên vương truyền ấn ký tông chủ. Nhưng mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại thủ đoạn, mà thập đại thần châu có thể tại vô tướng thánh tông đằng sau thời đại bên trong, từ ám thế giới dị loại mang đến áp bách dưới một mực kéo dài, tự nhiên cũng là có thứ nhất phần chỗ độc đáo. Thỉ Như, phần này thái cổ minh ước, lấy thế gian thiên vương cộng đồng uống máu mà minh, cùng thập đại thần châu tòa thế giới này, hình thành cấp độ sâu của mình, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, phần này minh ước là rất nhiều tiền bường cùng thế giới hợp lực tạo thành liên. Khương Thiên Vương tay nâng ố vàng giấy cổ, cho dù là lấy thần quả Thiên Vương chi lực, gánh chịu vật này lúc, đều cần dốc hết toàn lực, hán chậm rãi giơ bàn tay lên, giấy cổ chậm chậm dâng lên, phiêu đãng ở giữa không trung. Giữa thiên địa mênh mông năng lượng vào lúc này hóa thành quần cuộn dòng lục gào thiết mà tới, đều chui vào trong đó. Sau đó Khương Thiên Vương nhìn về phía Lý Kinh Trập, cười nói: "Kinh Trập Thiên Vương, đây là thái cổ mỹ nước, chúng ta thập đại thần châu Thiên Vương một khi tấn thăng, nếu là có thủ hộ phần này thiên địa chi tâm, liền có thể tự thân tương tính đóng ấn trên đó, vì đó tăng thêm một phần lý năng." Mà lại ta lần này như muốn thôi động, cũng cần ba vị đóng ấn Thiên Vương đồng loạt ra tay, mới có thể đạt tới thôi động minh ước điều kiện, dưới mắt nơi này chỉ có ta cùng Trương Thiên Vương, cho nên hãy còn thiếu một vị Thiên Vương. Không biết Kinh Chập Thiên Vương có thể nguyện đóng ấn. Lý Kinh Chập nhìn chằm chằm một tờ kia giấy cổ, đối với cái này thái cổ minh ước, hắn tự nhiên là đã sớm biết được, bất quá di vãng chỉ là nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, dù sao toàn bộ Thập Đại Thần Châu, có thể có tư cách ở trên đó đóng ấn người, chỉ có những thần long kia thấy đầu không thấy buôi Thiên Vương. Trước kia hắn còn chưa đủ tư cách. Thủ hộ Thập Đại Thần Châu tự nhiên cũng là thủ hộ trong nhà những hài tử này, Thương Thiên Vương không chê, lão phu tự nhiên ra một phần lực. Lý Kinh Trập cũng không có nửa câu chối từ. Dưới mắt thế cục, đối với Thập Đại Thần Châu mà nói, đã là ở vào cực kỳ nguy nan trước mắt, thật sự nếu không ngăn cản ám thế giới những đại ma vương kia giáng lâm, Thập Đại Thần Châu tất nhiên sẽ nên đón một trận hủy diệt. Trương Thiên Vương trên mặt ý cười, treo chọc nói, "Kinh Trập Thiên Vương thế nhưng là bây giờ thế gian trẻ tuổi nhất Thiên vương, đúng vậy đáng giá xưng lão phu." Nghe được lời này, Lý Kinh Trập vừa rồi giật mình tới, tại Thương Thiên Vương Trương Thiên Vương bực này uy tín lâu năm Thiên Vương trước mặt, hắn bất luận là tuổi tác hay là tư lịch, đều nhỏ hơn quá nhiều, cho nên tại trước mặt hai người tự xưng lão phu, thật đúng là có chút xấu hổ. Hắn âm thầm xấu hổ cười một tiếng, sau đó xuề bàn tay ra, một giọt tinh huyết chậm chậm dâng lên, giọt tinh huyết kia bên trong, lương tụ minh mông vị cách tướng lực, trong lúc mơ hồ, phản phất có thể thấy được kim long ở trong đó gốn lượn gào thét, thiên lôi trúc chập chẩn cơ đẩy trời lôi đỉnh, cương phong tàn phá bừa bãi, cuối cùng còn kèm theo mưa to chút xuống. Đó là lý kinh chậm đệ tứ tướng, mưa cùng nhau. Giọt tinh huyết kia bao vây lấy bốn loại vị cách tướng tính rồi về một tờ kia giấy cổ, tại tiếp xúc trong chốc lát, trong nháy mắt nuộm dần mà lên, trong lúc mơ hồ, phản phất là biến thành Lý Kinh Chập thân ảnh mơ hồ, dung nhập trong đó. Ông, thái cổ minh ngức phía trên, có ngàn vạn quang hoa quét sạch mà ra, tựa như đầy trời tinh hà, mà mỗi một đầu tinh hà bên trên, đều có một đạo mơ hồ mà thân ảnh vĩ ngạ. Ánh mắt của bọn hắn, hội tụ hướng Lý Kinh Chập, sau đó đều là đối với hắn trên mặt ý cười chắp tay thăm hỏi. Lý Kinh Chập thì là sắc mặt nghiêm nghị hòa lễ, ánh mắt của hắn khóa chặt trong đó nào đó một bóng người, đó là một tên bộ dáng thiếu niên hư ảnh, hắn biết, đây là Lý Vân lão tổ đầy trời quang hoa đột nhiên mà thu, cuối cùng gom trong mi nước. Cương Thiên Vương hai tay nâng đỡ thái cổ mi nước, một tờ giấy cổ vào lúc này bắt đầu trở nên tre khuất bầu trời giống như khổng lồ. chỗ kia mang tới bóng ma, thậm chí đem toàn bộ đại hạ đều là che đậy tại dưới đó, tựa như một viên ngôi sao to lớn treo ở chân trời. Cương Thiên Vương mi tâm quan ngấn chỗ sâu, một viên màu xanh thần quả như đồng tâm vận giống như chậm rãi nhảy lên, có bảng bạc vô tận xanh biết sinh cơ như hồng lưu giống như quét sạch mà ra. những sinh cơ này sau lưng Cương Thiên Vương ngưng kết thành một đạo đỉnh thiên lập địa giống như thân ảnh. đạo thân ảnh kia vượt quá người tưởng tượng vĩ nạm tại trên thân thể kia, mỗi một chỗ làn da hoa văn đều khắc rõ thế gian cổ xưa nhất một tướng bết tích. từ xa nhìn lại, phản phất đây chính là một gốc từ thiên địa sơ khai lúc liền đản sinh nguyên thủy tổ cây. lý lạc tự thân cũng là có mang một tướng, nhưng lúc này hắn có thể cảm giác được, tự thân một tướng chi lực lại là trong lúc lặng lẽ biến mất, mà biến mất phương hướng, thì là khương thiên vương đạo kia cổ lao thân thể. không chỉ là hắn, lý lạc nhìn thấy trong thiên địa này có vô số đạo một tướng chi lực dâng lên, cuối cùng như là dòng suối đối với giang hải hội tụ mà đi đồng dạng, đều tràn vào cái kia cổ lao thanh một thân thân thể bên trong. phản phất đạo thân kia thân thể là tất cả một tướng đầu nguồn đồng dạng đó là thần quả thiên vương mới có thể ngưng tụ thần quả tổ khu có đội thiên địa hái ngôi sao chi lực đồng thời cũng có thể đem tự thân hóa thành bản tướng chi nguyên thế gian ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ cần là giống nhau tương tính đều sẽ chủ động hướng nó hội tụ vì đó cung cấp lực lượng Lý Kinh chậm nhìn về phía khiếp sợ Lý Lạc cho hắn giải thích nói T, thật là khủng khiếp sợ Lý Lạc hít sâu một hơi hắn bây giờ đã là thất phẩm vô song hậu tự thân một tướng cũng đã đạt đến trung cửu phẩm phẩm giai nhưng dù cho như thế cũng vô pháp ngăn chặn lại tự thân một tướng chi lực sói mọn, mà đây là Khương Thiên Vương trong lúc vô tình tr chỗ thôi động, khó có thể tưởng tượng, nếu như là lấy địch ta phương thức đối mặt, chỉ sợ tại trong chốc lát này, lý lạc một tướng thì tương đương với là thuộc về đối phương. Cái này còn không có mở ra, chính mình một đạo tương tính liền đã không phải là của mình. Đây là cỡ nào biến thái năng lực? Thần quả Thiên vương, không hổ là thế gian mạnh nhất cảnh giới. Tại lý lạc nơi này rung động ở giữa, Khương Thiên Vương sau lưng thần quả tổ khu đã là kéo lên to lớn cổ lão minh ngức bay lên không, cuối cùng đến tiên khung cuối cùng, cái kia phân cách giới với chỗ. Giới Bắc đằng sau Cái kia từng đạo kinh khủng nhìn trộm, cũng là vào lúc này im bặt mà dừng, trong ánh mắt của bọn nó, nhiều hơn mấy phần kiêng cũng kỵ chi ý nơi này, không phải là các ngươi nên tới địa phương. Thương Thiên Vương đạo kia thần quả tổ khu phát ra dẫn tới thiên địa anh minh, tinh thần chập chờn ý nghiêm thanh âm. Toàn bộ Đông vực thần châu đều là rõ ràng có thể nghe. Thương Thiên Vương, giới bích đã bị mở ra thông đạo, ngươi không cách nào ngăn cản trận này quy nhất chi chiến tiến đến. Giới bích đằng sau, trong thế giới u ám, cũng là vào lúc này truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Một sát na này, thập đại thần châu sinh linh đều là nhìn thấy, tại thiên cung kia cuối cùng, giới bích đằng sau có một vòng đại nhật màu đen chậm rãi dâng lên, mà trong đại nhật có gương mặt to lớn hiện hiện, như là ma thần, hờ hững nhìn chăm chú lên thập đại thần châu. thực nhật đại ma vương, trương thiên vương nhìn thấy cái kia một vòng đại nhật màu đen trên khuôn mặt thì là hiện ra vẻ tiếc rẻ, bởi vì đây là một tôn thần quả đại ma vương, chính là ám thế giới bên trong xếp hạng cực kỳ cao tồn tại kinh khủng. nó từng xuất hiện tại vương hầu chiến trường chỗ sâu, khi đó thập đại thần châu xuất động số tôn thiên vương mới miễn cưỡng đem nó đánh lui. mà tại cái kia một vòng đại nhật màu đen đằng sau còn có từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện, mắt lộ ra tham lam nhìn chằm chằm thập đại thần châu bên trên vô số xì linh. bất quá cuối cùng bọn chúng đều là không người dám vào lúc này bước ra giới bích, bởi vì khương thiên vương trong tay thái cổ minh nước đã bị thôi động. khương thiên vương, ngươi muốn thôi động thái cổ minh nước sao? cái này bất quá chỉ là phí công thôi, mà lại minh nước chi lực một khi sử dụng liền sẽ yếu bớt, đến lúc đó cái kia vương hầu chiến trường chỗ sâu, các ngươi thập đại thần châu thiên vương chỉ sợ cũng đến tiếp nhận trọng ác thực nhật đại ma vương âm trầm y lên nói. nhưng mà đối với uy hiếp của nó, khương thiên vương cũng không để ý tới. Dù sao thập đại thần châu là các đại thiên vương hậu phương lớn, nơi này nếu như xuất hiện vấn đề, thế tất sẽ dẫn phát một trận hỗn loạn cùng tranh chấp. Bây giờ thập đại thần châu đã là nguy cơ sầm tối, chịu không được loại này nội bộ tranh chấp. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể cho phép ám thế giới đại ma vương tiến vào thập đại thần châu, phát động quý nhất chi chiến. Thế là thương thiên vương mi tâm quan ngấn chỗ sâu, một tướng thần quả phun ra mênh mông sinh cơ. Châu kia nâng đỡ thái cổ minh ước bên trên có từng đạo mênh mông thân ảnh hiện hiện, đồng thời có rất nhiều thiên vương nói nhỏ, vang vọng thế gian. Trong mắt thương thiên vương chạy sôi thần quang, hắn hít sâu một hơi. Sau đó phối hợp rất nhiều thiên vương nói nhỏ, phát ra một đạo vang vọng toàn bộ Thập Đại Thần Châu rộng lớn xa nói: "Lấy thái cổ minh ngước là xã." Trong vòng 10 năm, Thần Châu không thiên vương. Chương 1662, bao trùm thế giới thiên vương sáng ngôn chương 1662, bao trùm thế giới thiên vương sáng ngôn trong vòng 10 năm, Thần Châu không thiên vương. Đạo này hùng vĩ sáng ngôn, tựa như thần linh mở miệng chỗ ban xuống thần dụ, trực tiếp là dẫn tới toàn bộ thế giới vì đó hưng minh, Thập Đại Thần Châu mỗi một chỗ đều có đạo này sáng luôn đang vang vọng. Năng lượng tiên địa mãnh liệt mã động, nhấc lên một trận lại một trận thật lớn năng lượng triệt tiêu ở thế giới các nơi dẫn phát dị tượng, giữa thiên địa sinh linh đều là sinh ra một loại không hiểu cảm ứng. Tương lai mười năm, thiên vương sẽ tại thập đại thần châu bên trong từ từ ẩn nấp, không còn trước mặt người khác hiển thánh. Đây là thiên vương sáng nôn. Lý Lạc cũng vì khương thiên vương cho ứng thuận sáng nôn mà chấn động. Người sau lần này xuất thủ, ngược lại là cùng loại thiên vương xá văn đồng dạng thủ đoạn. Trước đây ở trong thiên nguyên thần châu, tôn kia tam đồng huyền thai đại ma vương chính là lấy một đạo vương không thể nhập thiên vương sáng văn, hạn chế các đại thiên vương mạnh vương cảnh cường giả cát thiệp, từ đó làm cho lý tần hai đại thiên vương mạnh bị trận tiêu dị hai kéo đến khổ không thể tả. Bất quá cho dù là Tam Đồng Huyền thai Đại Ma Vương sở hạ Thiên Vương Xá Văn cũng vẻn vẻn chỉ có thể ảnh hưởng một vùng khu vực, đồng thời còn cần tại mưa đen kia phạm vi bên trong, đạo này Xá Văn tài có thể có hiệu quả. Nhưng hôm nay Thương Thiên Vương phần này Thiên Vương sáng luôn lại là bao trùm thập đại thần châu. Đây là cỡ nào kinh thiên thủ đoạn? Đương nhiên, càng nặng điểm là cái này Xá Nôn nội dung. Trong vòng 10 năm, thần châu không thiên vương, đạo này Xá Nôn lại là nhầm vào thiên vương. Nói cách khác, trong tương lai trong vòng mười năm, thập đại thần châu giữa vùng thiên địa này, thiên vương cũng không thể hành tẩu như thế. Nếu không liền sẽ nhận đạo này sáng nôn chế ước, mà cái này Thiên Vương tự nhiên cũng đã bao hàm có thể so với Thiên Vương cảnh lực lượng. Thì như ám thế giới đại ma vương, Lý Lạc Như có điều suy nghĩ, hiển nhiên, đây chính là Khương Thiên Vương mục đích, mượn nhờ thái cổ minh ước lực lượng, phát động một trận bao trùm thập đại thần châu Thiên Vương sáng nôn, dùng cái này đến hạn chế ám thế giới đại ma vương bước vào thập đại thần châu, phát động quy nhất chi chiến. Mà chỉ cần không có đại ma vương ra trận, như vậy trận này quy nhất chi chiến liền có rất nhiều giảm sóc thời cơ. Tối thiểu nhất, sẽ không như dưới mắt dạng này làm cho thập đại thần châu không có chút nào chuẩn bị nên đón am thế giới đại ma vương giáng lâm, tốt rộng lớn thủ hút, lý Lạc không nhịn được vì đó sợ hai thắng cục, trước đây giới bích bị ân thiên vương tách rời lúc, liền xem như thiên vương cường giả đều thúc thủ vô sách, không ai biết trận này liên quan đến tồn vong hiểm cục như thế nào phá giải, nhưng tại lúc này thương thiên vương đứng dậy, chiêu này trước nay chưa có thiên vương sáng ngôn là thập đại thần châu tranh thủ 10 năm giảm sóc cơ hội, chỉ là chiêu này hắn liền không thèn với học phụ liên minh lãnh thổ tên. Mà đối với đạo này Thiên Vương Sáng luôn không chỉ có Lý Lạc đang thắng phục, ngay cả Đan Thánh vị này Vô Tướng Thánh Tông Vô Tướng Lục Tử, lúc này cũng là mắt lộ vẻ kinh dị, sau đó tán thưởng một tiếng, nói: "Tốt một trận quy mô thật lớn Thiên Vương Sáng luôn, xem ra mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại kình thiên kiếm trụ." Tuy nói từ cá nhân thực lực tới nói, Thương Thiên Vương so với Vô Tướng Thánh Tông vị tông chủ kia kém quá nhiều, nhưng cái này cũng trách không được Thương Thiên Vương, dù sao vị kia chuyển kỳ tông chủ quá mức lóa mắt, đừng nói là hậu thế Thiên Vương, liền xem như đã từng Vô Tướng Thánh Tông lĩnh đại tiền bối, cũng không có người có thể có nó như vậy độ cao. Đương nhiên Thương Thiên Vương có thể lấy thần quả Thiên Vương cảnh giới, phát động như vậy một trận ngay cả lúc trước Vô tướng Thánh Tông thời đại cũng chưa từng có Thiên Vương sáng luân chủ yếu cũng là mượn lực tại một phần kia đặc biệt Thái cổ Minh nước. Nhưng loại này Thái cổ Minh nước đối với cái kia sương bá một thời đại, thậm chí đều có thể phản công tiến vào Am thế giới Vô tướng Thánh Tông mà nói, không thể nghi ngờ là có chút gần cả. Lý Kinh thập cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa, theo đạo kia Thiên Vương sáng luân chính thức phát động, hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa có một loại không hiểu gông xích bao phủ mà đến, tại loại này gông cụ xiêm xích dưới, ngay cả tự thân vị cách tướng lực cũng bắt đầu nhận áp chế, mà lại. Loại này áp chế còn theo thời gian trôi qua tại tăng lên, trừ phi hắn rời đi thập đại thần châu, hoặc là tránh tại người trước, loại này gông cùng xiềng xích mới có thể biến mất. Lý Kinh chập ngầm đầu, nhìn lên bầu trời cuối giới bích chỗ, chỉ gặp giới bích đằng sau, những cái kia nguyên bản đã bắt đầu đối với thập đại thần châu thăm dò vào đại ma vương khí tức, đúng là bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Đó là đã bắt đầu nhận lấy đạo này tiên vương sáng luôn ảnh hưởng. Giới bích sau ám thế giới bên trong, chuyển ra một chút phẫn nộ, xâm nhiên thanh âm ám thế giới đại ma vương cũng chưa từng nghĩ đến Khương Thiên Vương vậy mà lại lấy thái cổ minh ức tuyên bố như thế một đạo có thể ảnh hưởng Thiên vương canh thiên vương sáng luôn. Có đạo này Thiên vương sáng luôn tại, trong vòng 10 năm, bọn hắn ám thế giới đại ma vương căn bản là không có cách đặt chân thập đại thần châu. Thân hóa một vòng đại nhật màu đen cực nhật đại ma vương âm trầm ánh mắt xuyên thấu giới bích, nhìn chằm chằm Khương Thiên Vương, âm thanh khủng bố truyền đến, "Khương Thiên Vương, dạng này sáng luôn, coi như ngươi là thần quả tiên vương, sợ rằng cũng phải trả giá đã đi." Khương Thiên Vương cái kia khổng lồ thần quả tổ khu đang nhanh chóng thu nhỏ đồng thời phần kia thái cổ minh ước thì là trở nên mỏng manh mà lại lý lạc có thể nhìn thấy cái kia thái cổ minh ước phía trên một chút thiên vương hư ảnh tựa hồ cũng là vào lúc này trở nên làm giảm bất rất nhiều xem ra khương thiên vương đạo này thiên vương sáng ngun cũng đối cái này thái cổ minh ước có cực lớn tiêu hao càng ngày càng mỏng manh thái cổ minh ước cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên địa mà thần quả tổ khu cuối cùng cũng đều lùi về khương thiên vương trong thân thể hắn thái dương thì là vào lúc này nhanh chóng hóa thành tuyết trắng chi sắc một màn này rơi vào lý lạc bọn người trong mắt thì là không khỏi kinh hãi. Dù sao Khương Thiên Vương tự thân có được thần quả Mộ Tướng, mà Mộ Tướng muốn là sinh cơ nhất là bảng bạc tương tính, nhưng bây giờ, Khương Thiên Vương Thái Dương kiêu trắng, nói rõ hắn lần này chỗ thúc giục Thiên vương sáng luôn thậm chí ngay cả tự thân cái kia thần quả Mộ Tướng ẩn chứa mênh mông sinh cơ, đều không thể hoàn toàn ngăn trở. Tuổi thọ của hắn bị cắt giảm một bộ phận. Không sao, có thể vì thập đại thần châu tranh thủ thời gian giảm sóc thời cơ, điểm ấy đại giới hay là đáng giá. Khương Thiên Vương sờ lên tuyết trắng thái dương, nhưng lại không để ý, mà là thong dong cười nói. Chỉ là 10 năm, lại có thể thay đổi gì? Mà lại đạo này sáng luôn cùng đối các ngươi thập đại thần châu tiên vương có áp chế, ta ám thế giới ma vương cùng bị bực, y nguyên có thể giáng lâm thập đại thần châu, cho nên ngươi cuối cùng vẫn cái gì đều không thể cải biến." Thực Nhật Đại Ma Vương xâm Nhiên nói ra. "Ngươi ám thế giới có ma vương, ta thập đại thần châu tự nhiên cũng có rất nhiều vương cảnh tiên tiêu, các tộc sinh linh, các ngươi nghĩ đến, ta thập đại thần châu phụng bồi là được." Thương Thiên Vương nói ra. "Vậy các ngươi liền đợi đến ta ám thế giới ma vương cùng quỷ vực tàn phá bừa bãi thập đại thần châu đi, mà lúc kia, các ngươi những ngày tiên vương cũng chỉ có thể tại vương hầu chiến trường trơ mắt nhìn nhà mình tông tộc hầu gói, bị đều tàn sát." Thực nhật đại ma vương tràn đầy sát cơ thanh âm, dẫn tới thiên địa đều là tùy theo trở nên lờ mờ. Nhưng mà khương thiên vương lại là không cùng nói nhiều lời nói nhảm, thân ảnh chậm chậm mà hàng, rơi vào đại hạ thành trên không. Thiên vương sáng luôn đã có hiệu lực, cái kia thực nhật đại ma vương lại phẫn nộ như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy khương thiên vương rơi xuống, trương thiên vương, lý kinh chập đều là thần sắc nghiêm nghị đối với hắn thi lễ một cái. Dù sao đối phương đứng ra, là thập đại thần châu chỉ hoán mười năm sinh cơ. Phần này bỏ ra, đáng giá tính trọng. Sau đó không lâu, hai vị chỉ sợ cũng đến theo ta tiến về vương hầu chiến trường để tránh sáng ngôn, âm thế giới đại ma vương nếu không có khả năng từ chỗ này giới bích tiến vào thập đại thần châu, như vậy thế tất sẽ từ vương hầu chiến trường phát khởi thế công, làm kiềm chế. cho nên đến lúc đó bên kia đông đảo thiên vương cũng sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. tương thiên vương đối với hai người nói ra tương lai 10 năm, toàn bộ thập đại thần châu nhất định là hỗn loạn nhất thời khắc. đạo này thiên vương sáng ngôn mặc dù hạn chế âm thế giới đại ma vương từ tách rời giới bích bước vào thập đại thần châu, nhưng ma vương lại không tại phần này trong hạn chế, cho nên chắc chắn có rất nhiều ma vương chỉ lụy quỷ vượt dáng lâm thế gian, gây nên giết chóc cùng hỗn loạn. Cùng trận này đại hỗn loạn so sánh trước đây bất luận là phát sinh ở tiên nguyên thần châu hay là đại hạ dị thay đều lộ ra không có ý nghĩa mà ám thế giới vì đem thập đại thần châu thiên vương đều dẫn đi cũng tất nhiên sẽ tại vương hầu chiến trường khởi động lại chiến sự bên kia sẽ buộc phát càng mãnh liệt hơn thiên vương chi chiến cho nên tương lai vùng thiên điệu này bất luận là thập đại thần châu hay là vương hầu chiến trường đều lại không ngày yên tĩnh thế gian nên đón chi ám thời khắc có thể đối mặt với loại kịch biến này trốn tránh cũng không có bất kỳ tác dụng gì bởi vì trận chiến này sớm muộn đều sẽ tới đến lý lạc cũng là mang theo khương thanh nga tiến lên Có chút không thôi nhìn qua Lý Kinh Trạm, nguyên bản bọn hắn coi là tại giải quyết đại hạ sự tình về sau, liền có thể an ổn xuống, nhưng mà ai biết, quy nhất chi chiến đột nhiên mở ra, trực tiếp là đem thế gian này xa vào đến hỗn loạn lớn hơn bên trong. Thậm chí ngay cả Lý Kinh Trạm đều sẽ lần nữa phân biệt, tiến về vương hầu chiến trường. Lý Lạc, Khương Thanh Nga, hai người các ngươi chính là tuyệt đỉnh vô song tiên kiêu, tương lai có thành tiểu thiên vương chi tư, chỉ cần các ngươi trưởng thành, thế tất sẽ trở thành thập đại thần châu bên trong trụ cột, mười năm này sẽ là các ngươi cơ hội tốt nhất. Khương Thiên Vương nhìn thấy hai người trẻ tuổi, ánh mắt ôn hòa, đồng thời có thăm ý khác rõ Lý Lạc cảm giác Khương Thiên Vương lời này có chút bí ẩn ở trong đó, lúc này trong lòng khẽ động. Còn xin Khương Thiên Vương chỉ giáo. Chương 1663, Thiên vận cùng đại tranh chi thế chương 1663, Thiên vận cùng đại tranh chi thế đối mặt với Lý Lạc Thỉnh, giáo, Khương Thiên Vương cũng không giấu diếm, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời cuối cùng bị tách rời giới bích, thanh âm bình tĩnh vang lên. Đạo này sáng luôn, cũng không phải là chỉ là đơn giản áp chế Thiên Vương, mà là phối hợp Thiên điệu ý chí, lấy ra tương lai trăm năm năng lượng trong tiên điệu cùng vận thế đến tăng phúc giờ phút này, đơn giản tới nói, chính là 10 năm này bên trong. Thập Đại Thần Châu điều kiện tu luyện sẽ kịch liệt tăng cường, đồng thời thực lực đột phá cũng sẽ trở nên lại càng dễ một chút. Thậm chí, khi 10 năm kỳ hạn tới gần lúc, thế gian sẽ có thiên vận giáng lâm, những ngày này vận là thế giới này tại cảm ứng được tồn vong nguy cơ lúc, tạo ra một loại trí cường cơ duyên. Cái này trí cường cơ duyên, có lẽ sẽ làm cho Thập Đại Thần Châu xuất hiện càng nhiều vương cảnh thậm chí. Thiên vương. Đây chính là cái gọi là theo thời thế mà sinh hoặc là thiên mệnh chi tử. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là khẽ giật mình trân xác mặt cũng là trở nên ngưng trọc lên, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, đạo này tiên vương sáng ngôn lại còn có dạng này ẩn tàng tác dụng. Có lẽ, đây mới là khương tiên vương mục đích cuối cùng nhất. Nếu quy nhất chi chiến đã không thể tránh né, vậy liền mượn tương lai chi vận, tăng cường lúc này, là thập đại thần châu thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều vương cảnh thậm chí tiên vương, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Như thế nào mới có thể thu hoạch được phần này tiên vận? Lý Lạc cung tính hỏi. Thiên địa tự sẽ cân nhắc, các ngươi cố lên nhà, dù sao đến lúc đó tranh đoạt phần này thiên vận, không chỉ có các ngươi, còn có rất nhiều uy tín lâu năm vương cảnh cường giả, thậm chí Ngay cả những cái kia dáng lâm thập đại thần châu ám thế giới ma vương, cũng sẽ sinh ra ngấp ngẽ. Lý Lạc lập tức sinh ra một cú áp lực, xem ra thiên vận này sức cạnh tranh tương đương khủng bố a, không chỉ có muốn cùng mặt khác uy tín lâu năm vương cảnh cường giả cạnh tranh, thậm chí ngay cả ám thế giới ma vương cũng là đối thủ cạnh tranh. Lấy hắn bây giờ vô song thất phẩm đẳng cấp, sử dụng thủ đoạn thông thường, nhất quan vương bên trong, có thể xương vô địch. Nếu là mượn nhờ bạn tướng luân, cưỡng ép dung hợp trung tướng. Hóa thành siêu cựu phẩm tương tính ngưng tụ vị cách thần quang thì là có thể đối với song quan vương tạo thành nguy hiểm, nhưng nếu là gặp phải uy tín lâu năm tam quan vương, cái kia chỉ sợ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao vị cách thần quang tuy nói là đại sắc khí, có thể đến một lần hắn thúc giục vị cách thần quang trung quy quá mỏng manh. Thứ hai tam quan vương nội tình hùng hậu vẫn có thể đánh bác. Đây là một trận đại tranh chi thế a. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lúc nhau đã minh bạch cái này 10 năm, sợ rằng sẽ sẽ là thế gian thiên tiêu cùng nổi lên mười năm, mà có thể tiến vào cái này mười năm là thập đại thần châu vô số cường giả may mắn, nhưng cũng là bất hạnh may mắn là bọn hắn có thể thuận gió mà lên, xung kích gì vãng khó mà chạm đến cảnh giới. Không may thế gian ma vương hoành hành, cho dù là vương cảnh cường giả cũng có chết nguy hiểm, mà lại mười năm qua đi, một khi thập đại thần châu không cách nào chống cự ám thế giới tiến công, như vậy thế gian sinh linh chính là lại không đường sống. Ám thế giới ma vương cùng bị vực, hẳn là sẽ ở sau đó trong vòng mấy tháng bắt đầu phạm vi lớn giáng lâm. Ta cần về trước học phủ liên minh, phân phó rất nhiều công việc. Thương thiên vương cũng không có quá nhiều dừng lại nơi đây dự định, vì ứng đối đằng sau tàn phá bừa bãi thập đại thần châu đại hỗn loạn. Hắn cần mau chóng thống hợp học phụ liên minh cùng thế lực khắp nơi, hình thành công thủ đồng minh. Dĩ vãng nội thần châu những cái kia các đại vương cấp thế lực đều chỉ quan tâm nhà mình khu vực, nhưng hôm nay đại loạn sắp tới, các phương liền phải tận lực bao đoàn mới có thể ứng đối. Đan thánh tiền bối có thể nguyện theo ta đi học phụ liên minh. Nói đến ở trong tiên kính tháp còn có một vị vương thái hi tiền bối ý thức còn xuất lại, chúng ta tại đếm thử có thể hay không khiến cho lấy phương thức nào đó khôi phục. Bây giờ thế gian chính vào thời khắc xuống còn, còn cần chưa vị tiền bối hết sức giúp đỡ. Cương thiên vương lại là nhìn về hướng đan thánh, có chút khách khí dò hỏi. Vương thái hi gia hỏa này còn chưa có chết sạch sẽ à? thật đúng là tốt số à, lúc trước chết sớm, không cần cảm thụ vô tướng thánh tông thời khắc cuối cùng kiểm chế bầu không khí. nghe được cái này đã từng tên quen thuộc, đan thánh cũng là hoàng hốt mấy tức, chợt tự rêu nói ra. vô tướng tử, đều là từng đi theo tông chủ nam trinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách, có thể năm tháng dài đặng đắng về sau, lại đều là đã cảnh còn người mất. ta bây giờ tạm thời không có khả năng rời đi tiểu cô nương này thân thể, mà lại sau đó tự thân cũng sẽ cùng hình thành dung hợp, tương lai nếu là có chưa tỉnh lại, tự sẽ là thế gian này ra lại một phần lực. Đan Thánh sờ lên bạch manh manh cái kia bóng loáng trắng non gương mặt một chút, tạm thời cự tuyệt đi theo Khương Thiên Vương tiến về học phủ Liên Minh. Khương Thiên Vương nghe vậy, cũng liền gật gật đầu, bây giờ Đan Thánh cũng không phục Thiên Vương chi lực, cũng là không tại đạo kia Thiên Vương sáng luôn áp chế hiệu quả bên trong, cho nên nếu là lưu tại thập đại thần châu, ngược lại có thể giữ được một chỗ an bình, không nhận quỷ vực tàn phá bừa bãi chi loạn. Ta trước lưu tại nơi đây một chút thời gian, theo giúp ta cháu trai này xem hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Lý Kinh chậc mỡ miệng nói ra cái này thiên vương sáng luôn hiệu quả là chụp nhật tăng cường lý binh thập cảm giác còn có thể thập đại thần châu dừng lại một chút thời gian cho nên cũng tịnh không có bội vã liền rời đi hắn muốn bồi bồi lý lạc dù sao nếu là lần này lại phân biệt chính là mười năm kỳ hạn ta trước hết về kim long sơn một chuyến phân phó bọn hắn làm một chút tương đối trương thiên vương cũng là thu hồi nhìn lấy thiên cung cúi ánh mắt thở dài nói ra dưới mắt thế gian đại loạn bọn hắn kim long bảo hành sinh ý sợ là phải có chút khó làm mà ba vị thiên vương có quyết nghị chính là không nói thêm lời thương thiên vương cùng trương thiên vương riêng phần mình quen người thân hình thoát một cái tan biến tại thanh minh ở giữa, lý lạc nhìn qua bọn hắn biến mất thân ảnh, lại là cười khổ một tiếng. bây giờ đại hạ dị hai ngược lại là giải quyết, có thể phiền vãi càng lớn lại là theo nhau mà đến. lao ra tử, gia gia. mà lúc này lý thanh bằng mang theo lý kinh đào, lý vượng nghi thì là nhanh chóng chạy đến, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy kích động, hốc mắt phím hồng. lý kinh chập nhìn thấy lý thanh bằng, chính là phản xạ có điều kiện muốn nghi mặt, nhưng lập tức lại nghĩ tới bây giờ cái này đại biến tiên địa, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, thế là thần sắc của hắn lại hòa hoãn xuống tới. đối với lý thanh bằng nhàn nhạt gật gật đầu bất qua ánh mắt lại nhìn về phía Lý Kinh Đào, Lý Vượng nghi những này tôn bối lúc, Lý Kinh chập ràn mua trên gương mặt nghiêm túc cũng là hiện ra một vòng rất nhỏ ý cười, nói hai người các ngươi cũng cần cố gắng, Tiểu Lạc mới tới Long Nha mấy lúc, còn không bằng các ngươi. Lý Kinh Đào cười ngây ngô gật đầu, Lý Vượng nghi thì là âm thầm lầm bầm, tiểu đệ yêu nghiệt dạng này, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có thể so sánh được ca Lý Lạc nhìn qua đám người đoàn tụ một màn này cũng là mặt lộ ý cười, nói gia gia, đại bá chờ ta đem nơi này sự tình xử lý sạch sẽ, lại mời các ngươi đi lạc làm phụ tổng độ ngồi xuống nơi đó là cha ta cùng mẹ năm đó đi vào đại hạ sáng tạo, ta cùng thanh na tỷ đều là ở nơi đó lớn lên. lạc lam phủ. lý kinh chợp lẩm bẩm cái tên này một tiếng, sau đó thần sắc hơi có chút tạm đạo, dù sao năm đó cũng là bởi vì hắn, hai đứa bé kia mới có thể bị bức phải thoát đi thiên nguyên thần châu, tới chỗ này. gia gia, chuyện của dĩ vãng đều đi qua, liền không cần suy nghĩ nhiều. lý lạc giữ chặt lý kinh chặt tay, an ủi. lý kinh chợp điên loạn gật đầu. sau đó lý lạc vì đổi chủ đề, chính là mang theo đám người trực tiếp lọt vào đại hạ thành bên trong, ở chỗ này tố tâm phó việt trưởng, trưởng công chúa. Đô Trạch Diêm bọn người đều là ở đây. Tố Tâm phó viện trưởng, trưởng công chúa bọn người nhìn thấy Lý Lạc lúc, thần sắc trong lúc nhất thời đều có chút câu nệ, đặc biệt là khi ánh mắt đảo qua sau lưng Lý Lạc lão nhân kia lúc, càng là không khỏi trong lòng nổi lên nồng đậm kinh hãi. Bởi vì bọn hắn biết, vị này, thế nhưng là thiên Vương. Đó là thế gian này đỉnh phong nhất cảnh giới, dị vãng đại hạ, liền không có xuất hiện qua loại tồn tại này. Bọn hắn trước đó mặc dù biết được Lý Lạc xuất thân Lý Thiên Vương huyết mạch, có được một vị Tiên Vương lão tổ, nhưng mà ai biết, Lý Lạc ông nội, cũng là Tiên Vương. Đối cảnh này, thật là đáng sợ. Đô Trạch Diêm cũng nhịn không được lặng lẽ buốt một cái mồ hôi lạnh. Cũng may năm đó bị Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam đánh ra bóng ma tâm lý, cho nên tại lạc lam phủ phủ tế thời khắc số còn, hắn lựa chọn dừng cương trước mở đường, không phải vậy hiện tại. Chỉ sợ cũng vừa vận nghiệm đến trạm sai đội tuyệt vọng, tỉ như bị kia kim tức phủ phủ chủ Tư Kình. Nghĩ đến Tư Kình, Đô Trạch Diêm vội vàng nhắc nhở, Lý lạc phủ chủ, bây giờ đại hạ dị hài lắng lại, nhưng chớ có thả thoát nhiếp chính vương, Tư Kình những người kia. Lý lạc nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười, khẽ gật đầu, Đô Trạch phủ chủ yên tâm. Năm đó phủ tế đối với ta lạc làm phủ xuất thủ những người kia, một cái đều chạy không thoát. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đại hạ thành bên ngoài xa xa phương hướng, hắn có thể cảm giác được những cái kia đã từng khí tức quen thuộc lúc này ở điên cuồng bỏ chạy. Chạy sao? Lý lạc cười nhạt một tiếng, lôi kéo Khương Thanh Na tinh tế tay nhỏ, hai người đồng thời phóng ra bước chân, trực tiếp là trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà nhìn thấy hai người biến mất thân ảnh, trưởng công chúa cùng đồ chạy diêm liền biết. Có người muốn bị thanh toán trương 1664 thanh toán trương 1664 thanh toán đại hạ thánh phương hướng tây bắc một chi hiện ra tán loạn chi thế quân đội ngay tại bỏ mạng mà chạy bởi vì tất cả thống lĩnh đều không thấy bóng dáng cho nên chi tàn quân này đang chạy trốn trong quá trình không ngừng rút lại đại quân phía trước trên không mấy đạo thân ảnh điên cuồng chạy trốn đã là đem tự thân tốc độ thôi động đến cực hạn bọn hắn đồng dạng không lo được phía dưới tàn quân chỉ lo chính mình bảo vệ những thân ảnh này đều là quân mặt quen thuộc dẫn đầu chính là nhất chính vương cung nguyên tiếp theo là tư kình trúc thanh hỏa cùng huyền thần lúc này cái này huyền thần thần sắc cực kỳ khó coi, bởi vì lúc trước ân thiên vương rút đi thời điểm, bệ bệ chỉ là mang đi yêu viêm minh vương. nghĩ đến là bởi vì hắn ở trong quý nhất hội địa vị tính không được nhiều cao, ân thiên vương căn bản không biết hắn nhân vật như vậy, cho nên đương nhiên sẽ không chuyên môn xuất thủ tới cứu hắn. mà khi huyền thần tại nhìn thấy ân thiên vương rút đi một khắc này, hắn liền trong lòng băng hàn xuống tới, minh bạch tự thân đã bị trở thành con rơi. thế là hắn không chút do dự quay đầu liền chạy. lúc này trong đại hạ thành kia, ngay cả thiên vương cường giả đều xuất hiện mấy vị, hơn nữa nhìn đi lên rõ ràng đều cùng lý lạc là giống nhau trận doanh. lúc này hắn lưu tại nơi này không thể nghi ngờ là chờ chết trong lòng của hắn rõ ràng làm năm đó ẩn tàng sau lưng cung nguyên hắc thủ hắn thôi động rất nhiều sự tình trong đó thậm chí bao gồm lấy rút sinh tử thiêm phương thức làm cho lý thái huyền đạm đài lam vợ chồng tiến vào vương hầu chiến trường sau đó lạc lam phủ phụ tế gặp phải các phương bê công cũng đồng dạng là có hắn hiệp trợ thẩm kim tiêu làm một chút thôi động những này đủ loại đều đủ để làm cho lý lạc đem hắn nghiền xương thành cho bây giờ lý lạc đã bước vào vô song hầu cảnh giới hắn cũng có năng lực như thế hiện tại huyền thần chỉ muốn mau thoát đi đại hạ sau đó tiềm ẩn đứng lên đừng để chính mình lại xuất hiện ở trước mặt Lý Lạc, cái này từng tại trong mắt của hắn không có ý nghĩa lạc là làm phụ thiếu phụ chủ. Tại sao cách nhiều năm về sau đã có tùy tiện nghiến chết hắn lực lượng kinh khủng? Mà lúc này hoảng sợ hốt hoảng, không chỉ có là Huyền Thần, cái kia nhiếp chính vương Cung Nguyên đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Hắn hiểu được, lần này lùi lại, trước đây nhiều năm như vậy cố gắng liền muốn hóa thành hư không, có Lý Lạc duy trì, Cung Loan Vũ gần như có thể không cần tốn nhiều sức nghiền nát hắn. Cái này bất tuyệt vương đỉnh, mầm hoa này năm đó thật cũng không chú ý hết thảy, trợ thẩm Kim Tiêu đem hắn nghiền sát. Cung Nguyên trong lòng tràn đầy ý mối hận. Cung Nguyên trong lòng nỗi hận, đồng thời con mắt nhìn một chút sau lưng Kim tức phủ phụ chủ Tư Kình. Lúc này người sau, thần sắc gần như chết lặng đi theo, cái kia u ám không ánh sáng sắc mặt, ánh mắt tuyệt vọng, thấy Cung Nguyên đều không hiểu cho hắn cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc, đau lòng cũng vô dụng, hiện tại Cung Nguyên chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Dưới mắt hắn chỉ muốn lập tức trở về đến Bắc Bực Vô Đỉnh, mang lên một đám tâm phúc, cấp tốc thoát đi đại hạ. Mà coi như Cung Nguyên đang nghĩ ngợi tương lai đi chỗ thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng phát lệnh, toàn thân cuôn lên lạnh lẽo thấu xương, bởi vì hắn phát hiện, không gian bốn phía phạm phất là vào lúc này bị ngưng trệ đồng dạng. Bọn hắn tốc độ cao nhất bay vút qua một lát, nhưng Thủy Trung cũng còn dừng lại tại nguyên địa. Nòng đăm bất an, giống như thủy triều phun lên cung nguyên trong lòng, hắn chậm rãi dừng thân ảnh, ánh mắt gian nan nhìn về phía phía trước, tại đỉnh núi kia lình chót, có hai đạo thân ảnh tuổi trẻ đang đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bọn hắn. Một nam một nữ, chính là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga. "Mấy vị, Đại Hạ thành bây giờ đã là thanh tịnh, các ngươi không nhìn tới nhìn chỗ ở cũ, làm sao lại đội ba chạy?" Lý Lạc nhìn qua những khuôn mặt quen thuộc này, mặt lộ mỉm cười. Đã từ những ngày phong hầu cương dạ, là đứng ở Đại Hạ đỉnh tồn tại. Năm đó phụ tế, Lý Lạc vì tại bọn hắn tính toán bên dưới giữ được Lạc Lam phủ, có thể nói là đã hao hết hết thảy thủ đoạn. Nhưng hôm nay lại nhìn, bọn hắn cũng đã thành trong mắt chó nhà có tang. Lý Lạc thanh âm truyền vào trong hai, cũng là đem Huyền Thần, Tư Kình, Chúc Thanh Hỏa đều là bừng tỉnh, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua xuất hiện ở phía trước hai bóng người, trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn trước đây đều gặp được Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga tấn thăng vô song hậu, đó là có thể mạnh hơn vương cảnh người thực lực, bọn hắn hôm nay tại trong mắt của hai người, không thể so với sâu tiến mạnh bao nhiêu. Lý Lạc, năm đó sự tình, không liên quan gì đến ta đều là thẩm kim tiêu cách làm, ta còn biết được quý nhất hội một chút bí ẩn, ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Huyền thần lộ ra nụ cười miễn cưỡng, cái kia một vàng một bạc có chút kỳ dị xung đồng, lúc này lại là tràn ngập sợ hãi. Ngươi gọi là huyền thần đúng không? Lý lạc nhìn qua người này, cười khẽ một tiếng. vị này chính là cung nguyên phía sau hát thủ, cũng là quý nhất hội tại đại hạ kế hoạch người hành xử. đã từng mình tại trong con mắt của hắn, có lẽ chính là một cái bị tùy ý điều khiển sâu kiến. Huyền thần gạt ra dáng tươi cười, vừa muốn đáp lời, lại lại nhìn thấy Lý lạc thần sắc hở hững xuể bàn tay ra tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy kinh thiên long ngâm vang vọng, đỉnh đầu nó phía trên không gian đột nhiên phá tan đến, một cái to lớn tử kim long chảo như như ánh chớp mò xuống, một thanh liền đem huyền thần nắm vào trong lướt rộng. huyền thần gào thét, từng tòa phong hầu đài bờn quanh quanh thân, ý đồ đem lướt rồng tránh thoát. nhưng nương theo lấy lý lạc bàn tay cách không chậm rãi nắm phép, tử kim long chảo ầm bang xiết chặt, trong chốc lát lực lượng kinh khủng chút xuống, trực tiếp là đem huyền thần quanh thân phong hầu đài sinh sinh bấm nát. đồng thời sụp đổ, còn có huyền thần nhũ thân, lướt rộng chậm rãi mở ra, huyền thần đã là hóa thành một vũng máu. Cái này từng tại đại hạ hô phong hắn Vũ Hát thủ phía sau màn, chính là ngay cả lời đều không có nói hai câu, liền bị Lý Lạc tiện tay bóc chết. Đột nhiên bị Diệt sát huyền thần, cũng là đem cung Nguyên, Trúc Thanh Hỏa, Tư Kình ba người sợ đến sắc mặt trắng nhợt, cái kia Trúc Thanh Hỏa không thể kìm được sợ hãi, quay đầu liền chạy, toàn thân có ngọn lửa màu xanh bốc lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Bất quá không có chạy hai bước, chính là có thần thánh bá đạo thánh diễm cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem nó bao trùm, tại cái kia thánh diễm thiêu dưới, hắn thân thể bên ngoài thanh hỏa tại trong chốc lát bị bốc hơi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo. Sau đó toàn bộ thân hình đều bị thánh diễm tịnh hóa thành từng sợi khói xanh. ngắn ngủi bất quá một lát, hai vị này từng tại đại hạ hiền hách phong hầu cường giả, liền bị gạt bỏ. mà Lý Lạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía còn lại Cung Nguyên cùng Tử Kình. Cung Nguyên cười thảm một tiếng, nói: ta nghìn tính và tính, đều không có nghĩ đến cuối cùng biết thua ở trong tay của ngươi, ta thật sự là không rõ. Lý Thái Huyền cùng Đạm Đài làm có như vậy hùng hậu bối cảnh, lại làm ai danh nhận tích trốn đến cái này vắng vẻ đại hạ tới làm cái gì? nếu là không có các ngươi gia đình này biến số, cái này đại hạ sớm đã là ta. Lý Lạc không hứng thú nghe hắn những nói nhảm này, ngón tay chỉ dưới có tinh băng tướng lực phá không mà ra, tinh băng lướt qua, chỉ gặp cung nguyên hướng trên đỉnh đầu vài tòa phong hầu đài trong nháy mắt bị tinh thạch chỗ băng vòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thạch vỡ tan, những này phong hầu đài chính là sụp đổ thành đầy trời tinh trận. Phốc phốc. phong hầu đài bị hủy, cung nguyên máu tươi cuồn cuộn, khí tức vẻ phải đến cực hạn. Lý Lạc tay áo vung lên, tướng lực đem nó cuốn lên, dự định đằng sau giao cho trưởng công chúa đi xử trí. Dù sao đến lúc đó nam bắc thống nhất, còn cần hắn giải quyết hết cung nguyên. Lý Lạc ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn qua còn xuất lại tư tình. Lý Lạc. Tư Kình trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc, run rẩy nói, "Còn xin ngệ tình đã từng ta kim Tức phủ cùng Lạc Lam phủ tình nghĩa bên trên, tha ta một mạng. Ta một đôi nhi đứa kia, cũng coi là các ngươi giao hảo, những năm này bọn hắn cũng bởi vì chuyện lúc trước, cùng ta trở mặt, không chịu tha thứ ta." Lý Lạc trong đầu hiện ra một tên thanh niên cùng tiểu nữ, đó là Tư Thiên Mệnh cùng Tư Thu Dĩnh. Bởi vì kim Tức phủ cùng Lạc Lam phủ trên mặt nội không tệ quan hệ, Tư Thu Dĩnh vẫn luôn ưa thích theo sau lưng Khương Thanh Nga. Lý Lạc quay đầu nhìn về phía Khương Thái Nga, người sau mỉm cười, nói, "Ngươi là Lạc Lam phủ phụ chủ, ngươi hết thảy quyết định ta đều sẽ duy trì." Lý Lạc nhẹ nhàng thở dài, nói: "Tư Kình phụ chủ, đều là người trung thành, làm sai sự tình, tóm lại là muốn nhận phạt. Người sao không suy nghĩ, năm đó nếu là bởi vì ngươi phản bội, dẫn đến ta Lạc Lam Phụ phủ phá, vậy cuối cùng chúng ta Lạc Lam Phụ lại sẽ là kết cục gì?" Tư Kình mặt lộ tuyệt vọng. Cái kia Lạc Lam Phụ đã từng thiếu phụ chủ, bây giờ đã không còn ngây nô nó nớt, hắn có được thực lực khủng bố, đồng thời tấm lòng kia tính cũng là như sắt giống như thép. "Tư Kình phụ chủ, lẽ tình ngươi đã từng cũng coi là chiếu cố qua Lạc Lam phủ, lưu ngươi một phần thể diện đi thôi, tương lai đại hạ nam bất nhất thống vẻ sau." Ta sẽ dặn dò trưởng công chúa, chiếu cố con cái của ngươi." Lý Lạc ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, sau đó liền không nói thêm lời, mà là phóng ra bước chân, đạp không đối với Sa Sa Sơn lâm đi đến. Cương Thanh Nga đi theo hắn, Tư Kình nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, cũng là minh bạch chính mình kết cục, hắn phát ra tuyệt vọng hối hận tiếng thét dài, cuối cùng chỉ có thể dẫn động tự thân phong hầu đại, ầm vang tự bạo. bảo. anh! năng lượng cùng bạo phong bạo ở giữa thiên địa tàn phá bừa bãi ra, tựa như một trận diễm hỏa. Lý Lạc dừng bước lại, hắn cảm thụ được Tư Kình tan biến tại giữa thiên địa khí tức, sắc mặt cũng là có chút buồn vô cớ. Hắn xa xa nhìn qua đại hạ thành phương hướng, vẫn còn nhớ rõ, một năm kia, trận kia phủ tế nguy hiểm. Vì trận kia phủ tế, hắn cùng Khương Thanh Nga, thật là dắt tay vượt qua rất nhiều nạn quan, hai người lẫn nhau bảo vệ, từng bước một đi qua vô số sát cơ ngập ngẽ. Bây giờ quay đầu lại nhìn, thật là khiến người khó mà quên. Lý Lạc cảm giác được trong tay truyền đến mềm mại lạnh buốt xúc cảm, đó là Khương Thanh Nga tiến lên, chủ động cầm bàn tay của hắn. Thanh Nga tỷ. Lý Lạc nhìn qua Khương Thanh Nga cái kia đẹp đẽ như đồ sứ giống như gương mặt xinh đẹp, nói khẽ, những năm kia, thật sự là cảm ơn ngươi. Tại hắn hay còn là không tương thời điểm, Là Khương Thanh Nga, dốc hết sức khiêng Bắc Bính Lạc làm phụ, đồng thời đem tất cả ngoại giới địch ý ngập ngẽ, đều hấp dẫn đến trên người nàng, từ đó cho hắn dẫn tới trưởng thành thời gian. Khương Thanh Nga nhu hòa cười nói, người ta vợ chồng, đồng tâm đồng thể, tự nhiên không rời không bỏ dắt tay đối mặt hết thảy cực khổ. Lý Lạc khẽ gật đầu, hắn nhìn qua Khương Thanh Nga cái tia tươi sáng thần bí trong mắt màu bản nóng, nghiêm túc nói, không rời không bỏ, dắt tay đối mặt hết thảy khó khăn, Thanh Nga tỷ, câu nói này, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Khương Thanh Nga có chút nghi đầu, lông đậm như soát giống như lông mi dường như có chút không hiểu chớp chớp. Lý Lạc cười cười, thân ảnh lướt đi, Đột nhiên rơi vào xa xa trong một tòa sơn lâm. Nơi này sơn lâm, tia sáng âm u, ẩn ẩn có mùi huyết tinh ở trong không khí lưu động. Khi Lý Lạc thời điểm xuất hiện, một chút trong bóng tối dường như có từng đạo thất kinh bóng người đang nhấp nháy. Mà Lý Lạc ánh mắt thì là rơi hướng một chỗ trong bóng tối, trên gương mặt tuấn dật hiện ra ấm áp mà sán lạn dáng tươi cười. Tân phủ, đã lâu không gặp. Chương 1665, Tân phủ biến hóa chương 1665, Tân phủ biến hóa Lý Lạc tiếng cười, quanh quẩn một chỗ tại quanh quẩn lấy mùi máu tanh lởmở trong rừng, sau một khắc, trong rừng bóng ma như vật sống giống như nhúc nhích đứng lên có một đạo thân ảnh vang dậy từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh kia mặc nhiệm lấy nồng hậu dày đặc vết máu áo đen, trên đầu có mũ trùm, mũ trùm mang tới bóng ma đem hắn gương mặt đều che ở phía dưới. Theo hắn khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt vừa rồi bại lộ giữa khu rừng mở tối tia sáng bên trong. Mà khi Lý Lạc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia lúc trên mặt dáng tươi cười thì là đột nhiên trở thành nhạt một chút, bởi vì tại trên gương mặt của đối phương có từng đầu như con rết giống như vết sẹo, những vết sẹo này như nhục trùng giống như xấu xí, đem cái kia đã từng lộ ra tuấn tú nhã nhặn gương mặt đều phá hư. Đội trưởng, đã lâu không gặp thanh niên trước mắt đón Lý Lạc ánh mắt, khẽ cười cười. Chuyện gì xảy ra? Lý Lạc chậm rãi hỏi. Tựa hồ là trước đây gạt bỏ huyền thần bọn người chưa từng hoàn toàn tán đi xác ý, vào lúc này lại lần nữa phun trào đứng lên, trực tiếp là dẫn tới cái này hôn ám mật lâm ở giữa không khí cũng vì đó ngưng kết. Sau lưng Tân phủ những bóng ma kêu bên trong, một chút bóng đen toàn thân run lên bẩy, không dám động đậy. Ta nghe nói, tại dị tai bộ phát về sau, ngươi liền rời đi Thánh Huyền Tinh học phủ, trở về Lan Lăng phủ. Tân phủ cười gật gật đầu, nói Đúng vậy à, thật rất không muốn trở lại cái kia như cống ngầm giống như sâm tối trong núi, thế nhưng là không có cách, ta bị phụ thân kia ra lệnh, ta không dám chống lại. Lan Lăng Hầu. ngươi thương thế kia, cũng là hắn làm. Lý Lạc ánh mắt lạnh lùng một chút, nói đến, cái này Lan Lăng Hầu hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng năm đó phụ tế, nếu như không phải si thiền đạo sư từ đi đạo sư thân phận, một thân một mình, ngăn ở Lan Lăng Phủ ngoài sân môn, vị này Lan Lăng Hầu, chỉ sợ cũng phải đến phụ tế bên trên trộn lẫn một cước. Cho nên, bây giờ muốn thanh tỏa nói, Lan Lăng Hầu cũng làm có một phần. Dường như phát giác được lý lạc trong nôn ngữ ẩn chứa băng lãnh chi ý, Tân phủ cười cười, nói, ngược lại là không cần làm phiền ngươi, hắn đã bị ta giết. Lý Lạc ngưng ngẩn, hắn biết được Tân phủ thân phận, kỳ thật chính là Lan Lăng Phủ thiếu phụ chủ, vị kia Lan Lăng hầu hẳn là phụ thân của hắn, có tầng quan hệ này, Lý Lạc tuy nói sẽ trừng trị thứ nhất kiên, nhưng cũng không trở thành muốn nó tính mệnh. Nhưng dưới mắt, Tân phủ lại là xuống tay trước, đem Lan Lăng hầu giết đi. Đây là giết cha. Tân phủ nhìn qua Lý Lạc trong mắt ngạc nhiên, không nhịn được cười nói, có phải hay không cảm thấy rất hung tàn? năm đó cái kia không có gì cảm giác tồn tại ta, vậy mà đều có thể làm ra loại này ngoan độc sự tình. hắn làm cái gì? Lý Lạc trầm mặt mấy tức, hỏi. hắn cùng Tân Phủ ở chung được lâu như vậy, như thế nào lại không biết Tân Phủ là tính cách gì? Mặc dù lúc bình thường sẽ có chút ám miệng, sau đó cũng gớm thích trốn ở trong bóng tối nhìn trộm, nhưng Lý Lạc biết, tại Tân Phủ trong lòng có cực mạnh cảm tính, lòng nhiệt tình thậm chí tinh thần trọng nghĩa. Theo Lý Lạc, Tân Phủ kỳ thật càng thích hợp quang Minh tướng, mà không phải Ánh tướng. Nhưng mà tính tình như vậy hắn, lại là sẽ làm ra như vậy sợ hãi giết cha sự tình trong này nhất định là phát sinh khó mà cùng người bên ngoài nói lời tàn khốc sự tình loại chuyện này đủ để cải biến một người nguyên bản tính cách nhìn qua lý lạc ánh mắt tân phủ cũng là không cười những năm này hắn cải biến rất nhiều nhưng lý lạc ánh mắt nhưng như cũ hay là như thế quen thuộc tối thiểu nhất trong mắt hắn cũng không hề biến hóa hắn hay là lúc trước cái kia chính nghĩa tiểu đội đội trưởng tân phủ đột nhiên hốc mắt có chút phát nhiệt trong lòng kiềm chế nhiều năm tình cảm vào lúc này suýt nữa làm cho tâm hắn phòng bỡn đê hắn đem hết toàn lực gạt ra dáng tươi cười thanh âm cũng biến thành cực kỳ khàn giọng đứng lên Ta phụ thân kia cùng chúng ta nói, muốn tranh đoạt vị trí của hắn, liền cần tâm như sắt đá, tuyệt tâm bên trong chi tình, hắn nói sát thủ không cần vô dụng tình cảm, ta nói ta làm không được, ta chán ghét nơi này, dù sao hắn có rất nhiều đứa bé, mà ta cũng chỉ là... Trong đó phổ thông mà lại không được coi trọng một cái. Thế là hắn liền đem ta ở trong lan lang phủ những cái kia từ nhỏ lớn lên đồng bạn, ở ngay trước mặt ta, một cái tiếp một cái giết chết, ta chỉ có thể khuất phục, sinh hoạt tại vô tận trong thống khổ. Hắn cho ta vô số sống không bằng chết vấn luyện, đem ta biến thành bộ như vậy. Về sau. Dạ tỷ âm thầm muốn dẫn ta đi, nhưng lại bị hắn truy tung bắt trở về. Lý Lạc trong đầu hiện lên một đạo người mặc trang phục màu đen, cao gầy gợi cảm bóng hình xinh đẹp. Đó là một vị tên là dạ thừa ảnh nữ tử. Nàng đã từng là Thánh Huyền Tinh học phụ thất tinh trụ một trong, cùng Tân Phủ có không ít quan hệ. Lúc trước phủ thế lúc, vị này bởi vì lan lang phụ thân vận, cũng xác nhận nhiệm vụ muốn ra tay với Lạc Lam Phủ, nhưng thời khắc cuối cùng bị Tân Phủ cùng ngu lãng bọn người ngăn trở sủ tới. đương nhiên, càng nhiều là bởi vì Tân Phủ thuyết phục nàng. Từ khi đó, Lý Lạc liền biết, Tân Phủ cùng vị này gợi cảm học tỷ ở giữa có chút manh mối mà lúc này nghe Tân phủ kể rõ, tâm hắn có chút trầm xuống một chút. quả nhiên, Tân phủ trên mặt hiện ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười, trong nụ cười kia có cường loạn thống khổ. Tề Thanh nói, phụ thân của ta vị Tia Lan Lang phủ phụ chủ chém đứt nàng tứ chi, đem nàng nhét vào trong rổ, mỗi ngày treo ở trong sân huấn luyện, sống không bằng chết nhìn ta mỗi ngày tiến hành từng trạng tàn khốc huấn luyện. từ đây ta không còn dám đối ta phụ thân có một chút làm trái, ta cần bảo trụ nàng còn sót lại mệnh. ta hết thể đều nghe theo hắn. những năm gần đây, ta vì Lan Lang Phụ thi hành rất nhiều nhiệm vụ ám sát, trong đó thậm chí bao gồm ám sát thánh huyền tinh học phụ học viên nhưng ta cuối cùng đều hoàn thành nhiệm vụ ta lại trùng hạch phụ thân tín nhiệm thẳng đến có một lần khi dị loại xuất hiện tại lan lang phụ lúc phụ thân thụ thương sau đó ta rốt cục chờ đến cơ hội ngươi biết coi ta một đao chém xuống đầu của hắn một khắc này nụ cười trên mặt đến cỡ nào nồng đậm sao ha ha ha Lý Lạc nhìn qua trước mắt thần sắc ở vào điên cuồng cùng bạn bè bên trong tân vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi phát sinh ở trên người đối phương sự tình tuyệt đối là cực kỳ bi thảm những năm gần đây những cái kia đã từng quen biết người đều đã trải qua rất nhiều cũng cải biến rất nhiều nàng con xuống không, Lý Lạc hỏi vấn đề trọng yếu nhất, cái kia dạ thừa ảnh, bây giờ chỉ sợ đã là Tân phủ nội tâm sau cùng một tia an ủi. Tân phủ lẩm bẩm nói, còn lưu lại một hơi, nhưng cũng cùng chết đi không sai bị lắm. Ta lần này mang theo Lan Lang phủ nhân mã tới chỗ này, cũng chỉ là muốn cho ngươi một điểm cuối cùng hỗ trợ mà thôi. Mặc dù lấy ngươi thân phận hôm nay thực lực, khả năng cũng không cần, nhưng cũng coi là cho ta những năm này hành động, làm một chút bồi thường đi. Trong lỗ nữ đã có một tia tử trí. Lý Lạc có chút thở dài một hơi, nói, đừng như thế tang, còn có một hơi liền tốt. Tân phủ thân thể chấn động, hắn run rẩy nói. Thuyết nục của nàng đã khô héo, tướng cung đều bị đánh phá, lan lang phủ bên trong người đều nhìn qua, đã không có bất luận cái gì có thể cứu khả năng. Lý Lạc cười nói, địa phương rách nát kia người, nói chuyện còn có thể so ta càng quyền uy. Tần Phù ngơ ngác nhìn qua Lý Lạc, hắn biết bây giờ Lý Lạc thực lực đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, liền xem như hắn đã từng trong mắt cao không thể chạm vũ thân, ở trước mặt Lý Lạc cũng chỉ là như là sâu kiến, cho nên hắn cũng minh mẫn, tầm mắt của hắn không thể nào cùng Lý Lạc so sánh. Hắn cảm thấy tình thế chắc chắn phải chết, ở trong mắt Lý Lạc chưa hẳn như vậy. Thế là. Viên kia Khô Kiệt đến gần như chết đi trái tim, phản phất lại là vào lúc này hơi núc nhích một chút. Lý Lạc, đội trưởng, đội trưởng, ban cầu ngươi, mau cứu nàng! Tân Phủ trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, hai chân mềm nũng, liền muốn quỳ đi xuống. Nhưng một cái hữu lực bàn tay đỡ lấy hắn cánh tay, lực lượng không thể kháng cự đem hắn giơ lên. Lý Lạc nhẹ nhàng vô vô Tân Phủ bả bay, nói: yên tâm đi, ta nếu là cứu không được, còn có thể xin mời đàn Thánh xuất thủ. Vừa vặn bây giờ nàng giấu ở manh manh thể nội, Đan Thánh cứu không được, ta liền đi tìm gia gia của ta, hắn là Thiên Vương, luôn có thể cứu được. Tân phủ giữa cổ họng truyền ra kiềm chế đến cực điểm thanh âm nhẹ nào, hắn muốn cho là tại những năm này tán khốc trong tu luyện, tình cảm của hắn đã bị triệt để ma diệt, nhưng khi trước mắt người này thời điểm xuất hiện, hắn nhìn thấy sẽ tan bóng đêm ánh nắng ban mai. Sau lưng Lý Lạc, lúc này Khương Thanh Nga vừa rồi đi tới, nàng nhìn thoáng qua Tân phủ, nói, thương thế trên người hắn cũng rất nặng. Khương Học Tỷ, ta không có gì đáng ngại. Tân phủ nhìn thấy trước mắt so năm đó càng thêm phong hoa tuyệt đại Khương Thanh Nga, vội vàng lao trên mặt vết máu nước mắt, thanh âm có chút khàn giọng nói, bất quá những này che lấp lại như hàm man được Lý Lạc cùng Khương Thanh Ngà cảm giác trong mắt bọn họ. Lúc này Tân phủ cũng là rầu hết liên tắt, các loại thương thế tích lũy cùng một chỗ, đã làm cho cho hắn đến sắp chết bên dưới, có lẽ đây cũng là hắn tự thân vốn là còn có tử trí nguyên nhân đi. Thế là Lý Lạc thôi động tự thân thủy tướng, màu xanh đậm ôn nhuận tướng lực như nước chảy tuôn ra, trực tiếp tràn vào Tân phủ thể nội, vì đó khôi phục thương thế. Thương Thanh Nga cũng là thuốc dục quang minh tướng lực, trong chốc lát, chói mắt sáng rực tại mở tối trong rừng dâng lên, đổi đi tất cả âm u, sau đó liền gặp được tại những cái kia tán đi chôn bóng tối, có thật nhiều bóng đen nổi lên. Hiển nhiên, đây đều là đi theo Tân phủ nhân mã, cũng là lan lăng phủ bên trong sát thủ bất quá lúc này những sát thủ này đều là quăng tới e ngại ánh mắt run lẩy bẩy không dám lên trước nhưng theo quang minh tướng lực vô cùng bất nhập chiếu dội xuống đến quang minh đi tới chỗ bọn hắn trên thân thể thương thế cũng là đang nhanh chóng bị chữa trị cho nên bọn họ cũng liền thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại đối với lý lạc cùng khương thanh nga ném đi ánh mắt cảm kích dạ ơn đội trưởng khương học tỷ tân phủ cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục lực lượng nhẹ giọng nói cảm tạ muốn trước tiến đại hạ thành đặt chân chỉnh đốn sao lý lạc hỏi tân phủ lắc đầu thần sắc cảm đạm mà nói ta không còn mặt mũi đối với di si tiền đạo sư ta muốn lập tức trở về, sau đó tương dạ tỷ mang đến. Lý lạc cũng không biết trả lời như thế nào, hắn biết tân phủ nội tâm thời khắc đều ở vào dày vò bên trong, mặc kệ hắn có lý do gì, nhưng tóm lại là đối với thánh huyền tinh học phụ tạo thành tổn thương. có lẽ đây cũng là vì gì hắn sẽ ôm tử trí mà đến nguyên nhân một trong đi. thế là lý lạc cùng lại lần nữa nói chuyện với nhau nửa ngày, cũng liền không còn giữ lại, mà tân phủ thì là mang theo lan lang phủ đội ngũ đứng dậy đối với nơi núi rừng sâu xa mà đi. tại thân ảnh sắp biến mất tại nơi núi rừng sâu xa ở vũ lục, lý lạc nhìn thấy tân phủ xoay người xa xa đối với hắn mở miệng. Đội trưởng, Tạ ơn, Thánh Huyền Tinh học phủ một năm kia thời gian, là ta đợi này sáng ngời nhất thời khác. Hắn cười, quay người tan biến tại trong bóng tối. Lý Lạc thì là nhìn qua hắn biến mất phương hướng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dĩ vang tại học phủ lúc, Tân phủ luôn yêu thích nhìn trộm hắn cùng Bạch Manh manh các loại, sau đó vẽ tranh khắp địa, khi đó luôn cảm thấy tiểu tử này đơn giản tìm được chết, bây giờ đến xem, rõ ràng là hắn muốn đem cái kia khó được sáng tỏ thời gian, lưu lại một chút đáng đến tương lai lưu luyến vết tích. Hắn gọi Tân phủ, nhưng những năm này, hắn trải qua không có chút nào hạnh phúc. Chương 1666 Đại Hạ Thành lửa đèn trương 1666. Đại Hạ Thành lửa đèn bởi vì tân phủ sự tình. Lý lạc cảm xúc thăng có chút trầm thấp cùng Khương Thanh nga quay trở về Đại Hạ Thành, tiện tay đem đánh nát phong hầu đài, đã biến thành phế nhân Cung nguyên ném cho trưởng Công chúa. Trưởng Công chúa, bây giờ Đại Hạ dị hai bài trừ, Huyền thần, Trúc Thanh hỏa, Tư Kình đều là đã để tội, còn xin ngươi tiếp xuống xuất lĩnh vương đỉnh quân đội, nhất thống nam bắc, kết thúc hỗn loạn. Lý lạc đối với trưởng Công chúa nói ra. Vâng. Trường Công chúa kinh ngạc nhìn qua dưới chân trọng thương hôn mê Cung Uyên, hoảng hốt qua một lát về sau, vừa rồi gật đầu đáp ứng đồng thời trong nội tâm nàng dũng động kịch liệt cảm xúc, ngắn ngủi trong chốc lát, những này đã từng họa lớn trong lòng đã biến mất trên thế gian, mà cái này từng để cho cho nàng ăn ngủ không yên, coi là lớn nhất uy hiếp vương túc, cũng thành phế nhân, bị ném tại dưới chân. mà cái này chỉ là bây giờ Lý Lạc tiện tay mà làm, nàng hẹp dài trong mắt vượng, lưu động phức tạp cảm xúc, ánh mắt cũng không nhịn được lén lén nhìn thoáng qua thanh niên trước mắt, tại ký ức chỗ sâu, lờ mờ còn có thể nhớ lại ban đầu ở Kim Long Bảo hành lúc bắt đầu thấy, thời điểm đó Lý Lạc, bất quá chỉ là một cái vừa mới thi đậu Thánh Huyền Tinh học phụ Tân Sinh, mà Lạc Lam phủ cũng bên, thời khắc khó giữ được nhưng hôm nay thiếu niên kia đã trở thành đủ để một tay chấn một nước cường giả đỉnh cao loại lực lượng này cảm giác liên thành phủ rất sâu trưởng công chúa cũng vì đó mà run dậy. thậm chí ở sâu trong nội tâm có kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra thế là giờ khắc này nàng quả quyết buông xuống cái gọi là đại hạ vương đỉnh vương thượng uy nghiêm bởi vì nàng biết rõ tuy nói lý lạc cũng không để lạc lam phủ thay thế cung gia vương đỉnh chi ý nhưng lấy hắn bây giờ bối cảnh thực lực thế tất sẽ trở thành áp đảo vương đỉnh thái thượng hoàng tương lai đại hạ chân chính người nói chuyện không phải là nàng mà là lý lạng cùng khương thanh nga Mặc kệ lý lạc cùng Khương Thanh Nga có nguyện ý hay không, đại hạ tất cả thế lực, bao quát trưởng công chúa chính mình, đều sẽ như thế đi cho là. Mà trưởng công chúa đối với cái này cũng không có nửa phần không cam lòng, bởi vì đại hạ dị thai mặc dù kết thúc, nhưng tương lai thế gian này đều sẽ nên đón càng lớn hai kiếp. Nếu như không có lý lạc cùng Khương Thanh Nga lực lượng che chở, đại hạ nhất định không cách nào an bình, không thể nói trước không được bao lâu. Theo thế gian dị thai bộc phát, đại hạ liền sẽ tùy theo hủy diệt. Sau đó trưởng công chúa chưa từng nhiều lời, mang theo tần trấn cương rất nhiều vương đỉnh bộ đội, liền muốn chuẩn bị tiếp tục hướng phía đại hạ Bắc Bộ tiền quân. Tần Trụ Lộc muốn đuổi theo, lại bị phụ thân hắn Tần chấn cương một cước đá ra đội ngũ, thấp giọng mắng, ngu xuẩn, bát bộ tiếp xuống nhất định trông chừng mà hàng. Ngươi thời điểm này còn không bằng đi lạc làm phụ tổng bộ hỗ trợ quét dọn gian phòng. Tần Trụ Lộc không hiểu nói, lao đầu tử đầu gót ngươi bị dị loại làm hỏng sao? Ta đường đường vương đỉnh tướng quân, không đi giết địch, đi quét dọn gian phòng nào? Trường Công chúa mỉm cười cười khẽ, mà Tần chấn cương khuôn mặt thanh bạch giao thế, một thanh kéo qua tần Trụ Lộc cổ áo, cười giận dữ nói, không muốn lao tử sau khi trở về cho ngươi tìm mười cái bàn lương viên cùng sinh em bé, ngươi liền cút cho ta đi lạc làm phụ thật tốt làm bỉ vặt. Cái này ngu xuẩn nhi tử, một chút nhãn lực tinh đều không có, lúc này ngươi coi như đi theo Lý Lạc bên cạnh làm cái cỏ gỗ, hảo hảo cũng cố một chút đã từng đồng học hữu nghị, tương lai ngươi tại đại hạ đều sẽ có được siêu việt cha ngươi địa vị. Tần Trục Lộc bị tần chấn cương đáng sợ như vậy đe dọa sợ đến sắc mặt đều trắng ra một phần, cũng không dám lại phản bác một câu, nột nột lui ra phía sau. Cùng lúc đó, đô Trạch Diêm cũng là tự mình đối với nhà mình một đôi nhi nữ nói nghiêm túc, tương lai Lạc Lam phủ sẽ là trên vùng đại địa này chạm tay có thể bỏng địa vương, đây là các ngươi kỳ ngộ, cho nên hảo hảo cùng Lý Lạc, Thương Thanh Nga liên lạc đã từng đồng học hữu nghị. Đô Trạch Hồng Liên cùng Đô Trạch Bắc Hiên đều là thần sắc có chút mất tự nhiên. Cha, ta cùng Lý là sao có thể có cái gì hữu nghị à? Năm đó ta tất cả nhằm vào hắn, hắn không đến trả thù ta, ta đều buông lòng một hơi. Đô Trạch Bắc Hiên cười khổ nói. Đô Trạch Hồng Liên cũng là khẽ cắn môi đỏ, nàng đại trong học phủ đồng dạng xem Khương Thanh Nga là đối thủ cạnh tranh, quan hệ lẫn nhau mặc dù chưa nói tới căm ghét đối địch, nhưng khẳng định cũng nói không lên thân mật. Đô Trạch Diêm đối với cái này thì là cười nhạt nói, đến bọn hắn loại tầm thứ này, lại quay đầu nhìn qua khứ, những kia tuổi trẻ thời điểm ân ơn đoan đoán, ngược lại là một loại đáng giá phẩm vị kĩ ức. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga có thể thành tựu vô song hầu, đó là cỡ nào lòng dạ cùng thiên tư, như thế nào lại đem lúc trước trong học phủ ma sát nhỏ, nhớ luôn trong lòng. Thế là đôi tỷ đệ này chỉ có thể tiếp nhận lao phụ thân mệnh lệ. Mà khi Lý Lạc nhìn thấy lặng lẽ lẻn qua tới tần trục lộc cùng Đô Trạch Hồng liên tỷ đệ lúc trong mắt hiện ra một vòng ý cười, Tần chấn Cương, Đô Trạch diêm những tiểu động tác kia tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. đương nhiên đối phương cũng hẳn là biết điều này, cho nên một màn này chính là làm cho hắn nhìn. Ở trong Đại Hạ Vương đình chìm nổi mấy chục năm. Từ đầu đến cuối sừng sững không ngã đại tướng quân cùng đô chạy phủ phụ chủ, lòng dạ cùng cổ tay, tự nhiên là không thiếu. Bất quá Lý Lạc cũng không hề để ý những này, chỉ là đối với tần trục lộc nói ra, ban đêm kêu lên ngu lãng bọn hắn, bọn ta hảo hảo nói chuyện cũ. Mà bàng Thiên Nguyên, tố tâm phó viện trưởng thì là sớm đã kìm nén không được bức thiết tâm, xuất lính lấy học phủ đội ngũ, tiến về Đại Hạ Thành bên ngoài Thánh Huyền Tinh học phủ duy trì. Tương lai Thánh Huyền Tinh học phủ, tất nhiên sẽ ở chỗ này lại lần nữa trùng kiến, đồng thời trở nên càng thêm uy hoàng. Còn lại nhân mã của các phe thế lực, cũng là lục tục tiến vào Đại Hạ Thành. Thế là tòa này tĩnh mịch nhiều năm đại hạ đô thành, cũng là lại lần nữa bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Có lẽ không được bao lâu, tòa này đại hạ đô thành lại đều sẽ phồn vinh. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thì là dẫn đầu lý kinh chậm, Lý Thanh Bằng, Lý Tình Đạo, Lý Phượng Nghi bọn người đi tới Lạc Lam phủ tổng bộ. Nhiều năm hoang phế làm cho tổng bộ có chút tàn phá, nhưng tổng thể chưa từng có thay đổi quá lớn, Lý Lạc dẫn đám người, giảng thuật đã từng phát sinh ở nơi này rất nhiều chuyện. Lý Kinh Chậm điên lặng nghe, hắn có thể từ Lý Lạc trong ngôn ngữ, cảm nhận được hắn đối với nơi này nhớ nhung cùng hồi ức, thứ tình cảm đó So tại Long Nha mạch lúc còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắn biết, cái này nho nhỏ Lạc Lam Phụ, là lý lạc trong lòng ấm áp nhất cảng. Lý Kinh chập để Lý Lạc không cần cùng hắn, mà là mình tại Lạc Lam Phụ tổng bộ tìm một cái chỗ cao, ngồi một mình ở nơi đó, nhìn qua tòa lao trạch này, thơm thúy trong mắt, tựa hồ là xuyên thủng thời không, gặp được năm đó cái kia hai cái sơ đến đây thân ảnh của trẻ, ở chỗ này giắt tay mở ra một cái so Long Nha mạch càng thêm ấm áp tiểu gia. Cái kia nhiều năm như vậy hắn tương yêu nhất tiểu nhi tử, ở chỗ này, bắt đầu làm trà. Hắn không hiểu cảm thấy một chút lòng chua xót, hốc mắt cũng là có chút điểm đắng. Cuối cùng, lão nhân nhẹ nhàng tự nói, Thái Huyền chờ bên này chuyện, cha liền đi vương hầu chiến trường tìm ngươi. Lúc trước không thể bảo chủ ngươi, bây giờ liền xem như liều mạng cái mạng già này, đều sẽ bảo đảm ngươi một nhà đoàn viên bình an. Hoang Vu Đại Hạ thành bên trong bắt đầu có lửa đèn thắp sáng, xua tan quanh quần nơi đây nhiều năm âm lãnh hắc ám. Bên trong lạc Lam phủ, Lý Lạc gọi đến rất nhiều hảo hữu, Ngũ Lãng, Tần Trúc lộc, Bạch Đầu Đầu, tự nhiên cũng không có quên Linh Ông, Nhạc Chi Ngọc các nàng những này từ học phủ liên minh chạy tới giúp đỡ. Lý Phật La, Lý Chi Hoả các loại Đông Đảo Thiên Long ngũ vệ người cũng cùng nhau xuất hiện bây giờ Lý Chi hòa bọn người đã đối với Lý Lạc sinh ra mãnh liệt kính sợ, bởi vì bọn hắn đều hiểu tương lai Lý Thiên Vương nhất mạnh sẽ chân chính biến thiên, không nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói không phải biến thiên mà là nhiều hơn một mảnh bầu trời, Dĩ vãng chỉ có Lý Quân Lão Tổ là Lý Thiên Vương nhất mặt trời, mà bây giờ Lý Kinh Trập cũng coi là bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạnh, từ nay về sau sẽ có được hai tôn thiên vương, đây là cỡ nào phân chấn lòng người sự tình, việc này nếu là truyền về Thiên Nguyên Thần Châu, không biết sẽ dẫn phát cỡ nào hành động lớn, từ nay về sau Lý Thiên Vương nhất mạnh sẽ là Thiên Nguyên Thần Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên vương mạnh. Mà trừ mảnh trời này, Long Nha mạch thực lực tổng hợp cũng sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Trừ ra Lý Kinh Chập Vị này Thiên Vương không nói, dưới mắt Long Nha mạch đã có được ba tôn vô song hầu, Đạm Đài Lam là bát phẩm vô song, mà Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là thất phẩm vô song. Một môn tam vô song. Đây là cỡ nào kinh diễm tại thế thành tiểu, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, loại này hiếm thấy trình độ cũng không yếu tại Lý Kinh Chập thành tiểu Thiên Vương. Lấy Long Nha mạch bực này nội tình, liền xem như muốn tự lập môn hộ, một mình mở một tòa thiên vân mạch, hắn thực lực cũng sẽ không yếu tại bất luận cái gì thiên vân mạch. Cho nên tất cả mọi người minh bạch tương lai lý thiên vương nhất mạch bên trong chân chính quyền nói chuyện tất nhiên sẽ từ long huyết mạch chuyển hướng long nha mạch Lửa đen phía dưới trong miệng đám người vui cười cái kia từng tấm tại lửa đèn chiếu dọi khuôn mặt không có năm đó ngây ngô cũng đều là thời gian dần trôi qua có một chút gió sương, gió sương bên trong cất dấu rất nhiều khúc chết cố sự ngu lãng ngồi tại lý lạc bên cạnh bưng bát rượu cùng hắn đụng một cái đột nhiên nói đáng tiếc thanh nhi không có ở nơi này lý lạc bưng chén rượu tay dừng một chút thần sắc có chút buồn bã cỡ coi như là thanh nhi bây giờ tại Chỉ sợ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng bọn hắn uống rượu, bởi vì nàng bây giờ, nội tâm tình cảm đã bị băng phong. Năm đó trong học phủ những cái kia làm cho người hoài niệm người cùng mật, chung quy là trở về không được. Ngu Lãng nhìn thoáng qua Lý Lạc Trần sắc, cũng không có tại trên cái đề tài này nhiều lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời cuối cùng, ở nơi đó, có một đầu toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy khủng bố vết rách đen kịt, vết rách chỗ sâu, nghe nói chính là cái kia đáng sợ đến cực hạn ám thế giới. Trước đây cái kia đem lại hạ chơi đùa thủng trăm ngàn lỗ bắt thủ hắc ma vương bất quá chỉ là trong đó một tôn ma vương mà thôi. Mà cô sống tương lai sẽ có càng nhiều tương tự ma vương, giáng lâm thế gian, nhấc lên vô tận hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Cho nên đại hạ dưới mắt vì đó cùng hoan an bình, bất quá chỉ là tạm thời mà thôi. Lý Lạc, dừng. Tương lai thế gian này đem càng thêm hỗn loạn, ai cũng không biết chúng ta có thể sống đến lúc nào. Nếu như ngày nào chúng ta gặp bất chắc, không cần khổ sở, ngươi là gánh vác đại sứ mệnh truyền kỳ, ta cảm thấy thế gian này hỗn loạn, cuối cùng vẫn cần nhờ ngươi cùng Thương Học Tỷ. Ngưu Lãng ngước nhìn thiên không cuối vết nước, chậm rãi nói ra. Lý Lạc trầm mặc một hồi, nói, ngươi đừng như thế nghiêm chỉnh nói chuyện với ta không phải vậy ta sẽ nhịn không ngừng cười đi ra mã ngu lãng mắng một tiếng thật bất và ấp ủ cảm xúc bị lý lạc một câu làm không có lý lạc bương bát rượu cùng hắn ba nhau sau đó uống một hơi cạn sạch hắn cũng là lửng đầu nhìn trên bầu trời vết rách lẩm bẩm nói ta sẽ thủ hộ nơi này mà lúc này có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bóng hình xinh đẹp đi tới đứng tại trước mặt đó là bạch man man không hoặc là nói là đàn thánh ngu lãng nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy tránh ra mặt mũi tràn đầy e ngại đồng thời lại muốn nói lại thôi các ngươi yên tâm chờ ta chỗ này làm xong việc liền sẽ để man man đi ra Đan Thánh ánh mắt thâm thúy nhìn ngu lãng một chút, nói ra: "Đúng đúng." ngu lãng liên tục không ngừng gật đầu. Mà Đan Thánh thì là nhìn về phía Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, nói ra: "Các ngươi đi theo ta một chút, có một số việc, có lẽ hẳn là để cho các ngươi biết được." Đón Đan Thánh ánh mắt, Lý Lạc trong lòng lại là hơi chấn động một chút, hắn nhìn Khương Thanh Nga một chút, trong lòng không hiểu trở nên nặng nề đứng lên. Hắn mơ hồ đoán được Đan Thánh muốn nói điều gì, hơn nữa, còn là ngay trước Khương Thanh Nga mặt. Nhưng hắn hiển nhiên không cách nào cự tuyệt, thế là chỉ có thể để chén rượu xuống, cùng Khương Thanh Nga đồng thời đứng dậy, đi theo Đan Thánh thân ảnh. Trương 1667, Ngụy thập phẩm quang minh tướng Trương 1667, Ngụy thập phẩm quang minh tướng ánh trăng sáng trong, xuyên phá mây nhàn nhạt tầng, rơi vào lạc lam phủ trong một tòa đình viện, đem cái kia khí tức suy bại xua đuổi rất nhiều. Đan Thánh đứng chắc tay, nàng nhìn qua đi theo đi lên nam nữ trẻ tuổi, đương nhiên, ánh mắt càng nhiều là dừng lại tại thân thể mềm mại, thon dài, đường cong linh lung tinh tế, dung nhan thánh khiết không tì vết trên thân khương thanh nga. Đặc biệt là đối phương cái kia một đôi thần bí mà thâm thuy trong mắt màu vàng nóng, làm cho nàng đều có chút có chút hoảng hốt. Phàm phất, lại gặp được đã từng đứng ở thời đại kia tri định thân ảnh. Đang thánh con ngón đúng ra, có thải quang tràn đầy mà ra, đem tòa đỉnh viện này bao phủ ở bên trong, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Lý Lạc, trong cơ thể ngươi đạo kia thần quả phong tướng đối với ngươi mà nói quá mức khổng lồ mênh mông, đây không phải ngươi đủ khả năng tiếp nhận lực lượng, ngươi muốn luyện hóa nó, không thể nghi ngờ là ý đồ tham lam. Đang thánh ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc, đầu tiên là nói đến trong cơ thể hắn đạo kia thần quả phong tướng. Lý Lạc gật gật đầu. Hắn lúc trước cũng âm thầm thử có thể hay không cùng tòa thứ 5 trong tướng cung phong ấn thần quả phong tướng tiến hành một chút liên hệ, nhưng kết quả để cho người ta rất thất vọng. Đạo kia thần quả phong tướng hoàn toàn không mang theo phản ứng hắn, mà ở xung quanh quanh quần lấy cực kỳ khủng bố vị cách chi lực không nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cái này thậm chí hẳn là đờ xưng là thần quả vị cách. So với bình thường thiên vương tồn tại có vị cách cao cấp hơn một tầng, Lý Lạc căn bản cũng không dám lung tung dẫn động những này thần quả vị cách chi lực sợ đến lúc đó đem nó dẫn phát ra, vị cách chi lực thoáng phun ra nuốt vào, liền có thể đem hắn thể nội căn cơ đều phá hủy. Nói đến cương thiên vương thời điểm ra đi cũng không có hỏi đạo này thần quả phong tướng xử lý như thế nào. Lý Lạc nói ra, hắn không phải quyết hỏi, mà là xuyên thủng ta đem thần quả phong tướng phong ấn tại trong cơ thể ngươi thủ đoạn, cho nên hắn cũng hiểu lựa chọn của ta, hắn không muốn bởi vì đạo này thần quả phong tướng cùng ta tranh chấp, thúng chi ngươi cũng còn có một vị vừa mới tấn thăng thiên vương gia gia ở bên, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn bán một cái thiện ý. Đan Thánh Thản như nói, đương nhiên, cũng còn có ngươi tự thân tiềm lực bất phàm nguyên nhân, có lẽ đạo này thần quả phong tướng rơi vào ngươi nơi này, tương lai ngược lại sẽ có hiệu quả lớn hơn. Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai like không phải Khương Thiên Vương đem xử lý như thế nào cái này thần quả phong tướng đem quên đi, mà là bán đan thánh cùng nhà mình ra ra một bộ mặt. Còn xin đan thánh tiền bối chỉ giáo, như thế nào mới có thể luyện hóa đạo này thần quả phong tướng? Lý Lạc cung kính hỏi. Chờ ngươi đem chuyện nơi đây đều xử lý sạch sẽ, liền chuẩn bị một trận bế quan đi, ta biết bày đưa một tòa kỳ trận, giúp ngươi luyện hóa thần quả phong tướng bất quá cần nhắc nhở ngươi, lần này luyện hóa, cần thiết thời gian sợ rằng sẽ rất dài, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị." Đan thánh nói ra. Lý Lạc khẽ giật mình, trước đây ở trong thiên kinh thảo Hắn luyện hóa bộ phận kia thần quả tinh tướng liền hao tốn một năm dưới như vậy đến xem, lần này cần thiết thời gian sẽ còn càng lâu. Bất quá nếu là có thể luyện hóa thần quả phong tướng cũng là đáng giá. Đa tạ tiền bối. Lý Lạc mặt lộ cảm kích, vị này Đan Thánh tiền bối đối với hắn là thật rất tốt, cũng không biết có phải hay không bởi vì phần này hảo cảm đến từ nó tạm thời chỗ cư trú bạch manh manh. Đan Thánh khoát tay áo, tấm kia thuộc về bạch manh manh tinh khiết gương mặt xinh đẹp, lại là hiện đầy uy nghiêm, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cuối vết nước không gian, nói: Thời đại này quý nhất chi chiến đã mở ra, tương lai thế gian sẽ trải rộng hỗn loạn các ngươi có lẽ cũng hẳn là vì thế chuẩn bị sẵn sàng. các ngươi cần phòng bị ân thanh côn cùng pi nhất hội. hắn mục đích cuối cùng nhất, hẳn là đem tông chủ tướng tính đều tìm đi ra. sau đó do linh cứu bên trong vạn át chi nguyên thú thể, cuối cùng đột phá tông chủ bố trí xuống phong lớn. một khi bị cái này tồn tại kinh khủng phát khốn, thế gian này, đem không người có thể ngăn được nó. lý lạc ánh mắt nghiêm trọng, nói, vị tông chủ kia tất cả tướng tính, đều hoàn chỉnh để lại xuống tới sao? hắn đối với cái này cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. dù sao liền xem như thiên vương tồn tại, một khi vẫn là, tự thân tướng tính cũng rất khó trông cự năm tháng dài đẳng đang ăn mòn. Bảo trì bất diệt, Đan Thánh khẽ gật đầu, Lý Lạc nội tâm dâng lên sóng lớn, nhịn không được truy vấn, Tông chủ hết thể có bao nhiêu chủng tướng tính? Từ trước mắt đã biết tướng tính bên trong, Tông chủ có được tính tướng, tịch diệt tướng, quang minh tướng, cái này ba đạo tướng tính đều là đờ tướng, mà phong hỏa tướng thì là song tướng. Tông chủ người mang sáu tòa tướng cung, Đan Thánh chậm rãi mở miệng, thổ lộ lấy thế gian lớn nhất bí ẩn. Thế gian thiên vương, bình thường tới nói, đều là có được bốn tòa tướng cung, chỉ có số rất ít có thể đản sinh ra năm tòa tướng cung, mà Tông chủ thì là ở đây phía trên, tiến thêm một bước, có mang sáu tòa tướng cung sáu tòa tướng cung, lý lạc đối với cái này cũng không khỏi sợ hai tháng khủng, phải biết liền xem như hắn cái này phần độc nhất thiên phú gì bẩm, dưới mắt cũng liền chỉ là có được năm tòa tướng cung, bất quá tương lai hắn nếu là có thể đặt chân tiên vương cảnh, ngược lại là có thể cùng vị tông chủ kia đồng dạng, có mang sáu tòa tướng cung. cái kia tướng tính đâu? đan thánh nhìn hắn một cái, cũng chưa dầu diếm, tông chủ sáu tòa trong tướng cung, ba đạo là đơn tướng, ba đạo là sủng tướng. ngoại trừ ngươi đã biết tinh tướng, tịch diệt tướng, quan minh tướng cùng phong hỏa tướng bên ngoài, còn có hai đạo sủng tướng ẩn tàng tại thế gian. cái kia hai đạo tướng tính? tên là Khô Vinh tướng cùng không bộ tướng Lý Lạc trong lòng chấn động vị tông chủ kia tướng tính vẫn luôn là giữa thiên địa bí ẩn mà lúc này giờ phút này những này tướng tính cũng rốt cùng hoàn toàn hiện lộ tại thế Khô Vinh tướng chính là suy bại cùng hương thịnh chi ý rõ ràng là hai loại đối lập tướng tính lại kết hợp thành một đạo sống tướng coi là thật thần diệu về phần cái này không bộ tướng Lý Lạc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đàn Thánh không là không Dan xương mù là mê vụ cả hai dung hợp chính là không xương mù thời kỳ viết cổ tông chủ giải mê vụ mê vụ trên thế gian hàng đầu mà mê vụ chỗ chỗ Bất luận là trên thế gian nơi nào, tông chủ đều có thể trước mắt đã tới. Mặt khác, cái kia che đậy trong tuế nguyện trường hà, có quan hệ vô tướng thánh tông một đoạn kia bí ẩn mê vũ, cũng là tông chủ bộ tướng chi lực. Lý lạc hít sâu một hơi, nguyên lai là không gian tướng, như vậy hiếm thấy tướng tính, hắn chỉ là từ đạm đài lam nơi đó nhìn thấy qua. Về phần cái này bộ tướng, cũng khá là khủng bố, nó tán phát mê vũ, làm cho hậu thế rất nhiều thần quả thiên vương đều không thể từ trong tuế nguyện nhìn trộm gặp vô tướng thánh tông vết tích. Vị kia truyền kỳ tông chủ, thật sự là trợ không biên giới. Vậy cái này khu vinh tướng cùng không bộ tướng, giấu ở nơi nào? đan thánh thì là lật đầu nói đây cũng không phải là ta có thể biết được dù sao đó là ta phong ấn chuyện sau đó chẳng qua hiện nay thiên địa đại biến sắp đến cái này hai đạo tướng tính cũng vô pháp lâu dấu, sớm muộn sẽ lộ ra vết tích mà một khi cái này hai đạo tướng tính hiện lộ ân thanh côn cùng cái kia vạn ác chi nguyên dung hợp hình thành ác chi tịch diệt tướng thế tất sẽ dốc toàn lực tranh đoạn, để phá giải phong ấn đồng thời tăng cường tự thân nếu quả thật làm cho cái kia ác chi tịch diệt tướng đạt được tông chủ mặt khác tướng tính chỉ sợ nó sẽ tại cực hạn trên con đường đi được càng xa khi đó thế gian liền triệt để không có hy vọng lý lạc thần sắp cũng là ngưng trọng lên nói tin tức trọng yếu như vậy hẳn là nói cho Khương Thiên Vương tương lai đối phó Ác Chi Tịch Diệt tướng cũng cần dựa vào Thập Đại Thần Châu Thiên Vương bọn họ tin tức này ta đã âm thầm đã cho Khương Thiên Vương mà các Ác Chi Tịch Diệt tướng đã bước vào ngụy thập phẩm nó nếu là phá phong Thập Đại Thần Châu không có bất kỳ cái gì Thiên Vương có thể ngăn được nó trừ nàng Đan Thánh ánh mắt chậm rãi dừng lại tại trên thân Khương Thanh Nga. Lý Lạc Thần sắc khẽ biến một chút gượng cười nói Đan thánh tiền bối có ý tứ gì Thanh Ngà tỷ bây giờ bất quá chỉ là thất phẩm vô song Thiên Vương đều không đối phó được Ác Tịch Diệt tướng nàng làm sao có thể ngăn được Tương Thanh Nga thì là tinh tế tay ngọc một chút xíu nắm chặt đứng lên, nàng nhìn Lý Lạc một chút, sau đó từ từ mở miệng, "Quang Minh tướng, nàng là bực nào thông minh, từ hai người trong môn nữ, đã là có một chút suy đoán, đương nhiên, có lẽ những suy đoán này cũng đã sớm sâu trong nội tâm của nàng hiện địa qua, chỉ là chưa từng nói ra thôi." Đan thánh nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lý Lạc nói ra, có nhiều thứ, không phải ngươi muốn giấu giếm liền giấu giếm được, cái kia ác chi tịch diệt tướng hẳn là cũng đã biết được tin tức này. Lý Lạc cười khổ một tiếng, nói, "Cho nên, tông chủ đạo kia Quang Minh tướng quả nhiên ngay tại thành Nga thị thể đội." Thoại âm rơi xuống lúc Lý Lạc lại cảm thấy đan thanh ánh mắt trở nên có chút kỳ quái đứng lên, ánh mắt như vậy, làm cho hắn tại mở mịn sau khi, trên trán đột nhiên có một chút tinh mịn mồ hôi lạnh hiện ra tới. Thấy lạnh cả người, đột nhiên trải rộng toàn thân. Mà ngay sau đó, Lý Lạc chỉ nghe thấy đan thanh thanh âm sâu kín kia truyền đến. Không phải Quang Minh Tướng tại trong cơ thể của nàng, mà là. Nàng chính là đạo kia Thế Gian Duy Hai ngụy Thập Phẩm Tướng, Quang Minh Tướng. Trương 1668, thương Thanh Nga Thân Phận Trương 1668. Khương Thanh Nga thân phận khi đàn thánh sâu kín lời nói tại cái này có chút rách nát trong đỉnh viện vang lên lúc, Lý Lạc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đột nhiên từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tấm kia trên gương mặt uấn giận, có đồng đậm kinh hãi chi xuất hiện ra tới. Không phải quan minh tướng tại Thanh Nga tỷ thể nội, mà là Thanh Nga tỷ tự thân, chính là đạo kiếm vị thập phẩm quan minh tướng. Nàng cũng không phải là sinh linh, mà là tướng tính biến thành. Tin tức này quá mức rung động, rung động đến lấy Lý Lạc tính cách, lúc này đầy đầu đều là trống không, bất quá suy nghĩ ngắn ngủi ngưng trệ về sau, Lý Lạc đội vàng nhìn về phía bên cạnh Khương Thanh Nga, khủng bố như vậy tin tức Đối với Khương Thanh Nga bản nhân mà nói, mới là lớn nhất sốc. Hắn lo lắng Khương Thanh Nga không thể nào tiếp thu được. Bất quá khi Lý Lạc trông thấy Khương Thanh Nga thần sắc lúc, lại phát hiện ánh mắt của nàng bẹn bẹn chỉ là có chút hoàng hốt, tựa hồ cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng không kiềm chế được nỗi lòng. Thanh Nga tỷ, Lý Lạc vươn tay, thật chặt bắt lấy Khương Thanh Nga tinh tế tố thủ, cái kia tiểu nộn tay nhỏ, lúc này lạnh buốt một mảnh, hiển nhiên Khương Thanh Nga nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Khương Thanh Nga đồng đậm như xoát giống như lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng nhìn xem Lý Lạc, môi đỏ run rẩy, lại là không có thể nói ra lời gì tới có thể làm cho đến xưa nay thông dòng, tiên cường cương thanh nga lộ ra như vậy thần sắc, có thể thấy được đan thánh tổ lộ tin tức này trong lòng nhấc lên cỡ nào kinh đạo hải lãng, cái này thấy lý lạc không nhịn được đau lòng. Thế là Lý Lạc vươn tay cánh tay, nắm ở Khương Thanh Nga eo thon, đưa nàng dùng sức xiết tiến trong ngực, hắn hít sâu một hơi, tại Khương Thanh Nga bên tai trầm giọng nói ra, "Khương Thanh Nga, bất luận ngươi là cái gì, nhưng có một chút mãi mãi cũng không cách nào cải biến, ngươi là ta Lý Lạc thế tử, cũng là Lạc Lam phụ chủ mẫu, là Lý Thái Huyền, đạm đại lang trong mắt thân nữ nhi." Lý Lạc thanh âm truyền vào Khương Thanh Nga trong tai, Tại cái kia trong tâm hồ toé lên to lớn gợn sóng, mà gợn sóng phảng phất có chứa một loại nào đó lực lượng thần kỳ, dĩ nhiên khiến đến Khương thanh nga trong lòng sóng lớn đều là vào lúc này một chút xíu bình phục lại. Cuối cùng, cái kia tươi sáng màu vàng trong đôi mắt đẹp, từ từ khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng Khương thanh nga cũng không tránh thoát Lý Lạc cúm ấp, ngược lại là dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát cổ của hắn, thân mật cùng nhau, thân mật đến tự điểm. Cảm thụ được Khương thanh nga như loại băng hàn thân thể bắt đầu khôi phục nhiệt độ, Lý Lạc cũng là âm thầm thở dài một hơi. Sau đó đối với một bên xem trò vui đan thính hỏi. Đan Thánh tiền bối, ngài tại sao lại cho là Thánh Nga tỷ là đạo tiên ngụy thập phẩm quang minh tướng biến thành, mà lại tướng tính làm sao lại hóa thành hình người, đồng thời có cùng nhân loại giống nhau linh trí, cái này quá ngoan đường. Đan Thánh bình tĩnh nói, bình thường tướng tính tự nhiên là không có dạng này thần dị, nhưng tiếp cận thập phẩm tướng tính, lại há có thể lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi. Đó là thế gian trí cao vô thượng nhất phẩm giai, là chân chính thế giới chi đỉnh, cũng là vô số cái thời đại bên trong, nhiều đời thiên vương theo đuổi cực hạn cuối cùng. Nếu như ngươi cảm thấy ngụy thập phẩm xưng hô này không đủ cụ thể, như vậy ta thay cái thuyết pháp. Thương Thanh Ngã nàng chính là hành tẩu tại thế gian quang minh nữ thần, chính là tất cả quang minh đầu nguồn. dạng này phải trang tốt tiếp nhận một chút. Lý Lạc trầm mặc một chút, đột nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. vậy ta có cái quang minh nữ thần làm lão bà. tốt như vậy giống là tốt rồi nghe một chút. ê, liền ngay cả đàn Thánh đều bị hắn cái này nhảy vọt thức tư duy khiến cho cứng một cái trước mắt, nghiêm túc như vậy trang trọng thời khắc, ngươi đều phải nguyễn một chút không. mà trốn ở Lý Lạc trong ngực Hương Thanh Ngà càng là không nhịn được ở tại bên hông bấm một cái. có lẽ Thanh Ngà là tông chủ huyết mạch rồng dõi. Lý Lạc cười khan một tiếng. Hắn cũng chỉ là muốn hóa giải một chút nghiêm túc bầu không khí, đồng thời lại ném ra một khả năng khác tồn tại suy đoán. Đàn Thánh có chút nào nên nói, Tông Chủ cho tới bây giờ đều là một thân một mình, mà lại nàng là bậc nào hùng tâm, cỡ nào tài tỉnh, cỡ nào tiên tư, thế gian này há có thể có người để nó sinh hạ dòng dõi. Ngụ ý, cái kia từng cái thời đại bên trong, ngay cả có thể nhập Tông Chủ nhãn giới tồn tại đều không có, cái này thế nào huyết mạch dòng dõi kéo dài. Tông Chủ là nữ tử ma lý lạc lại là bén nhạy phát hiện đan thánh trong ngôn ngữ mẫu chốt, có chút kinh dị vị tiêu kinh diễm miễn cổ làm cho hậu đại rất nhiều thiên vương đều nhìn lên kính nể tồn tại lại là nữ tử thân đan thánh khẽ bước cảm lý lạc tò mò hỏi vị tông chủ kia dung nhan cùng thanh nga tỷ tương tự sao đan thánh do dự một chút nói tông chủ tự nhiên cũng là có tuyệt đại dung mạo nhưng nàng cũng không cần những này cho nên quanh năm đeo quỷ thần mặt nạ che lấp dung nhan khiến cho thế nhân kính sợ dị loại sợ hãi bất quá này đôi trong mắt màu vàng nóng ngược lại là cùng tông chủ rất tương tự Nàng nhìn qua khương thanh nga cái kia như lạc nhật dung kim giống như thần bí mà thâm thúy đôi mắt đẹp cảm thán một tiếng lý lạc trong lòng khẽ động hỏi cái kia thanh nga tỷ có thể hay không chính là tổng chủ biến thành nhưng mà đối với cái này đan thánh lại là kiên định lắc đầu nói ở trên thân thanh nga hoàn toàn chính xác tồn tại cùng tổng chủ chỗ tương tự nhưng là hoàn toàn khác biệt hai người tổng chủ thời khắc cuối cùng đem tự thân tướng tính đều thất đoạn điều này nói rõ nàng đã vô lực lại áp chế thể nội ách chi tịch diệt tướng chỉ có thể dùng cực đoan phương thức đem nó phong chấn tránh cho mặt khắc tướng tính bị nó ô nhiễm tuệ mà thanh nga thành hình tất nhiên có tông chủ thủ bút thậm chí có rất lớn khả năng là tông chủ lấy cuốt nhục vì đó đúc thành thân thể cùng quang minh tướng tương dùng tạo thành thế gian độc nhất vô nhị tồn tại cho nên nếu như từ góc độ này tới nói mà nói thanh nga thật đúng là có thể xem như tông chủ huyết mạch dòng dõi nhưng mà Khương thanh nga đối với cái này lại là thần sắc cũng không gợn sóng nàng đúng là không phải vị tông chủ kia huyết mạch dòng dõi cũng không có quá lớn chờ đợi trong lòng của nàng chỉ có lý thái huyền cùng đạm đái lam lại như cha như mẹ giống như tồn tại lý lạc ôm hương thanh nga không phải huyết mạch rồng dõi cũng không phải tông chủ Như vậy chỉ sợ lớn nhất khả năng, liền thật sự là như Đan tính nói, Khương Thanh Nga Trần thân, chính là đạo kia Quang Minh tướng biến thành. Bất quá chính như hắn lúc trước nói, bất luận Khương Thanh Nga là cái gì, nhưng có một chút không thể cải biến, đó chính là Khương Thanh Nga là thê tử của hắn, là Lạc Lam phụ chủ mẫu. Nói cho các ngươi biết tin tức này, cũng không phải muốn để các ngươi kinh hoàng, mà là muốn để các ngươi có một chuẩn bị tâm lý, bởi vì ác chi tịch diệt tướng đã hiện lộ, tương lai nó thế tất sẽ tìm tới Khương Thanh Nga, nó sẽ không bỏ qua cho nàng, dù sao tại thế gian này, đây là một cái duy nhất có thể cùng chúng chống lại tồn tại. Đan Thế Nghiêm mặt nói ra, Lý Lạc trong lòng trầm xuống, bị khủng bố như vậy tồn tại để mắt tới, đây là cỡ nào áp lực nặng nề. Ta sẽ không cho phép bất kỳ vật gì tổn thương đến nàng." Lý Lạc trầm dãi nói ra, ngữ khí kiên quyết. Có lẽ cái kia Ách chi tịch diệt tướng hoàn toàn chính xác không phải dưới mắt hắn có thể chống lại tồn tại, cũng mặc kệ là cái gì, muốn tổn thương Khương Thanh Nga, đều cần trước vượt qua thi thể của hắn. Bọn hắn là vợ chồng, tự nhiên giắt tay đối mặt bất kỳ hiểm ác. Khương Thanh Nga vòng tại Lý Lạc bên hông cánh tay, cũng là không nhịn được dùng sức một chút, trong đôi mắt chảy xuôi ấm áp nhu hòa chi sắc. Đan Thánh nhìn qua hai người cái này dựa sát vào nhau mỹ hảo cảnh tượng, ngược lại là không nhịn được cười một tiếng, nói: "Thật sự là rất muốn biết, nếu như tông chủ trông thấy một màn này sẽ là ý tưởng gì." Sau đó Đan Thánh tiếp tục nói: "Dựa theo ta đánh giá, có lẽ khi Khương Thanh Nga đặt chân tiên vương cảnh giới một khắc này, nàng Quang Minh tướng liền sẽ triệt để thức tỉnh, trở lại vị thập phẩm hàng ngũ." Lý Lạc trầm mặc mấy tức, hỏi: "Quang Minh tướng triệt để sau khi thức tỉnh, sẽ đối với Thanh Nga tỷ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Sẽ không xuất hiện cùng loại mất trí nhớ, sau đó vứt bỏ đi cùng ta ở giữa tình cảm loại hình máu chó sự tình a?" Này cũng không đến mức, triệt để thức tỉnh hẳn là cũng cũng chỉ là khôi phục lực lượng thôi. Tâm trí của nàng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Dù sao nàng trải qua những năm này, mới là nàng chân chính thân là sinh linh chỗ trải qua. Đan Thánh nói ra, Lý Lạc Cầm thầm thở dài một hơi. Bất quá, Đan Thánh nói tới tin tức, hay là mang đến cho hắn to lớn cảm giác cấp bách. Hắn đã từng gặp qua cái kia ác chi tịch diệt tướng khủng bố, hùng chi ở tại dưới trướng, còn có quy nhất hội khổng lộ như vậy tổ chức. Nếu như tương lai bọn hắn thật muốn đối với Khương Thanh Ngã triển khai săn bắt, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản là không có cách bảo hộ Khương Thanh Ngã. Cho nên. Tuy nói lần này trở về đại hạ, tự thân cũng tiến vào thất phẩm vô song, nhưng lại không có khả năng xa vào dừng bước tại đây. Thực lực của hắn còn cần tăng lên thêm một bước. Có lẽ trở đại hạ bên này hơi ổn định lại, hắn liền phải bắt đầu tay bế quan luyện hóa thần quả phong tướng. Thế gian đại loạn sắp tới, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Chương 1669, Nam Bắc nhất thống trương 1669, Nam Bắc nhất thống đại hạ nhất thống, tới so tưởng tượng còn muốn càng nhanh, tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, đại hạ bắt buộc có thể nói là trông chừng mà hàng, dù sao theo Kim Uyên chúc thanh hỏa, tư kình những hành động này chủ cột phong hầu cường giả đều là tội, bắc bực đã đã mất đi có thể chống cự lực lượng, cho nên khi trưởng công chúa xuất lĩnh lấy quân đội đảo qua lúc, cái kia từng tòa nguyên bản phòng giữ xâm nghiêm trọng thành, cũng lập tức đổi cờ đổi sĩ, bắc bực vương đình trung tâm đô thành bị vây, đại diện cung nguyên cầm quyền là nó trưởng tử cung thần quân, vị này đã từng trong thánh huyền tinh học phủ nhân vật phong vân, vẹn vẹn chỉ là tượng trưng chống cự một ngày sau, chính là mở ra cửa thành, đem người mà hàng, chỉ cầu trưởng công chúa cho phép cha nó xuống tạm. đến tận đây, đại hạ trận này trải qua mấy năm lâu phân tách cùng hỗn loạn cũng coi như là triệt để nên đón kết thúc. Mà khi Bắc vực vương đình bị phá tin tức truyền về Đại Hạ thành lúc, cũng là dẫn phát tòa này bắt đầu khôi phục sinh cơ cùng phồn vinh đô thành và phát ra vang vọng toàn thành tiếng hoan hô. Chỉ có trải qua trước đây ít năm hỗn loạn cùng người tuyệt vọng, mới có thể minh bạch thời khắc này an bình là bậc nào đáng ngưỡng mộ. Tiếng hoan hô cũng truyền vào đến Lạc Lam phủ trong tổng bộ. Thái Vi, Nhan Linh Khanh sớm tại 10 ngày trước liền xuất lĩnh lấy Lạc Lam phủ tại Nam Phong thành đến mã, đến Đại Hạ thành, cho nên tại Thái Vi vị này đại quản gia tu sửa sửa sang lại, Lạc Lam phủ tổng bộ đã lại lần nữa khôi phục đã từng sinh cơ chỉ bất quá hơi có chút cùng dĩ vãng khác biệt chính là như kim lạc lam phụ tổng bộ cửa ra vào quá mức náo nhiệt đại hạ thế lực khắp nơi lanh tụ đều là đưa bài tiếp y đồ nhập phủ bài kiến. mà rất nhiều dĩ vãng thuộc về lạc lam phụ sáng nghiệp bởi vì những năm này thay đổi đã là đổi chủ nhưng lúc này cũng bị thế lực khác lấy các loại cớ muốn trả lại đối với những thế lực này tâm tư lý lạc cùng Khương thanh nga đều là lòng dạ biết rõ đơn giản là muốn muốn cùng như kim lạc lam phụ nhất lên một chút quan hệ dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được tương lai cái này đại hạ đến tận cùng ai mới là chủ nhân chân chính đối với cái này. Lý lạc cùng Khương thanh nga đều là không có phản ứng hứng thú, cho nên cũng đều toàn bộ giao cho thái vi đi xử lý. Nàng chấp trưởng lạc lam phủ nhiều năm, đối với những chuyện này đã sớm nghiệm phong phú. Bọn hắn vô ý tại đại hạ đem lạc lam phủ lớn mạnh, mặc dù lấy bọn hắn thực lực hôm nay cùng thân phận, chỉ cần thả ra tiếng rõ, ngày thứ hai liền sẽ có rất nhiều đến từ đại hạ quốc bên ngoài phong hầu cường giả chen chúc mà tới, đem lạc lam phủ chế tạo thành toàn bộ đông bực thần châu thế lực tối cường. Nhưng như thế kết quả, ngược lại sẽ làm cho trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất mảnh kia nhạc viên xuất hiện biến chất. Đây là lý lạc cùng cương thanh nga không muốn nhìn thấy một màn cho nên tại đem chuyện này vụ ném cho Thái Vi về sau, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga chính là đi đến lạc Lam phủ hậu viện. Tại trong một tòa đình viện, có một đạo đứng ngồi không yên thân ảnh, đó là Tân Phủ. Thời gian nửa tháng, hắn ngựa không ngừng vó về tới Lan Lang phủ tổng bộ, đồng thời cũng đem tính mệnh thở hơi cuối cùng Dạ Thừa ảnh mang đến Đại Hạ Thành. Lý Lạc biết được cái này Dạ Thừa ảnh đã là Tân Phủ còn sót tại thế cuối cùng chờ mong. Nếu là không có cái này điểm tâm linh trao trống, hắn cái kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm sợ rằng sẽ sẽ trực tiếp sụp đổ, lại không nửa điểm sủng trí. Thế là Lý Lạc cùng Khương Thanh Ngã ngay đầu tiên, riêng phần mình đem thủy tướng. Quan Minh tướng ngưng luyện đến cực hạn, hóa thành bản nguyên, là Dạ Thừa ảnh khôi phục khô kiệt sinh cơ, ổn định cuối cùng một hơi. Sau đó Lý Lạc liền đem Dạ Thừa ảnh giao cho Đan Thánh, người sau phụ trách vì đó luyện đan khôi phục bị chặt đoạn tứ chi, đồng thời đếm thử có thể hay không vì đó tái tạo tướng cung. Đội trưởng, Thương Học Tỷ. Tân Phủ nhìn thấy Lý Lạc cùng Khương Thanh A, thì là đội vàng chào đón. Lý Lạc nhìn thoáng qua Tân Phủ khuôn mặt, cái kia đã từng tràn ngập tử khí cùng u ám khuôn mặt, ngược lại là hơi khôi phục một chút sinh khí cùng hy vọng, nghĩ đến là bởi vì Dạ Thừa ảnh tình huống tại chuyển biến tốt đẹp. Người dung mạo này cũng có thể tìm đan thánh tiền bối vì ngươi luyện chế một viên đan dược khôi phục một chút lý lạc cười nói đã từng tân phụ cũng là tuấn tú thiếu niên nhưng hôm nay lại là mặt mũi tràn đầy xấu xí vết sẹo khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi nhưng mà tân phụ nghe vậy lại lắc lắc đầu nói ta đây đều là dâu dìa việc nhỏ nào dám phi đan thánh tiền bối tinh lực nàng có thể sắp tối tỷ tứ chi khôi phục đối với ta mà nói đã là thiên đại ân tình thú hổ. ta như vậy cũng tốt miễn cho đã từng một chút người quen biết đem ta nhận ra nói đến cuối cùng cảm xúc đã là trầm thấp xuống dưới tương lai ngươi dự định như thế nào Lý Lạc thấy thế cũng liền không nói thêm lời, ngược lại hỏi. Tân Phủ mở miệng lắc đầu, hắn đối với tương lai lúc đầu đã không có bất luận cái gì kỳ vọng, trước đó thuần túy chính là đang đợi dạ thừa ảnh cuối cùng một hơi nuốt xuống, hắn cũng liền muốn tùy theo mà đi, nhưng lại không nghĩ tới Lý Lạc trở về, nhưng lại đem hắn từ trong sự tuyệt vọng này kéo lại, cho nên tương lai muốn làm gì, hắn cũng rất mở mịt. Đại Hạ Dị hai mặc dù lắng lại, nhưng tương lai toàn bộ thế gian đều sẽ nên đón huấn loạn lớn hơn, ngươi nếu là không có ý nghĩ khác, liền thu nạp một chút Lan Lang Phủ nhân mã tinh tuyển một chút người có thể tiến nhiệm được gia nhập lạc lam phủ thành lập một cái ảnh các ngẫu nhiên hỗ trợ dò xét tình báo loại hình lý lạc nghĩ nghĩ nói ra tân phủ có chút xấu hổ nói đội trưởng lan lang phủ xú danh chiếu lấy ta sợ sẽ đối với lạc lam phủ thanh danh có ảnh hưởng dĩ vãng sự tình đều là lan lang hầu cách làm cùng ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ mà lại ảnh cấp cũng không phải lạc lam phủ đừng lề mề trong chạc quyết định như vậy đi lý lạc nói ra tân phủ hốc mắt thưa đát hắn đi vào đại hạ thành cũng co mấy ngày tự nhiên là minh bạch như kim lạc lam phủ tại đại hạ là địa vị gì bao nhiêu thế lực thậm chí phong hầu cường giả muốn đầu nhập trong đó đều là không đường có thể tiến nhưng lý lạc lại là trực tiếp để hắn tại lạc lam phủ bên dưới thành lập ảnh các dạng này ân huệ đã là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ về phần lý lạc nói tới thám thính tình báo loại hình cái này mặc dù là lan lang phủ am hiểu sự tình có thể đây đối với như kim lạc lam phủ mà nói kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa dù sao chỉ cần lý lạc cùng khương thanh nga tại như vậy đại hạ bất kỳ thế lực nào đều sẽ rất nguyện ý xung làm lạc lam phủ nhãn tuyến thám tử đội trưởng đời ta làm được chính xác nhất sự tình khả năng chính là lúc trước dùng ta chỉ có tự do thời gian đi thành huyện tinh học phụ tu luyện một năm. Tân phủ nói khẽ, ở nơi đó, hắn cùng Lý Lạc, Bạch Manh Manh trở thành bằng hữu, mà bây giờ, cũng bởi vì hai cái này bằng hữu, hắn có thể đủ nặng lấy được Tân Sinh. Mặc dù cứu chữa giả thừa ảnh chính là vị kia đan Thánh Tiền Bối, nhưng đối phương thân phận cỡ nào, ở tại trong mắt, liền xem như bảng Tiên Nguyên Viện trưởng đều không đủ nhìn, nhưng đối phương lại nguyện ý tốn tốn thời gian, là dạ tỷ tỷ mỹ trị liệu. Tân phủ đấy lòng minh mạch, đây là bởi vì Bạch Manh Manh nguyên nhân, bởi vì có đôi khi vị Tia Dan Thánh Tiền Bối nhìn qua ánh mắt chỗ sâu, Tân phủ có thể bén nhạy phát giác được đạo kia quen thuộc ôn nhu ánh mắt lúc này gian phòng đại môn bị đẩy ra, chỉ gặp đan thánh đi ra, ở sau lưng nó có xe lăn đi theo bay ra, trên đó ngồi một tên gầy gò nữ tử. Tân phủ nội vàng liên tiếp, sau đó ánh mắt mừng như điên nhìn qua trên xe lăn nữ tử, chỉ gặp người sau nguyên bản bị chặt đoạn tứ chi, lúc này đều là đã mọc ra, trắng trắng mềm mềm liền như là vừa mới ra đời củ sen đồng dạng. Dạ tỷ, tay chân của ngươi đều tốt. Tân phủ nhỏ tới kích động đến rơi lệ. Dạ thưa ảnh lộ ra cực kỳ gầy yếu, cùng đã từng cái kia cao gầy gợn cả bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nhưng lúc này nàng cũng lá ước mắt đỏ bừng, run rẩy xuề bàn tay ra vút ve tân phủ che kín vết sẹo gương mặt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Lý Lạc nhìn hai người, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Lúc trước trong học phủ đều là hăng hái hai người, lại là tại những năm này bị dày vò đến thủng chăng ngàn lỗ. Bất quá may mắn, tóm lại là chịu đựng nổi. Đan thánh lúc này thì là đi tới, đối với Lý Lạc nói ra, lực lượng của ta tại dần dần suy yếu, có thể muốn không được quá lâu. Manh Manh liền ra tới, mà vì ngươi luyện hóa thần quả phong tướng kỳ trận đại bộ phận hoàn thành, ngươi mấy ngày nay đem sự tình đều an bài tốt, sau đó liền chuẩn bị bế quan đi. Lý Lạc gật gật đầu, chợt có chút không thôi nhìn về phía bên cạnh Cương Thanh A lần này bế quan cần thiết thời gian không ngắn cho nên chỉ sợ phải có một đoạn thời gian không cách nào cùng cương thanh nga gặp nhau ta sẽ lưu tại đại hạ hộ pháp cho ngươi chờ ngươi bế quan kết thúc cương thanh nga nắm lý lạc bàn tay ôn nhu nói lý lạc cùng nàng mười ngón cấu chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên không cuối cùng nơi đó vết rách đen kịt như là thâm viên ác ma đồng dạng chậm rãi núc đít phóng thích ra làm cho người cảm thấy sợ hãi khí tức nghe nói trong nửa tháng này đã là có tin tức truyền đến bắt đầu lục tục no ngoe có quỷ vực giáng lâm chỉ bất quá tiền kỳ giáng lâm quỷ vực đẳng cấp khá thấp tạm thời không có dẫn phát quá lớn hỗn loạn có thể đợi thêm một hai tháng, những cái kia gánh chịu lấy ma vương quỷ bực, liền sẽ hàng lâm xuống, khi đó mới là thế gian hỗn loạn mở ra đầu vườn. Có lẽ chờ hắn bế quan lúc kết thúc, thế gian này đã là bước vào đại loạn chi thế. Chương 1670, Lý Lạc Bế Quan chương 1670, Lý Lạc Bế Quan khi Lý Lạc muốn chuẩn bị bế quan trước giờ, Khải Hoàn hồi triều trưởng công chúa đến nhà bái phòng, đồng thời mà đến, còn có bảng Tiên Nguyên, Tố Tâm phó biên trưởng. Bọn hắn đều đã nhận được Lý Lạc sắp bế quan tin tức. Lý Lạc, Thanh nga, cung nguyên cùng cung thần quân đều là bị bắt, xử trí như thế nào? Các ngươi nếu là có ý nghĩ có thể cáo tri tại ta. Trường công chúa xinh đẹp gương mặt, tựa như hoa đào nở rộ đồng dạng. Xác mặt của nàng mặc dù hơi mang theo vài phần thời gian dài chinh chiến mang đến mọi bệnh, nhưng ánh mắt lại là trước nay chưa có sáng tỏ, tinh khí thần càng lá tốt đến cực hạn. Trước đây đại hạ tại trong tay nàng bị phân tách, một mực là trường công chúa trong lòng đau nhức, mà bây giờ phần này đau nhức bị nàng tự tay cuối cùng kết. Bất quá tuy nói mang theo nhất thống chi thế mà bệ, nhưng trường công chúa nhưng lại chưa bởi vì bậc này thiên đại công lao liền sinh ra ngạ mạng, bởi vì nàng rất rõ ràng phần này nhất thống đầu nguồn ở nơi nào. Cho nên cho dù là xử trí như thế nào cũng nguyên, cung thần quân hai cái này người trong nhà, nàng đều lựa chọn trước hết nghe lấy lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ý kiến. Lý Lạc đối với cái này thì là không có hứng thú, cung thần quân danh tự, mèn mẹ chỉ là làm cho hắn hoảng hốt một chút, nhớ mang máng năm đó ở Thánh Huyền Tinh học phủ lúc, một cái kia nhân vật Phong Vân. Chẳng qua hiện nay, cái này nhân vật Phong Vân đã là tù nhân. Trường công chúa chính ngươi quyết đoán là được, chúng ta Lạc Lam phủ cũng không tham dự vương đình sự tình, đợi đến Lý Lạc bắt đầu bế quan, chúng ta liền sẽ bế phủ từ chối tiếp khách. Nói chuyện chính là Khương Thanh Nga nàng đồng dạng đối với cung thần quân hạ chẳng không có hứng thú, mà lại nàng cũng minh bạch trưởng công chúa bây giờ đối bọn hắn loại kia vẻ kính sợ, lập tức cũng liền biểu lộ thái độ. lạc lam phủ cũng không hứng thú tham dự đại hạ thế lực khắp nơi ở giữa lục đục với nhau, dù sao lấy lý là, thương thanh nga thực lực hôm nay, bối cảnh, tại cái này đại hạ là thật là lòng du chỗ nước cạn, không có ý gì. trưởng công chúa nghe vậy, đội băng nói, các ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta đại hạ của trụ, dưới mắt thế gian đại loạn sắp tới, dị hai lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại, đại hạ cần các ngươi. thương thanh nga nói ra, nếu là có dị hai xuất hiện, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Trưởng công chúa nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, nói, ta sẽ phái người thời khắc quan sát đông lực thần châu, một khi phát hiện khắc thường thái tung tích, liền tự mình đến Lạc Lam phủ hướng thanh Nga người báo cáo. Mà Lý Lạc thì là nhìn về phía bảng Thiên Nguyên cùng Tố Tâm phó viện trưởng, hỏi, "Bàng viện trưởng, quy nhất chi chiến sơ bộ mở ra, học phủ liên minh bên kia có cái gì an bài?" Lý Lạc cần tại đại hạ bế quan, bởi vì nơi này có đàn thánh, hắn muốn luyện hóa đạo kia thần quả phong tướng, thì cần muốn đang thánh lực lượng. Cho nên hắn cũng muốn tận khả năng cam đoan đại hạ an ổn, nếu không đến bế quan khẩn yếu thời khắc, cái này đại hạ thành lại bị dị thải công phá. Không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng đại hạ nơi này, một khi hắn bắt đầu bế quan, như vậy có thể chấn thủ ở này vương cảnh cường giả cũng chỉ có khương thanh nga, Bàng thiên nguyên cùng lam linh tử, đúng, còn có đan thánh lưu lại ba đầu thú vương, đội hình như vậy đặt ở trước kia, hẳn là đủ để ứng đối dị thay, có thể tương lai dị thay, lại là quỷ vực hành hành, dị loại vương tàn phá bừa bãi, không thể khinh thường. Học phủ liên minh tương lai có lẽ sẽ lựa chọn đem đông vực thần châu phía trên thánh học phủ tiến hành chỉnh hợp, sau đó lại thống hợp mặt khác đế quốc vương triều các thế lực, hình thành một chút cỡ lớn liên minh. Dùng cái này đến đối kháng tiếp xuống sẽ giáng lâm tại các đại thần châu bên trong quỷ vực cùng ma vương." Bàng Tiên Nguyên nói ra, Lý Lạc gật gật đầu, đối mặt thế gian đại loạn, nội thần châu tốt xấu có rất nhiều thiên vương mạch toa chấn, có thể ngoại thần châu liền không có loại nội tình này, chỉ có thể báo đoàn suy hẫm. Nhưng cũng may chính là, đạo kia thần châu không thiên vương sáng luôn, sẽ làm cho tương lai trong vòng 10 năm, thiên vương không hiện thế gian, nếu không thật bị một tôn đại ma vương giáng lâm tại ngoại thần châu, bất kể thế nào báo loạn, cũng chỉ là đoàn diệt hạ chạng. Tương lai 10 năm, đại hạ hẳn là sẽ đạt tới trước nay chưa có cường thị khí bởi vì nơi này năng lượng thiên địa so Đông Bực Thần Châu địa phương khác càng thêm nồng hậu dày đặc, mà sở dĩ sẽ có như vậy biến hóa, hoàn toàn là bởi vì trước đây Lý Kinh chập đột phá Thiên Vương nguyên nhân, Thiên Vương tấn thăng, thiên địa cùng chúc, mà hạ lễ chính là tăng lên nơi đây bị cách, năng lượng thiên địa sẽ liên tục không ngừng đối với vùng địa vực này hội tụ, tương lai đại hạ sẽ hình thành một tòa tại Đông Bực Thần Châu xem như đỉnh tiêm tu luyện bảo địa, đồng thời lại thêm đại loạn chi thế đến, khương Thiên Vương lấy ra tương lai thế giới vận thế tăng thêm giờ phút này, cho nên trong mười năm này, đại hạ trên vùng đất này, thế tất sẽ hiện ra vô số thiên tiêu cường giả. Đây chính là một Tôn Tiên Vương tấn thăng mang đến ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, cùng tiên Vương huyết mạch tương gần người, cũng sẽ thu hoạch không ít. Điểm này Lý Lạc Tự thân liền có trải nghiệm, tại Lý Kinh chợt đột phá đến Thiên Vương về sau, hắn liền phát giác được tự thân tướng lực thời khắc ở vào một loại chậm chạp tăng cường trạng thái. Đây là bởi vì hắn hôm nay đã bước vào vô song hậu nguyên, nhân, cho nên loại này tăng cường không tính quá rõ ràng, mà rõ ràng nhất là Lý Tình Đào cùng Lý Phượng Nghi, bọn hắn tại cái này ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, đã là tướng lực đẳng cấp xuất hiện tăng bọn, khoảng cách bước vào phong hầu cảnh đều không xa. Về sau bấy quan đoạn thời gian này, liền muốn bất bạo bảng điện trưởng các ngươi Lý Lạc cười chắc tay, nói ra, "Nói đến, Bàng Thiên Nguyên bọn hắn giống như là đang vì hắn hộ pháp. Ngươi cần phải sớm một chút xuất quan, nếu là kéo quá lâu, ta sợ chúng ta đều chịu không được." Bàng Thiên Nguyên nửa là cho đùa nửa là nhắc nhở, hắn đối với tương lai cũng có mang sầu lo, loại kia đại loạn chi thế, liền xem như hắn cũng không từng trải qua. Lý Lạc cười gật đầu, sau đó sẽ cùng trưởng công chúa, Bàng Thiên Nguyên bọn hắn nói chuyện một hồi, vừa rồi đứng dậy tiễn khách. Đưa tiễn hai người, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga quay người lại lúc, liền gặp được Lý Kinh chập chững biết lúc nào xuất hiện Hồ Vương. Muốn bắt đầu bế quan, Lý Kinh Chập nhìn qua Lý Lạc, hỏi. Lý Lạc gật gật đầu, sau đó hắn cùng Khương Thanh Nga đi ra phía trước, kéo lại Lý Kinh Chập hai cánh tay, cùng hắn đi lại. Chờ ngươi bê quan về sau, ta cũng sẽ về Lý Thiên Vương nhất mạch một chuyến, Thiên Long Ngũ vệ ta sẽ dẫn trở về. Bất quá Lý Thanh Anh ta cùng nàng đã nói, sẽ đem nàng lưu lại hộ pháp cho ngươi, dù sao tốt xấu cũng coi là một phần trợ lực. Lý Kinh Chập vỗ vỗ Lý Lạc bàn tay, thanh âm ôn hòa nói, ta sẽ đem ngươi chuyện bên này đều cáo chi mưu thân ngươi, sau đó chờ ta đem cái kia Tam Đồng Huyền Thay Đại Ma Vương Thay hỏa ngầm đều quét dọn về sau, liền sẽ tiến vào Vương Hầu Chiến Trường sau đó giúp các ngươi tìm xem Thái Huyền tung tích. Đa tạ gia gia, bất quá ngài tại vương hầu chiến trường cũng muốn cẩn thận một chút." Lý Lạc nhẹ nhàng nói ra. Lý Vinh chậc gật gật đầu, sau đó từ trong tay hào lấy ra hai viên ngân châu, trong hạt châu dường như có cuồng bạo lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, hắn đem hai viên lôi châu đưa cho Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, nói: "Tương lai thế gian đại loạn, am thế giới quỷ vực cùng ma vương giáng lâm tại thế, nếu quả thật gặp tính mệnh nguy cấp tuyệt cảnh, liền đem lôi châu này móc nát, ta sẽ tùy thời giáng lâm." "Gia gia, tương lai 10 năm, thiên vương đều không thể như thế, ngài cũng không thể tùy ý giáng lâm." nếu không sẽ dẫn phát phản vệ. Lý lạc không có nhận mà là nhắc nhở, nặng hơn nữa phản vệ, còn có thể có hai người các ngươi tiểu gia hỏa mệnh quan trọng hơn sao? Lý kinh chập khe như mảy, nói ra. Lý lạc cùng Khương Thanh nga liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn biết được tính cách của ông lão, thế là chỉ có thể đem lôi châu nhận lấy, nhưng bọn hắn cũng minh mạch, lôi châu này là tuyệt đối không thể dùng. Lý kinh chập có thể vì bảo vệ bọn hắn không để ý tính mệnh, vậy bọn hắn thì như thế nào có thể nhận tâm bởi vì tự thân an nguy, lại không để ý tính mạng của hắn? Lý kinh chập nhìn thấy bọn hắn thu hồi lôi châu, lúc này mới gật gật đầu sau đó lanh túc trên khuôn mặt gián mua hiện ra mỉm cười, nói: các ngươi cố gắng một chút, hy vọng 10 năm sau, ta từ cái kia vương hầu chiến trường trở về thời điểm, có thể nhìn thấy chắt chay. Lý lạc sững sờ, chợ không nhịn được cười ra tiếng, ánh mắt liếc về phía Khương Thanh Na, lại là nhìn thấy đối phương cái kia đẹp đẽ trên gương mặt, có hồng hà hiện lên. Cháu trai sẽ cố gắng. Lý lạc lời thề son sắt bảo đảm nói. Khương Thanh Na nhịn không được văng tới xấu hổ ánh mắt. Ba người vào trong lạc lam phủ dạo chơi mà đi, cuối cùng đi tới một tòa lâm hồ cửa đá chỗ, cửa đá phía dưới chính là lạc lam phủ tòa địa cung kia đã từng nơi này là lạc lam phụ trọng yếu nhất cấm địa, mà bây giờ lý lạc liền lựa chọn ở chỗ này bề quan. trước cửa đá bạch manh manh xinh đẹp mà đứng, đồng thời bên cạnh còn có bạch đầu đầu, ngu lãng, bất quá hai người đều tương đối câu nệ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bạch manh manh, dù sao lúc này người sau y nguyên vẫn là đan thánh tại khống chế thân thể, cốt kiếp như có như không cảm giác gáp bách làm cho bọn hắn thường xuyên không thở nổi. đan thánh tiền bối, ta cháu trai này liền làm tiền. lý kinh chập đối với bạch manh manh chắc tay, nói ra, không sao. đan thánh lắc đầu, sau đó nàng đối với ngu lãng nói ra. Về sau cách mỗi nửa năm, ngươi chỗ này một chuyến, ngươi tu luyện nguyên thủy hóa tướng thuật vừa vặn có thể đem một chút lý lạc không cách nào hấp thu luyện hóa thần quả phong tướng thu đi, giúp hắn làm dịu áp lực đồng thời, cũng coi là ngươi một trận cơ duyên. Vâng, đa tạ tiền bối. Vu Lãng tranh thủ thời gian đáp ứng, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình cái này nhỏ nhỏ tam phẩm phong hầu, vậy mà cũng có tư cách phân điểm cái kia trong truyền thuyết thần quả phong tướng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn manh manh đi. Đang thanh khoát tay áo, sau đó không nói thêm lời, trực tiếp đối với cái kia mở ra cửa đá đi bảo. Lý Lạc nhìn qua cái kia sâu thẳm địa cùng, cũng lạ không do dự nữa đầu tiên là quay người cùng Khương Thanh Nga ôm một cái, sau đó đối với Lý Kinh Trưởng, Ngũ Lãng, Bạch Đầu đầu bọn người cười cười. Ta đi. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng là bước chân đi vào địa cung chỗ sâu. Cửa đá trầm rãi rơi xuống, che đậy tất cả ánh mắt. Trư 1671, Tiên Lãng Vi Nhất Hội trương 1671, Tiên Lãng Vi Nhất Hội mở tối trong hư không, có một tòa cự điện đứng yên, bên mông bảng bạc năng lượng ba động từ đó tàng ra, biến thành từng tòa cổ lão kỳ trượng, hóa giải đến từ trong hư không năng lượng loạn lưu. Cự điện chỗ sâu, một đạo mặt nạ đồng xanh tản ra đáng sợ khí tức dẫn tới hư không đều là đang vì đó rung động, mặt nạ đồng xanh trong hốc mắt thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa trắng bệnh. chính là Ân Thiên Vương, mà lúc này Ân Thiên Vương đang mục quang sáng rực nhìn qua trong đại địa chỗ, tại cái kia tầng tầng kỳ trận bờn bên dưới, thần bí cổ lão màu đen linh cứu đang phát ra sáng tối chập chấn quang trạch, cái kia từ trong đó phát tán đi ra khủng bố ba động, cho dù là Ân Thiên Vương vị này đứng ở thế gian chi đỉnh thần quả Thiên Vương, đều là cảm thấy không hiểu áp bách, loại này áp bách cũng làm cho Ân Thiên Vương trong hốc mắt kia có cảm thêm cùng nhiệt cảm xúc hiện lên, bởi vì từ xưa đến nay cũng chỉ có tông chủ cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm vô thượng người mới có thể chạm đến một bước kia. tại ân thiên vương nhìn soi mói, tòa kia thần bí màu đen linh cứu đột nhiên phát ra rung động dữ dội, mà nương theo lấy nó mỗi chấn động một lần, tòa này cự điện đều tùy theo mà rung động, thậm chí mảnh không gian hư vô này đều là mơ hồ phát ra tiếng vang minh, phảng phất không thể thừa nhận nó nặng. màu đen linh cứu bên trên đột nhiên có từng đạo cổ lão rộng lớn đến đến cực hạn phủ văn nổi lên, những phủ văn này lẫn nhau xen lẫn, phảng phất là một tầng phủ lưới xỉu xích, đem linh cứu chói buộc. những phủ văn kia ẩn chứa vô thượng bí lực. Theo những phủ văn cổ lão này xuất hiện, màu đen linh cứu chấn động lập tức thời gian dần trôi qua yếu bất xuống tới. Bất quá cũng liền vào lúc này, linh cứu bên trong có mênh mông cuồn bạo hỏa tướng chi lực hiện lên, hỏa tướng bên trong còn ẩn chứa loa mắt sáng tỏ tình quang chảy xuôi. Này Hai loại tướng lực đều tràn ra cực hạn bị cách chi lực. Hai loại tướng lực sẽ lẫn, thiêu đốt lấy những cái kia bao trùm màu đen linh cứu phủ văn cổ lão. Mà tại loại này mãnh liệt thiêu đốt cùng ăn mòn dưới, những tồn tại kia rất nhiều thuế nguyệt phù văn, rốt cục tại nào đó một chỗ xuất hiện sơ hở, tiếp theo lặng lẽ ẩn dạng. Màu đen linh cứu chấn động mạnh mẽ một chút. Tiếp theo tiếng vang thời gian dần trôi qua trôi bụi. Trong toàn bộ đại điện cũng là tùy theo trở nên tĩnh mịch. Ân Tiên Vương lặng lặng nhìn chăm chú lên, không biết bao lâu về sau, nó trong hốc mắt ngọn lửa trắng bệnh đột nhiên mãnh liệt nảy lên, bởi vì hắn nghe thấy một đạo thanh âm rất nhỏ tại trong đại điện vang lên. Đó là nắp quan tài mà sát thanh âm. Ân Tiên Vương nhìn chòng chọc vào màu đen linh cứu nắp quan tài chỗ, chỉ thấy cái kia đã hao hết hắn ngàn vạn năm đều không thể di động chút nào nắp quan tài, đúng là vào lúc này chậm rãi xê dịch một kia. Thế là. Nắp quan tài cùng thân quan tài khe hở kia trở nên lớn hơn một kia. Tuy nói từ chỉnh thể đến xem, vẫn như cũ cũng không rõ ràng, nhưng Ân Thiên Vương trong lòng lại là xông lên cuồng hỉ, bởi vì điều này đại biểu lấy cái kia hoàn mỹ vô quyết phong ấn đã bắt đầu bị mở ra lỗ hổng. Linh khí trong khe hở vẫn như cũ là kinh khủng u ám, loại kia ám trầm bên trong tựa hồ là ẩn giấu đi thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Lúc này trong tự điện lại có ba đạo mên ngông khí tức hiện lên, tiếp theo hóa thành ba đạo thân ảnh, đứng ở Ân Thiên Vương hậu phương. Chính là Hư Thiên Vương, Cổ Thiên Vương, Khuê Thiên Vương. Mà lúc này ba vị này thiên vương cũng là mặt mạm kính ý nhìn qua màu đen linh cứu, trong ngôn ngữ mang theo ngạc nhiên nói ra phong ấn lại làm lún ra xem ra cách đại nhân hiện thế ngày không xa ân tiên vương xoay người mặt nạ đồng xanh trong miệng phun ra sâm bạch diễm hỏa diễm hỏa tự đại trong điện hóa thành một đóa đóa hỏa liên sau một khắc hỏa liên bên trong có từng đạo bóng người nổi lên đều là tỏn ra cảm giác gắp bách mạnh mẽ bái kiến bốn vị tôn chủ những bóng người này có 13 đạo bọn hắn vừa hiện thân đều là đối với lấy ân thiên vương cầm đầu bốn vị thiên vương không người mà bái cái này mười người chính là quy nhất hội thập tam minh vương mà trong đó cho dù là xếp hạng cuối cùng một vị, cũng đều có lấy song quan vương thực lực. Lý Lạc từng gặp qua Yêu Viêm Minh Vương, Linh Nhãn Minh Vương, Tần Cựu Tiết, đều là xuất hiện. Quy nhất chi chiến đã mở ra, tiếp xuống 10 năm, Thiên Vương không như thế, ám thế giới quỷ vực sẽ không ngừng dãng lâm tại thế, Thập đại thần châu bị hỗn loạn ba phủ, bất quá ta quy nhất hội không cần tham dự trong đó, chỉ cần ẩn nút âm thầm mặc cho Thập đại thần châu cùng ám thế giới ba chạm, bọn hắn chém giết, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều mệ quả, cho nên nhiệm vụ của các ngươi, chính là âm thầm thu hoạch mệ quả. Tần Thiên Vương thanh âm Mang theo kinh khủng cảm giác các bách tại trong đại điện chậm rãi quân quân. Mệnh quả cũng là linh cứu bên trong đại nhân bài trừ phong ấn, khôi phục tự thân trọng yếu đồ vật, cho nên Ân Tiên Vương bố cục 5 tháng dài đằng đẵng, thôi hóa thời đại này quý nhất chi chiến. Thập Tam Minh Vương đều là cung kính đáp ứng. Ân Tiên Vương ánh mắt, nhìn về phía cái kia Thập Tam Minh Vương thủ đi chỗ, chậm rãi nói, "Chúc ông, người bạn Tử Luân, bây giờ tu đến một bước nào?" Theo Ân Tiên Vương ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy trong hỏa liên kia bóng người chậm rãi đi ra, đó là một tên người cao thon, người khoác tóc dài, diện mục nam tử tuấn mỹ, hắn song đồng như đen bị mắt dán có hắc viêm từ khỏe mắt chầm chậm bút lên. từ chỗ đứng đến xem, hắn đương nhiên đó là quý nhất hội thập tam minh vương đứng đầu. chu công minh vương. mà lại tứ ân tiên vương cha hỏi đến xem, vị này chu công minh vương, thình lình cũng là người mang vạn tướng luân, nói cách khác, hắn đồng dạng thu được vạn tướng trùng truyền thừa. hồi tôn chủ, vạn tướng luân đã tới biểu triệt. chu công minh vương mở miệng nói ra, ngươi có biết lý lạc kia tu thành thập triệt vạn tướng luân? chu công minh vương gật gật đầu, cung kính trả lời, đã tự yêu viêm nơi đó biết được tình báo này, không nghĩ tới một cái giả lộ, vậy mà có thể đem vạn tướng luân tu đến hoàn mỹ như vậy cảnh giới là thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hán vạn tướng trùng, chính là ân tiên vương truyền lại, đó là đến từ vô tướng thánh tông đầy đủ nhất truyền thừa, tiểu vô tướng thần đoán thuật, đại vô tướng thần đoán thuật, vạn tướng kim đan, đều là không thiếu. Có thể lý là kia, rõ ràng chỉ là một đường tìm tòi giả lộ, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể đem vạn tướng luân tu đến thập triện biên mãn, so với hắn còn muốn càng hơn một bậc. Tiểu tử kia trời sinh ba đạo không tướng, đích thật là thích hợp nhất vạn tướng trùng thể chất, vốn cho là thế gian đã mất vạn tướng kim đan, hắn không có khả năng bước vào vô song hậu, nhưng không nghĩ tới đang thánh trợ hắn dốc hết sức, kẻ này khí hậu đã thành. Tương lai có lẽ sẽ là hai hoàng ầm, trong 10 năm này, Thiên Vương không hiện, ngươi tìm một cơ hội, đem nó chém giết, ngươi nếu là đem nó vạn tướng luân đánh nát thối vệ, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước." Ân Thiên Vương đạm mạc phân phó nói. "Chúc Âm Minh Vương khỏe mắt hắt viêm chảy xuôi, có chút không lợi, cần tuân tôn chủ chi mệnh." Lý Lạc Kiêu bây giờ tiến vào thất phẩm vô song hầu, nhưng đây đối với ở vào Tam Quan Vương đỉnh phong chúc Âm Minh Vương tới nói, cũng không có chứa bao nhiêu uy hiếp, nếu là có cơ hội, thuận tay chém giết là đủ. Bất quá nghe nói cái tên Lý Kinh Chập bây giờ đã tiến Bảo Thiên Vương, cho nên nếu như muốn động thủ mà nói, còn cần các loại đạo kia Thiên Vương xá văn uy lực đạt tới cường thịnh trình độ, khi đó Lý Kinh Chập muốn bảo vệ hắn đứa cháu này, liền phải đỉnh lấy Thiên Vương xá văn phản phệ giáng lâm, nếu là như vậy, nói không chừng bọn hắn còn có cơ hội chém chết một tôn Thiên Vương. Dù sao tương lai 10 năm, Thập Đại Thần Châu bên trong, Thiên Vương cũng sẽ nhận áp chế. Tân Thiên Vương làm tốt phân phó về sau, lại là đối với trong đại điện mặt khắc minh vương nói ra, sau đó mấy năm, uy nhất hội ẩn nấp thế gian, tòa sơn quan hổ đấu, bảo tồn thực lực, theo quy nhất chi chiến tiếp tục, ác nghiệm chi khí an mòn bùng thiên địa này, đến lúc đó tông chủ Chu ẩn nấp tương tính cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bắt đầu hiện lộ vết tích, khi đó mới là ta quy nhất hội hiện lộ cao chót vót thời khắc. Đây chính là Ân Tiên Vương tiếp xuống nhu đồ, ngự ác niệm chi khí ăn mòn thế gian, dẫn tới thiên địa rung chuyển, bộc bách ra mặt khác hai đạo chưa từng hiện thế thần quả tương tính. Đúng, 13 vị minh vương cung kính đáp ứng. Nếu như tông chủ tương tính là tại trong 10 năm này hiện thế, mà khi đó các phương tiên vương không cách nào xuất thủ, như vậy tranh đoạt chủ lực liền biến thành vương cảnh. Cái kia thế tất sẽ là một trận quy mô cực kỳ khủng bố vương cảnh chi chiến chiến. Các vị minh vương dưới chân ngọn lửa trắng bẹt lưu chuyển, lại là đem bọn hắn thân ảnh đều nuốt hết mà xuống, biến mất không thấy gì nữa. Các người tiếp xuống đoạn thời gian này, cực kỳ tĩnh dưỡng, là tương lai thiên địa lại biến, súc tích lực lượng. Thần Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba vị thiên vương, lên tiếng dặn dò. Trước đây quy nhất hội ba vị thiên vương, bị học phủ Liên Minh tứ đại thiên vương bê công, cũng là bỏ ra một chút cái giá không nhỏ tối hậu phương mới thoát thân, bất quá cũng may tiếp xuống mấy năm, thập đại thần châu thiên vương liên minh tất cả lực lượng đều sẽ bị dẫn dắt đến vương hầu chiến trường bên trong, đã vân không ra dư thừa lực lượng đến nhằm vào bọn họ. Ba vị thiên vương khẽ bước cằm, sau đó đối với màu đen linh cữu không người thi lễ về sau, chính là quay người biến mất không thấy gì nữa. Theo chúng vương tán đi, trong đại điện lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Tĩnh mịch kéo dài không biết bao lâu về sau, Ân Thiên Vương phun ra một đạo hỏa quang, ánh lửa xé rách hư không, sau một khắc có quần quần hắc thủy từ trong đó đổ xuống mà ra. Hắc thủy bên trong, có một đạo nhân thân đôi rắn bóng hình xinh đẹp chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ân Thiên Vương hốc mắt chảy xuôi lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh này, tràn ngập sát cơ hở hung tinh âm, tại trong đại điện tiếng vọng đứng lên. Lý Linh Tịnh, ngươi nhiều lần hỏng ta quý nhất hội truyện tốt, ám trợ lý lý Ngươi thật sự cho rằng ngươi những này trò vặt có thể giấu giếm được con mắt của ta? Trư 1672, Á Ma Thể Trương 1672, Á Ma Thể Ân Tiên Vương hở hững thanh âm tại trong cự điện vân vân, trong đó chạy xuôi một tia sắc cơ, trực tiếp là dẫn tới cự điện vị trí vùng hư không này đều tại kịch liệt chấn động, năng lượng tiên địa theo nó cảm xúc chập trùng mà dập dần. kinh khủng áp bách. bài Sơn đảo hải đồng dạng tuân hướng trong cự điện Lý Linh Tịnh thân ảnh, tại dưới loại áp bách này, nàng liền hô hấp phảng phất đều trở nên khó khăn đứng lên. Cho dù Lý Linh Tịnh ở trong Đại Hạ Thành thôn vệ hết thầm kìm tiêu, đem nó triệt để xóa bỏ về sau tự thân cũng đã bước vào vương cảnh, nhưng dù vậy, đối mặt với một tôn thần quả thiên vương áp bách, nàng vẫn như cũng không có lực phản kháng chút nào. nàng đứng ở nguyên địa, đôi gián chậm rãi đông đưa, tái nhợt trên da thịt, có vài gián tại phá thoái, đồng thời có vết máu từ đó chảy ra tới. nhìn bộ dáng này, tựa hồ sau một khắc liền sẽ tại ân thiên vương lửa giận bên dưới bị sinh sinh đập vụn. bất quá tuy nói thân ở tuyệt cảnh, nhưng lý linh tỉnh cái kia tái nhợt nghiêng lệ trên gương mặt, cũng không có hiện lộ ra chút nào ý sợ hãi. dù sao sinh tử đối với nàng mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. tại nhiều lần ám trợ lý lạc về sau. Nàng liền rõ ràng sớm muộn có một ngày sẽ bị Quy Nhất hội thanh toán, dù sao nơi này Thiên Vương lại không phải người ngu, nàng những thủ đoạn kia có thể giấu giếm được Trư vị Minh Vương, nhưng lại không có khả năng giấu giếm được những này không gì không biết Tôn chủ Thiên Vương. Người không sợ chết. Ấn Thiên Vương phát giác được Lý Linh Tịnh cái kia bình tĩnh như một đầm nước đọng giống như cảm xúc, ngược lại là đột nhiên thu liêm áp bách, hờ hững hỏi: "Tôn chủ cảm thấy thế nào?" Lý Linh Tịnh lau đi vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói: "Ngược lại là hảo đặng phách, ngay cả Thiên Vương chi uy cũng nhìn tới không có gì, có trách có thể lần lượt từ trong sinh tử tuyệt cảnh quấn xuống sót." Ân Thiên Vương trong hốc mắt ngọn lửa trắng bệnh nảy lên, trong nôn ngữ phảng phất là mang theo một tia thưởng thức. Hơn nữa nhìn đến ngươi đã đoán được, ta sẽ không giết ngươi. Lý Linh Tịnh tầm mắt cú xuống, cũng không trả lời. Nàng đích xác là có chỗ suy đoán, dù sao lấy Ân Thiên Vương thực lực thủ đoạn, nếu là muốn giết nàng, căn bản không cần đặc biệt đưa nàng từ trong Đại Hạ Thành mang đi, mà lại mang đi sau nếu là muốn xử lý, cũng liền không cần lại đem nàng phong xuất, trực tiếp tiện tay gạt bỏ là được rồi. Có thể Ân Thiên Vương nhưng lại đưa nàng phóng ra, điều này nói do nó có ý định khác, nhưng Lý Linh Tịnh cũng không có, vì vậy liền buông lòng một hơi. Ngược lại sâu trong đấy lòng có cảnh giới dâng lên. Dù sao nàng có thể không tin ân thiên vương sẽ là cái gì từ bi loại lương thiện. Ân thiên vương cái kia bốc lên lấy ngọn lửa trắng bệnh hốc mắt, dừng lại tại lý linh tịnh trên thân thể, ánh mắt kia phảng phất là xuyên thủng nó thể nội tất cả bí ẩn. Cuối cùng hắn thản nhiên nói, linh nhãn nghiên cứu mấy trăm năm, không nghĩ tới cuối cùng thật sự là thành công. Lý linh tịnh, ngươi là một cái kỳ lạ tồn tại, trong cơ thể của ngươi chạy xuôi nồng đậm ác niệm chi khí, điều này nói rõ ngươi kỳ thật đã là gì loại, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác còn duy trì bản ngã linh trí, cũng không bị vô số tâm tình tiêu cực triệt để ô nhiễm. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, ngươi là dị loại cùng nhân loại kết hợp, điểm này ngược lại là có chút phù hợp ta quý nhất hội tôn chỉ. Ngươi là một bộ có thể xưng hoàn mỹ ám ma thể là một cái rất tốt thể sát. Ta đã từng giao cho Linh Nhãn nhiệm vụ, hắn xem như chân chính hoàn thành. Lý Linh Tịnh hai con ngươi nhắm lại một chút, Ân Tiên Vương đây là ý gì? Chẳng lẽ Linh Nhãn Minh Vương làm những cái kia vô số thực linh chân ma thí nghiệm là đến từ chỉ thị của hắn, mà chính mình chính là Linh Nhãn Minh Vương tốn hao mấy trăm năm तप huyết, cuối cùng tạo thành bộ vật, cái gọi là ám thể. Rất tốt thể xác. Cái kia là ai muốn chính mình thân thể này làm thể xác? Lý Linh Tịnh, ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Ân Tiên Vương hỏi. Lý Linh Tịnh mặt không thay đổi nói, ta tựa hồ không có lựa chọn. Ngươi rất thông minh. Ân Tiên Vương hở hững cười một tiếng, sau đó nói ra, đưa ngươi thân thể kính dâng ra đi. Trong mắt Lý Linh Tịnh chảy xuôi che lấp chi ý, nói, không biết là ai muốn chiếm cứ ta thân thể này. Cũng không sợ nói cho Ân Tôn Chủ, ta thân thể này cực kỳ chẳng lành. Những năm gần đây, trong đó đã trải qua không biết bao nhiêu lần tuấn vệ, nhưng cuối cùng ôm mục đích này người đều đã chết. Ha ha, tương đương thần quả Thiên Vương đúng là không nhịn được nợ đủ cười. Tâm tính của ngươi rất thích hợp ta quy nhất hội, ta trong lúc nhất thời đều có chút không nỡ, bất quá không có cách, ngươi cái này ám ma thể cũng là tốn hao rất nhiều thời gian nhiêu đồ. Ngươi muốn biết ai sẽ chiếm cứ ngươi thân thể này? Nói đến, đây thật là vận may của ngươi. Ân Thiên Vương cái kia mặt nạ đồng xanh bên trong có ngọn lửa trắng bệch chảy sôi xuống tới, hóa thành thân người, sau đó hắn quay người nhìn về hướng cự điện chỗ sâu, mà Lý Linh tịnh ánh mắt cũng là ném đi, thế là liền gặp được chỗ kia tại từng tòa khủng bố kỳ trận bên trong màu đen linh cứu. Lúc này trong lòng liền đột nhiên trầm xuống. Trước đây tại Đại Hạ Thành nàng mặc dù ẩn nấp tại lạc lam phủ tổng bộ tiến hóa nhưng cũng chú ý các phe giao phòng cho nên nàng cũng hiểu biết rất nhiều tin tức. tỷ như cố này màu đen linh cứu bên trong có một cái khủng bố đến không cách nào hình dung quỷ dị tồn tại. liền xem như ân thiên vương đều đối với nó có mang kính sợ. có lẽ cố kia màu đen linh cứu bên trong tồn tại mới thật sự là quý nhất hội thủ lĩnh. cho nên nàng cố này cái gọi là ám ma thể là vì làm chuẩn bị. thân thể của ngươi sẽ là tông chủ hiện thế trọng yếu môi giới. lý linh tịnh đây là ngươi vô thượng binh hạnh đặc biệt mà vì để tương lai tông chủ phá phong về sau có có thể hoàn mỹ gánh chịu lực lượng thể xác bây giờ ngươi cũng muốn bắt đầu tiến hành tẩy lễ ý chí của ngươi hẳn là từ bộ thể xác này bên trong bị xóa đi tân thiên vương đối với màu đen linh cứu có chút không người mà theo hắn không người chỉ thấy cái kia màu đen linh cứu ú ám trong khe hở có tràn ngập tịch diệt khí tức khói đen cuộn cuộn mà ra trong né mắt khói đen chính là tràn ngập tại cự điện bên trong trong khói đen dường như có một cố làm cho người cảm thấy sợ hãi ý chí lý linh tịnh hai tay không nhịn được nắm chặt đứng lên tái nhợt trên da thịt có mạch lạc màu xanh nổi bật đối mặt với trong khói đen kia tồn tại cung bố ý chí xưa nay không sợ hãi nàng ở sâu trong nội tâm đều là hiện ra một hơi khí lạnh nàng dĩ vãng trải qua vô số lần lẫn nhau ở giữa thôn vệ mà cuối cùng nàng đều là người thắng bao quát thôn vệ cái kia thẩm kim tiêu cho nên lý linh tịnh từ trước tới giờ không sợ loại này hung hiểm không gì sánh được thôn vệ nhưng giờ khắc này đối mặt với cái kia che khuất bầu trời khói đen nàng rốt cuộc không còn tự tin nàng không dám khẳng định mình tại nơi này trùng kinh khủng ý chí ăn mòn dưới còn có thể bảo lưu lại tự thân thần trí dù là chỉ là một kia một sợi vết tích thiên thủy giả chim đây chính là ta kết cục sau cùng sao Toàn thân băng Hàn Lý Linh Tịnh nhẹ nhàng tự rễu một tiếng. Bất quá, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, tính mạng của nàng, sớm tại năm đó bị Linh Nhãn Minh Vương gièo xuống thực linh chân ma một khắc này, kỳ thật liền đã kết thúc. Đầy trời khói đen lưu động, ngay cả hư không đều bị nó sinh sinh nứt nát, sau một khắc, khói đen phản phất có chứa sinh mệnh lực đồng dạng mãnh liệt mà xuống, tùy tiện xuyên thủng Lý Linh Tịnh thân thể bên ngoài năng lượng phòng hộ, sau đó thuận nàng thất khiếu ngang ngược tràn vào thân thể của nàng. Một tia khủng bố đến cực ý chí, bắt đầu ở Lý Linh Tịnh thể nội yên lên, đồng thời đem nguyên bản thuộc về nàng thần trí đều nghiến nát. Lý Linh Tịnh trong ánh mắt quang trạch vào lúc này thời gian dần trôi qua rút đi. Nàng thần chí đang nhanh chóng trở nên mơ hồ, đồng thời cùng thế giới này tiến hành phân ly, hắc ám giống như thủy triều ập tới. Mà khói đen quanh quẩn tại thân thể của nàng bên ngoài, thời gian dần trôi qua hóa thành màu đen kén, thân kén bên trên có vô số quỷ dị phù văn, chậm rãi nhúc đích. Lý Linh Tịnh ánh mắt theo kén đen kép lại, bắt đầu trở nên càng mơ hồ. Cũng được, giãy giụa nhiều năm như vậy, nàng cũng mệt mỏi. Đến lúc cuối cùng một tia sáng biến mất lúc, Lý Linh Tịnh ở sâu trong nội tâm phát ra một đạo than nhẹ âm thanh, mà tại một khắc cuối cùng Trong đầu của nàng, lần nữa có một đạo là khắc sâu nhất hình ảnh hiện lên. Đó là Tây Lăng Thành, Lý Thị Lao chạy hoang vu tĩnh mịch trong đình viện. Ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt không ánh sáng, giống như bật chiếc nàng, mà tan phá cửa viện chỗ, đột nhiên có một thanh niên, giẫm lên ánh sáng, phản chiếu tại con người ở giữa. Hắn đối với nàng lộ ra ấm áp cùng hốc dáng tươi cười, cũng cho nàng cái kia tĩnh mịch tâm, bỏ ra một sợi tên là cứu rỗi hy vọng. Lý Linh Tịnh khẽ môi không nhịn được nhấc lên một vòng rất nhỏ đứng cong. "Lý Lạc, rất xin lỗi, xem ra ta liền muốn dừng ở đây. Về sau không có khả năng sẽ giúp ngươi." tương lai, người nhiều hơn coi chừng đi chương 1673 năm năm chương 1673 năm năm lý lạc bế quan kéo dài dòng giãn năm năm năm năm ở giữa thế gian đại biến bộ dáng tại lý lạc bế quan sau tháng thứ 2, thập đại thần châu thiên không cuối cùng có lưu tinh màu đen liên miên không dứt hạ xuống khủng bố mênh mông áp niệm chi khí tràn ngập thiên vũ cái kia mỗi một khỏa lưu tinh màu đen đều là một tòa quỷ vực biến thành đến tận đây thời đại này quy nhất chi chiến chính thức kéo lên màn mở đầu bất quá cũng may đối mặt với ám thế giới sầm lớn thập đại thần châu tại mấy tháng này trong thời gian đã làm tốt bước đầu chuẩn bị lấy học phụ liên minh cầm đầu liên hợp các đại thần châu bên trong thế lực đỉnh tiêm hợp thành một cái cự đại liên minh liên minh lấy học phụ liên minh kim long sơn long tộc các loại đỉnh tiêm thiên vương cấp thế lực làm chủ đạo kỳ danh là thần châu biết mà bởi vì đạo kia thần châu không thiên vương thiên vương sáng luôn duyên cớ thập đại thần châu thiên vương nhau nhau rút lui tiến vào vương hầu chiến trường chống cự ám thế giới đại mà vương ăn mọn. cho nên thần châu trong hội người sáng lập hội chính là do một chút tam quan vương đỉnh phong cường giả trực luân phiên đảm nhiệm chủ trì đại cục trong đó nổi danh nhất chính là quang minh vương tây hoàng thiên nguyên cổ học phủ viện trưởng vương huyền cận mọi người kinh thế chi chiến tùy theo bộ phát. bất quá cho dù thập đại thần châu đã trước thời hạn thời gian mấy tháng làm chuẩn bị, nhưng khi cái kia từng tòa quỷ vực hàng lâm xuống lúc, toàn bộ thế gian như trước vẫn là xa vào đến to lớn hỗn loạn cùng trong dung chuyện. không biết bao nhiêu vương triều đế quốc trong một đêm hóa thành đất chết, thi hải khắp nơi trên đất đủ loại quỷ dị đủ loại khủng bố không ngừng trình diễn, đem thế gian diễn biến thành một mảnh luyện ngục chi cảnh. không phải tất cả thế lực đều có được vương cảnh cường giả tỏa chấn, mà không có vương cảnh cường giả. Tự nhiên là không cách nào chống lại có dị loại vương xuất lĩnh quỷ vực xâm lấn. Ma thảm kịch như vậy, tại ngoại thần châu càng phổ biến. Dù sao ngoại thần châu vốn là thực lực tổng hợp cùng nội tình không bằng nội thần châu, tại tương đối cẩn cỗi địa vực cái này bên trên, vương cảnh cường giả số lượng càng thêm thưa thớt. Cho dù học phủ liên minh sớm điều động một chút vương cảnh cường giả tới, nhưng cũng không thể bảo vệ mỗi một cái vương triều đế quốc cùng với các thế lực. Đồng thời nội thần châu tuy nói nội tình mạnh hơn, có thể chính vì vậy, cũng liền ở vào âm thế giới trọng điểm đã kích trong phạm vi, cái tiêu quỷ vực giáng lâm số lượng cùng ma vương thực lực cũng nhiều hơn càng mạnh. Chiến hỏa cung hỗn loạn đốt lên thập đại thần châu mỗi một châu nơi nhỏ lánh thế gian đã mất một châu an bình chi địa từ vong bi ca lượn lờ tại thập đại thần châu trên không không biết năm nào ngày nào mới có thể nên đón kết thúc tại lý lạc tiến vào bế quan năm thứ hai thập đại thần châu bên trên hỗn loạn cùng dung chuyển càng tăng lên như đại hạ chỗ đông vực thần châu từng tòa đã từng nổi tiếng xa gần vương triều đế quốc sụp đổ vô số sinh linh mang theo sợ hãi chạy trốn từ phía tất cả mọi người tại đối với có được vương cảnh cường giả chấn dữ địa vực điên cuồng dũng mãnh lao tới ở trong đó đại hạ trở thành con sót lại không nhiều một châu tự lạng bởi vì khi khắc vương triều đế quốc các thế lực bị giáng lâm quỷ vực phá hủy lúc đại hạ lại là có được rất nhiều vương cảnh cường giả thực lực hùng hậu cường hành, một chút cỡ nhỏ quỷ vực hay còn chưa từng hoàn toàn giáng lâm liền đã bị đại hạ trừ vương chỗ chém chết mặc dù có một chút cường hành quỷ vực giáng lâm nhưng nếu là thực lực thấp hơn song quan vương cấp bậc dị loại vương cũng sẽ ở trước tiên bị chúng vương vây quét trong lúc nhất thời khi đông vực thần châu những nơi khác trật tự sụp đổ lúc đại hạ lại như cũ còn duy trì nhất định ổn định thế là đại hạ tự nhiên là thành đông vực thần châu thượng nhân người chạy theo như bị chỗ vô số người tràn vào trong đó ý đủ cầu được một phần che chở mà đối mặt với tình huống này, đại hạ cũng không ngăn cản, tương phản, tại lấy Khương thanh nga, bang thiên nguyên cầm đầu chúng vương trải qua sau khi thương nghị, biết được theo những cái kia ăn mòn nhúng chàm đại hạ quỷ vực tan tác, thế tất sẽ dẫn tới ám thế giới càng nhiều chú ý, cho nên bọn họ tại thần châu biết duy trì dưới, bắt đầu thu nhận chỉnh hợp phụ cận vương triều đế quốc cùng thế lực. cuối cùng, theo đại hạ cương vực, quy mô không ngừng bành trướng, một tòa hoàn toàn mới thế lực to lớn, rực rỡ mà sinh. đại hạ liên minh, tòa này liên minh, che chở bao quát đại hạ ở bên trong nhiều đến mấy chục cái vương triều đế quốc, trong đó sinh linh số lượng đâu chỉ chục tỷ, tại cương thanh nga. Bàng Thiên Nguyên đám người cố gắng dưới, bọn hắn lần lượt đánh lùi quỷ vực ăn môn, đem từng tồn cùng hung cực các dị loại vương, trấn áp chém giết. Tại dạng này chiến tích dưới, đông bực thần châu bên trên mặt khác một chút vương cảnh cường giả cũng là xuất linh thế lực đến đây gia nhập liên minh, bởi vì trải qua thời gian 2 năm ác chiến, tất cả mọi người minh bạch, tương lai đại thế, không cách nào đơn độc cùng đối, chỉ có báo đoàn sưởi ấm mới có thể trong loạn thế này lấy được một phần an bình. Thế là, đại hạ liên minh càng hưng thịnh. Đồng thời cũng làm cho đến đông được thần châu bên trên những thế lực khác, nhìn thấy ánh dạng động, thế là vô số thế lực lớn nhỏ đều là hình thành báo đoàn Trung độ thái kiếp. từng tòa liên minh không ngừng tại Đông bộ Thần Châu cái này bao la vương ngần trên đại địa cao hứng. Đồng thời bởi vì Khương Tiên Vương mượn nhờ thái cổ minh quốc lực lượng, lấy ra vùng thiên địa này tương lai vận thế tăng phúc nơi đây, cho nên ngắn ngủi 3 năm ở giữa, thế gian tiên kiêu tầng tầng lớp lớp, thực lực của bọn hắn lấy qua lại không thể tưởng tượng tốc độ tấn mãnh tinh tiến, Dương danh tứ phương. Nhưng dù vậy, theo quỷ vực giáng lâm số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhiều cỡ nhỏ liên minh cũng là dần dần sụp đổ, tiếp theo phá toái chạy trốn, lại bị mặt khác liên minh thu nạp. Cuối cùng, khi Lý Lạc tiến vào bế quan năm thứ 3 lúc, Đông vực Thần Châu bên trên Còn sót lại hai tòa liên minh khổng lồ cùng một chút một số cỡ trung liên minh, về phần chỉ có một hai vị vương cảnh cường giả chấn giữ cỡ nhỏ liên minh, đều là đã tán loạn. Đại hạ liên minh, Minh Vương liên minh. Bây giờ đại hạ liên minh, tại trải qua không ngừng tu nạp đông vực thần châu những vương khác hướng đế quốc về sau, đã có được 15 vị vương cảnh cường giả, mà cái này chúng vương bên trong, lại làm lấy thương thanh nga tôn này thất phẩm vô song hầu cầm đầu, trừ vương đều là tí phụ. Đây hết vậy, chỉ vì tại một lần ám thế giới chỗ thúc đẩy thế công bên trong, cho dù là đại hạ liên minh tự lực, đều gặp phải cực kỳ nghiêm trọng nguy cơ. Mà tại cái kia vô số sinh linh sợ hãi thời khắc, Cương Thanh Nga cho thấy siêu tuyệt lực lượng, đem phát động lần này thế công một tôn song quan dị loại bường, chém giết trước mặt mọi người. Ngày đó, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chân trời có thần thánh quang minh vung vãi, trải rộng đại hạ liên minh rất nhiều nơi nhỏ lẻn, vô số người kính sợ ánh mắt ngưỡng mộ bên trong, phản chiếu lấy một đạo tuyệt mỹ thanh khiết bóng hình xinh đẹp. Bóng người sinh sáng kia, phía sau sinh ra 12 đạo quang minh cánh chim. Đến tận đây, Cương Thanh Nga uy danh, vang vọng toàn bộ Đông Bắc thần châu. Có người kính ngưỡng, Tôn Sương Lam, 12 cánh quang minh thần nữ. Đông Bắc thần châu bên trên không biết bao nhiêu cường giả thiên tiêu hâm mộ tại nó thánh khiết dung nhan cùng khí chất phía dưới thậm chí không thiếu vương cảnh cường giả bị hấp dẫn mà đến muốn gia nhập đại hạ liên minh mà đổi thành bên ngoài một tòa minh vương liên minh nó hoạch tâm lãnh tụ chính là thánh minh vương học phụ viện trưởng triệu minh vương đó là một tên uy tín lâu năm vương cảnh cường giả bây giờ mượn nhờ thiên địa vật thế thu hoạch được thời cơ tiến vào song quan vương đình phong đồng thời lại thêm học phụ liên minh cho một chút viện trợ cùng thế lực khắp nơi đầu nhập vào đem cái này minh vương liên minh dựng đứng lên cũng cản trở một đợt kia lại một đợt quỷ vương ăn mòn cho nên bây giờ đông được thần châu. Đại Hạ liên minh cùng Minh Vương liên minh chính là chói mắt nhất hai mặt cờ xí. Trong loạn thế này, cho vô số sinh linh mang đến một phần hy vọng. Nhưng mà, cho dù là bậc này đỉnh tiêm liên minh, tại cái này quỷ vực hành hành trong loạn thế, cũng chỉ có miễn cưỡng sức tự vệ. Về phần loại trừ quỷ vực, còn thế gian an bình, vậy liền có vẻ hơi vô lực. Các đại ngoại thần châu đều là lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển. Thế như lò luyện, nấu luyện lòng người. Mà ngoại thần châu như vậy, nội thần châu đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Nơi đó chỗ buộc phát quỷ vực chi chiến, bất luận là số lượng hay là quy mô, đều muốn viễn siêu ngoại thần châu. Rất nhiều thiên vương cấp thế lực cũng bị làm cho khai thác liên minh. Làm bây giờ thế gian khổng lồ nhất thần châu sẽ cũng ở nơi đây làm ra tác dụng cực lớn, các phương cân đối cùng nhau trông coi, không ngừng dập tắt đám thế giới phát ra động một lần lại một lần thế công. Không có ai biết dạng này hỗn loạn sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tất cả mọi người biết, trận chiến tranh này không có một tơ một hào đừng lui. Chỉ có chiến đến một giọt máu cuối cùng, có lẽ mới có thể làm cho thế gian này nên đón một tia ánh dạng đông. Thời gian đang trôi qua. Một trận lại một trận huyết tinh đại chiến bùng phát tại thập đại thần châu bên trong, trong đó có vương cảnh cường giả vất vả cũng có phong hầu cường giả thừa vận mà lên, đột phá đã từng khó mà đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu tân vương. thậm chí có thiên vương mạnh tại trong trận thái tiết này, bị đánh làm nội tình, từ đây xuống dốc, ma ám thế giới quỷ bực, liền giống như chết không hết đồng dạng, liên miên bất tuyệt giáng lâm, chưa từng có một khắc ngừng. trên bầu trời, phản phất mãi mãi cũng có tượng trưng cho hỗn loạn cùng tuyệt vọng lưu tinh màu đen rơi xuống, chiến hỏa từ đầu đến cuối không ngừng. chỉ là trong tuyệt vọng, từ đầu đến cuối có sáng rực hiện lên khiến cho người trong lòng một kia chờ mong. lý lạc bế quan năm thứ tư, thiên nguyên thần châu chuyển gia rung động tít tức. Đại ám thế rồi phát ra động một lần nhằm vào Thiên Nguyên Thần Châu siêu cấp thế công bên trong, Lý Thiên Vương nhất mạch Long Nha mạch mạch thủ đạm đại lam, tấn vũ phẩm vô song, lấy sức một mình, tại cổ nguyên dãy núi chỗ, chém ba tôn tam quan vương cấp bậc ma vương. Thập đại thần châu, các vương liên minh đều là son sao sôi chảo. Mà sau đó không lâu, đông vực thần châu đại hạ liên minh, chân trời có thánh quang chiếu rọi, gột rửa vạn dặm sương khói, tám vòng thánh quang liệt nhật, huy hoàng đặt song song, thần thánh đến cực điểm ký tức, tràn ngập tại vùng đại địa này mỗi một hiệu lánh. Đông đột thần châu bên trên vô số tồn tại cường đại, đều là vì chi động dụng đem ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Đại Hạ Liên Minh. Ngày đó, Khương Thanh Nga tấn bắt phẩm vô song. Trương 1674 Thiên Nguyên Chiến Trường Trương 1674 Thiên Nguyên Chiến Trường Khương Thanh Nga tiến vào vô song bắt phẩm. Đây không thể nghi ngờ là cho Đại Hạ Liên Minh rót vào một tề thuốc trợ tim. Vô số con dân vì đó cuồng hỷ phân chấn. Tại cái này bốn năm trong loạn thế, đâu được Thần Châu bên trên? Không biết bao nhiêu vương triệu đế quốc hủy diện, cũng không biết bao nhiêu sinh linh trong bụi, đã từng phần kia tưởng hòa an bình sớm đã không còn sót lại chút gì. Toàn bộ sinh linh đều là tại trong thấp phẩm lo âu sống qua ngày. Ai cũng không biết. Lập tức một lần lúc mở mắt ra, tự thân vị trí thành thị bên ngoài, phải chăng đã có vô thiên cái địa dị loại dòng lũ đánh thẳng tới. Mà Khương Thanh Nga cái này trong vòng 4 năm, nương tựa theo hiển hách chói mắt chiến tích, đã là tại Đông Ngực Thần Châu đạt xuống uy danh hiển hách, nàng nhiều lần cứu vớt đại hạ liên minh tại lần tốt ở giữa, chặn lại ám thế giới từng lớp từng lớp quỷ vực ăn bọn. Thập nhị dược Quang Minh thần nữ tên, sớm đã truyền khắp Đông Ngực Thần Châu mỗi một hiệu lánh. Có thể nói, tại cái này đại hạ trong liên minh, Khương Thanh Nga đã trở thành vô số sinh linh trong lòng kính tiên chi trụ, cho nên nàng lần này thành công đột phá, cũng làm cho đại hạ liên minh sĩ khí đại trấn. Mà lại theo Khương Thanh Nga tiến vào Vô Song Bát Phẩm về sau, cũng đại biểu cho đại hạ liên minh chân chính có được có thể chống lại Tam Quan Ma Vương chiến lực. Dù sao Khương Thanh Nga tại Vô Song thất phẩm lúc, liền chém giết qua một tôn Song Quan Vương, bây giờ bước vào Vô Song bát phẩm, nó chiến lực tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù chưa cùng chân chính Tam Quan Vương giao phong qua, cũng mặc kệ như thế nào, bằng tay nó đoạn cùng nội tình, chung quy là sẽ không cho phép đối phương tàn phá bừa bãi. Đồng thời Khương Thanh Nga thuận lợi đột phá đến Vô Song bát phẩm tin tức, cũng truyền tới mặt khác thần châu, bao quát tứ đại nội thần châu. Toàn bộ Thần Châu sẽ đều vì vậy mà nhấc lên một chút chấn động, bởi vì trước đó không lâu, Đạm Đại Lam mới vừa vặn tiến vào vô song cửu phẩm. Ma Khương Thanh Nga là ai? Đó là Đạm Đại Lam con dâu. Nói cách khác, các nàng đều là người một nhà. Bây giờ gia đình này, Lý Kinh chập tiến vào thiên Vương, Đạm Đại Lam vô song cửu phẩm, Thương Thanh Nga vô song bất phẩm, nghe nói cái kia Lý Thái Huyền cũng cực kỳ bất phàm, tuy nói nó đã nhiều năm chưa từng như thế, nhưng từ Thần Châu trong hội bộ tỉnh báo đến xem, hắn tựa hồ thực lực cũng cực kỳ khủng bố, tại trong vương hầu chiến trường đi tung hành nhiều năm, cho dù là am thế giới đại ma vương tự mình xuất thủ, cũng không từng đem nó bắt được. Đúng, còn có một cái đã bế quan thời gian 4 năm lý lạc. Đây cũng không phải là một cái có thể coi nhẹ tồn tại, nó người mang vạn tướng chủng, mấy năm trước càng là trước Xương Thanh Nga một bước, bước vào vô song thất phẩm, thiên tư nội tình đều là thế gian tuyệt đỉnh, tuy nói hắn những năm này bế quan có chút lãng phí giữa thiên địa vật thế, cũng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một cái vô song hậu. Như vậy tính toán, các phương thế lực đỉnh tiêm cũng không khỏi có chút rung động, nếu như tính luân lý Thái Huyền mà nói, một nhà này đã là có một tôn thiên vương, bốn tôn vô song hậu. Từ xưa đến nay như vậy hiển hách ra môn là thật là độc lệ này. bất quá đây cũng là thần châu may mắn. lúc này nguyên nan thời khắc thần châu thiên tiêu thửa vận mà lên, chỉ vì thủ hộ phần này thiên địa, bảo đảm trong lòng người an bình trôi chảy. thiên nguyên thần châu giữa thiên địa năng lượng kịch liệt chấn động, oanh minh liên miên trăm vạn dãm trên đại địa thiếu đốt lên hừng hực chiến hỏa, hàng trăm triệu tướng lực ba động khắp các nơi nở rộ. trong chiến trường khi thì có vương cảnh cường giả giao phòng dẫn tới thiên băng địa liệt, có từng mặt to lớn cờ sĩ ở trong chiến trường huy động ủng hộ lòng người sĩ khí. trên cờ sĩ có cổ lão vận vị lý tần các loại chữ đó là lấy lý thần thiên vương nhất mạch làm hạch tâm thiên nguyên liên quân. lúc này liên quân, ngay tại chủ động chinh phạt một tòa cỡ lớn quỷ vực không sai tại bị tiến công 4 năm sau thiên nguyên thần châu phía trên thiên vương mạch lần này lựa chọn chủ động xuất kích bọn hắn sở dĩ dám như thế hành động tự nhiên là bởi vì có được một vị vô song cựu phẩm siêu tuyệt cường giả đạm đài lam vô song cựu phẩm chính là thiên vương phía dưới cảnh giới cực hạng. thiên vương phía dưới ta vô địch thiên vương phía trên một đội một phía trước một câu ngược lại là không lời nghi vấn. Phía sau một câu kia có lẽ là chuyển môn quyết đại, nhưng cũng tuyệt đối nói rõ Vô Song Cửu Phẩm liền xem như đối mặt với chân chính Thiên Vương, cũng sẽ không như là mặt các vương cảnh cường giả như vậy ở vào bị nghiền ép tình trạng. Đối mặt với một tôn Hoàn Mỹ Vô Song Cửu Phẩm, liền xem như tam quan vương đỉnh phong cường giả, đều chỉ có tránh né mũi nhọn, có thể nói, tại bây giờ thập đại thần châu trung Thiên Vương không hiện thế tình huống dưới, đạm đại lang cái này Vô Song Cửu Phẩm, có thể nói là đương thời người thứ nhất. Điểm này, từ nàng trước đây đạo kia rộng lớn chiến tích liền có thể nhìn ra. Lấy sức một mình, chém giết ba tôn tam quan vương, tuy nói cũng không phải là tam quan vương đỉnh phong thế nhưng đủ để cho thấy nó vô địch chỗ chính là bởi vì đạm đài lam phần này thực lực thiên nguyên liên quân mới vừa có lòng tin chủ động xuất kích ý đồ thừa dịp những này quỷ bực chưa từng hình thành liên tục dung hợp về sau trước đem nó cản quét giảm bớt thai hoàng ẩm với anh chiến trường nơi nào đó đột có bảng bạc tuôn bạo ác niệm bản nguyên tự đại mà chỗ sâu bộc phát hóa thành từng cái chạy xuôi ăn mòn khí tức người trưởng xúc tu trực tiếp là đem mười mấy tên phong hầu cường giả trộn vào lòng bàn tay người sau bọn người liều mạng dãi rủa nhưng lại không hề có tác dụng chỉ có trơ mắt nhìn hộ vệ tại quanh thân phong hầu đại từ từ băng liệt tí tách Bất quá nhưng vào lúc này, giữa vùng tiên địa này đột nhiên có mưa to chút xuống, mỗi một quả giọt mưa bên trong đều ẩn chứa nồng đậm lực lượng bản nguyên, nhìn như lớp nhẹ vô lực, nhưng kỳ thực mỗi một giọt đều là nặng như sơn nhạt, lúc rơi xuống, ngay cả hư không đều đã dẫn phát kịch liệt và mèo. Mưa to chút xuống, cùng cái kia ác niệm bản nguyên biến thành xúc tu chạm vào nhau, lập tức đem người sau sinh sinh hòa tan, Cũng đem những phong hầu cường giả kia đều giải cứu đi ra. Sống sót sau hai nạn phong hầu cường giả bọn họ, trên mặt còn mang vết máu cùng mọi mệt giờ phút này lại bởi vì kích động mà tỏa sáng hào quang, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên tấu mưa như chút nước mà xuống, như thiên hà chút xuống giống như ưu ám màn mưa. Chỉ gặp một đạo cao bóng hình xinh đẹp, lặng lặng treo ở giữa thiên địa. Nàng thân mang một bộ phảng phất do đầu mùa xuân nhất tươi non lá mới dệt thành thanh bích váy dài, rộng lớn tay áo cùng váy ở trong mưa gió nhanh nhẹn vũ động, phát họa ra nàng cao, linh lung dáng người. Nữ tử trần trụi chân ngọc, mắt cá chân tinh tế, mu bàn chân ưu mỹ, màu da như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc. Tại đây trời mưa to trong bối cảnh lộ ra tinh khiết không tỳ vết, không gây bụi bặm. Nàng đạp không mà tới, trắng muốt ngón tay ngọc đối với đại địa một chỉ, chỉ gặp phía dưới sâu trong lòng đất lập tức có quần cuộn dòng nước dâng lên, trong ngay mắt liền đem lại địa hóa thành một mảnh bông trạch. Mà bông trạch bên trong có một đóa trăm rậm to lớn bạch liên bằng tốc độ kinh người sinh trưởng mà lên, cái kia bạch liên trên cánh sen, khát rõ bay lên phượng hoàng đườn vân, nồng đậm bản nguyên chi khí tùy theo phát ra. Từng tầng từng tầng cánh sen sẽ lẫn, dường như tạo thành một tòa lao tủ. Mà tại tim sen chỗ, quần cuộn ác niệm chi khí như khói đặc giống như quyết tán, ý đồ đem nó ăn mòn phá hư, nhưng lại bị trên cánh sen vượng mãng quang văn niệm phun huyền thủy, đều dội tắt. Trong tim sen, một đạo thực lực có thể so với nhất quan vương ma ảnh hiện lộ mà ra, có chút tức hỗn hẹn. Nhưng còn không đợi nó bộc phát, Phượng Hoàng Bạch Liên bắt đầu khép lại, dường như thiên cái che dưới, đồng thời tràn ngập thủy chi bản nguyên tướng lực, đem đạo Ma Ảnh kia ba phủ trấn áp tại tim sen bên trong, không ngừng ăn mòn làm hao mòn. Ầm ầm. Tôn Địa Dị Loại Vương cũng hiểu biết bị dạng này vây khôn chấn áp, sớm muộn sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn, thế là dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng lúc này phong ấn đã thành, muốn thoát khốn đã không dễ dàng như vậy, cho nên sự phản kháng của nó chỉ là dẫn tới Bạch Liên không ngừng chấn động đi liệt, nhưng thủy chung chưa từng dỡ tan. Tôn Nữ nữ tử thanh lệ vươn ngụ thủ, vượt ngang trong rằm Phượng Hoàng Bạch Liên bắt đầu thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đóa hoa sen nụ hoa rơi vào nàng lòng bàn tay cuối cùng là chấn trụ nàng như chút được gánh nặng thở dài một hơi nàng cùng tôn này dị loại vương đánh nhau đã hồi lâu dưới mắt rốt cục dốc hết thủ đoạn đem nó với khốn sau đó lấy huyền thủy không ngừng làm hao mòn luôn có thể tiêu diệt đi đa tạ thủy tiên tử xuất thủ cứu rút mà lúc này những cái kia bị nàng cứu phong hầu cẩn giả đều là mặt lộ kính sợ hâm mộ chi sắc đối với no sa sa mà bái cái này xuất thủ chấn áp một tôn một quan dị loại vương nữ tử rõ ràng là đã từng thủy tiên tử tận ý nghĩa ngắn ngủi trong vòng bốn năm Nàng trực tiếp là từ đây ba vị trí đầu phẩm phong hầu, bước vào đến nhất quan vương cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy, nếu là đặt ở mấy năm trước, nhất định là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng để ở bây giờ thiên địa ở giữa Tân Vương không ngừng hiện lên dưới cục diện, cũng là có thể lý giải. Dù sao 10 năm này, vị quan là thiên vận 10 năm. 10 năm này, chính là mượn vùng thiên địa này tương lai vật thế, nếu như thập đại thần châu không cách nào tại trong 10 năm này tích lũy đầy đủ nội tình, như vậy tương lai thần châu, thế tất sẽ xuất hiện một đoạn thời gian dài suy yếu. Mà lại, cần nhi thời cơ còn không chỉ như thế, bởi vì nàng còn tiếp nhận vị kia Tần Thiên Vương di trạch. Không sai, tại vương hầu chiến trường cái này bốn năm chỗ buộc phát trong chiến đấu, vị kia Tần Thiên Vương vẫn lạc, mà Tần Ilya chính là nó chỉ định truyền thừa. giả. Thời gian 4 năm làm cho Tần Ilya dung nhan cũng là trở nên thành thục rất nhiều, phong hoa khí chất, làm cho người đi phụ, nàng đối với đám người nhẹ nhàng quát tay, sau đó thần sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên không. Ly, nơi đó thiên không đột nhiên phá tan vạn giảm hàng lớn, có kinh thiên bằng mình thanh băng lên, cái kia bằng mình chi to rõ, cơ hội toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu đều có thể nghe nói. Đạm Đài minh thủ xuất thủ, Tân y tỷ nghe được cái này vang vọng Thiên Vũ Thanh duyệt bằng mình, cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong đôi mắt đẹp có một vẻ kính ngưỡng chi sắc hiện hiện. Tại mấy năm này ở giữa, Thiên Nguyên Thần Châu rất nhiều thế lực, tại Đạm Đài Lam xuất Linh dưới, chống lại một đợt lại một đợt quỷ vực ăn mòn, ở tại trong tay, không biết có bao nhiêu dị loại hung chết. Chí tích như vậy làm cho Đạm Đài Lam tại Thiên Nguyên Thần Châu cùng Thần Châu trong hội đều có được tuyệt đỉnh uy vọng. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn soi mói, vỡ tan trong không trời, có một cái bao trùm mấy vạn dặm kim bằng chào hiện hiện, tại cái kia kim bằng chi chào bên trên, có một góc Minh Mông Nguy nga thủ văn khắc họa trong đó khí tượng xâm la, có vô cùng chi vi, đồng thời ngân quang chạy xuôi, dẫn động không gian bản nguyên, gia trì trên đó, băng chảo trực tiếp là xuyên thấu vô số tầng không gian trở ngại, âm vang nắm xuống lúc, đúng là trực tiếp từ cái kia tầng tầng không gian chỗ sâu, bắt lấy một đạo dẫn tới thiên địa biến sắc khủng bố ma ảnh, đó là một tôn tam quan ma vương, có thể cho dù là tam quan ma vương, vào lúc này đạm đài lam cái kia nhìn đúng thời cơ xuất thủ dưới, cũng là bị tìm ra bản thể, đồng thời cái kia từng tầng từng tầng không gian bị đạm đải lam không gian tướng dẫn động, hóa thành trùng điệp sắc cơ, đem nó bao trùm, tầng tầng không gian qua vào tựa như là tạo thành từng tầng từng tầng xa mỏng bao trùm xa bóng, đại bằng kim trảo chậm chậm mà rơi, cuối cùng hóa thành bên mông thần bí quan văn, bao trùm tại không gian kia xa bóng bên trên. Trên đó kim bằng dương cánh, sâm la thụ cắm dễ chập chờn mà sinh, đồng thời còn có không gian bản nguyên giá trị. Cuối cùng, viên này bị trùng điệp chấn áp không gian xa bóng, ngay trước vô số người mặt, trực tiếp bị đầu nhập không gian chỗ sâu, thời khắc gặp không gian loạn lưu an mọn, cho đến bị ma diệt. Trăm vạn dằm trên chiến trường, vang lên kinh thiên động địa giống như tiếng hoan hô. Tại cái kia vô số trong tiếng hoan hô, chân trời kim quang rơi xuống, biến thành một đạo mặc màu tím mau quát. Thân thể mềm mại thon dài nữ tính thân ảnh, nàng hai đầu lông mày ngưng sắc lạnh, ánh mắt sắc bén như địa vàng, tóc dài kéo bướu tóc, tản ra ung dung đồng thời, lại lộ ra một phần hiên ngang. Kim Vi phát họa lấy thon dài hình dáng, phản phất một thanh ra khỏi vỏ tím lưỡi đao, yêu nhã mà chí mạng. Đó là Đạm Đại Lam, lại một tôn tam quân vương, bị nó trấn áp tại thủ hạ. Chương 1675, lại vào vương hầu chiến trường chương 1675, lại vào vương hầu chiến trường Đạm Đại Lam đứng lơ lửng trên không, con mắt của nàng phản chiếu nước cờ trăm vạn trận chiến trường hỗn loạn theo cái kia một tôn tam quan vương bị nàng từ tòa này quỷ vực chỗ sâu tìm ra, đồng thời chấn áp, trận chiến tranh này cơ bản cũng liền tuyên bố kết thúc. tòa này cỡ lớn quỷ bực đã không cách nào đối với lý, tần hai đại thiên vương mạch tạo thành liên minh tạo thành nguy hiểm. lúc này có một sợi thủy quang sệch qua chân trời, tại đạm đài lam phía trước ngưng tụ thành hiệu điệu linh lung bóng hình xinh đẹp, đạm đài minh thủ thần uy cái thế, thật sự là ta thiên nguyên thần châu may mắn. đạm đài lam nhìn qua trước mắt xuất hiện nữ tử trẻ tuổi, đối phương cái kia ôn nhuận, nhu hòa khí chất cùng xinh đẹp dung nhan làm cho nàng trong ánh mắt tước sát chi khí đều là giảm bớt mấy phần. cho tới bây giờ. Nàng đều có chút ngạc nhiên, Tần Liên cái kia mụ điên, vậy mà lại sinh ra dạng này nữ nhi. Dịu dàng, lý trí, có thấy xa, mà lại ý chí rộng lớn. Cái này điểm nào, đều cùng Tần Liên không dính nổi bên cạnh. Những năm gần đây, Tần y đi tại Tần Thiên Vương nhất mạch danh vọng càng tăng bọn, đặc biệt là theo nó tiến vào vương cảnh về sau, Kỳ Uy nhìn đã có vượt qua cầm quyền Tần Trọng Nguyên dấu hiệu. Thuong chi, nàng hay là vị kia vẫn lạc Tần Thiên Vương chỉ định truyền thừa, giả, người sau vì đó trải tốt con đường, tương lai thành tựu không thể đoạt trước. Khi Quy Nhất chi chiến bộ phát về sau, nghi càng là tại tần thiên vương nhất mạnh bên trong lực bài trúng nghị thuyết phục mà khắc vương cảnh cường giả chủ trương cùng tới gần lý thiên vương nhất mạnh bước bỏ ân đoán chân thành hợp tác hội minh cùng chống chọi với loạn thế quyết nghị như vậy tại ban đầu không thể nghi ngờ là có cực lớn lực cản cho dù cuối cùng cưỡng ép thúc đẩy cũng có thật nhiều chỉ trích âm thầm lưu động bất quá theo loạn thế đến từng tòa quỷ vực lôi cuốn lấy hỗn loạn giết chóc dáng lâm thiên nguyên thần châu tần thiên vương nhất mạnh đứng đối đứng lên càng ngày càng cố hết sức mà lúc này lý thiên vương nhất mạnh kịp lúc trợ rút, giúp tần thiên vương nhất mạnh ổn định trợ cước những cái kia chỉ trích Tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Đặc biệt là về sau, khi Tần Thiên Vương vẫn lạc tại Vương hầu chiến trường tin tức truyền đến lúc, toàn bộ Tần Thiên Vương nhất mạch trời trong nháy mắt liền sập, không biết bao nhiêu người bởi vậy tuyệt vọng mà chán chường. Đã mất đi Tần Thiên Vương vị lao tổ này, bọn hắn Tần Thiên Vương nhất mạch thậm chí đều không có tư cách lại được xưng là Thiên Vương mạch. Nếu như không phải bây giờ chính vào loạn thế, Thiên Nguyên Thần Châu các phương thế lực đỉnh tiêm đều bị không ngừng giáng lâm quỷ bực bấy đến sức đầu mẹ chán, chỉ sợ Tần Thiên Vương nhất mạch thế tất sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé. Dù sao đã mất đi Tần Thiên Vương chân nhiếp, Tần Thiên Vương nhất mạch đã vô lực giữ vững một phần này Thiên Vương mạch cương nghiệp mà cũng chính là tại cái này nhân tâm dung chuyển thời điểm, Tần Ý Đề đứng dậy, ổn định lòng người. Đồng thời Lý Thiên Vương nhất mạch cũng cho biết thủ, dù sao bây giờ thế gian đại loạn, nếu như Tần Thiên Vương nhất mạch vào lúc này sụp đổ, vậy bọn hắn liền phải một mình đối mặt những cái kia không ngừng giáng lâm quỷ vực. Tần Thiên Vương nhất mạch những cái kia cơ nghiệp hoàn toàn chính xác làm cho người trông mà thèm, nhưng cái này đặc thù thời khắc, nếu như không cách nào chống lại những cái kia quỷ vực ăn mọn, khổng lồ hơn nữa sản nghiệp cùng lợi ích, cũng chỉ là công dã tràng. Muôi hở răng lạnh đạo lý, Lý Thiên Vương nhất mạch thấy rất rõ ràng. Mà Lý Thiên Vương nhất mạch xuất thủ, cũng càng là làm cho Tần Y Lý trước đó chối chủ trương lý Tần Liên Minh chiến lược càng thêm làm cho người tin phục, nó danh vọng càng tăng bọn. Loại này tăng bọn, theo Đạm Đại Lam tiến vào cựu phẩm vô song hậu, càng là đến đến cực hạn. Tần Y Lý cô nương ngắn ngủi 4 năm đã bước vào vương cảnh, phần thiên tư này nội tình không phải tầm thường, nghĩ đến tương lai tần thiên vương nhất mạch nhất định có thể tại trong tay của ngươi lần nữa một thời. Đạm Đại Lam mỉm cười, nàng đối với Tần Y Lý rất có hảo cảm, cũng rất thưởng thức đối phương thiên tư tài hoa. Trong mắt của nàng, thế gian cùng thế hệ nữ tử ở giữa, bất luận thiên tư tài tình hay là tính cách, tự nhiên lấy nhà mình con dâu Khương Thanh Nga là nhất mà trước mắt tần y đi, yếu tố trình độ ngược lại là có chút tiếp cận. đạm đài minh thủ quá khen, vãn bối chỉ là gặp may đạt được lao tổ bàn cho, vừa rồi khó khăn lắm bước vào vương cảnh, đây coi là không nhiều lắm đại bản sự, ngược lại là minh thủ trong nhà vị kia khương Thị Thị, mới là thế gian nhân tài kiệt xuất, vô song bắt phẩm thành cửu, là vãn bối xa xa không kịp. tần y đĩa ôn nhu nói, đạm đài lang nghe vậy, trên gương mặt dáng tươi cười đều trở nên nồng đậm một phần. tiểu cô nương này nói chuyện thật là dễ nghe, mỗi một câu đều cào đến trong ngứa. tần y cô nương quá khiêm nhường. Tần Thiên Vương có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi, đủ để nhìn ra tiềm lực của ngươi. Ta đứa con kia còn nói với ta qua, nam đó bắt đầu thấy ngươi lúc, liền hiểu ngươi không phải vật trong ao. Lý Lạc, Tần Nhi giọt sóng mắt khẽ núp ních một chút, đáy mắt mang theo một tia phức tạp. Nam đó lúc bắt đầu thấy, nàng thật không nghĩ đến qua, cái kia tại trong mắt rất nhiều người, bất quá chỉ là một cái tại ngoại Thần Châu lãng phí nhiều năm thời gian phí thời gian. Nam bây giờ lại sẽ như thế hiền hách. Phần này hiền hách, không chỉ có chỉ là bởi vì nó cửa chính, cũng bởi vì tự thân sớm tại bốn năm trước trước hết Hương Thanh Ngang một bước, thành tiểu vô song hậu. Lúc trước tin tức này truyền vào Tần Thiên Vương nhất mạch lúc, thế nhưng là đưa tới cực lớn chấn động. Trước đây ít năm Kim Long bảo hành Thiên Nguyên Lục từng có là bình, Lý Lạc chính là thập đại thần châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, chỉ bất quá bây giờ theo Khương Thanh Nga tiến vào vô song bát phẩm, cái này người thứ nhất, lại là rơi xuống người sau trên đầu. Những năm này Lý Thiên Vương nhất mạch thanh thế cường thịnh, đã trở thành Thiên Nguyên thần châu danh xứng với thực đệ nhất thiên vương mạch, có thể trái lại bọn hắn Tần Thiên Vương nhất mạch, lại là hiện ra suy yếu chi thế, chút thời gian trước, Tần Trọng Nguyên vị này cẩm viện công chủ, thậm chí còn luôn ngữ mị mờ cùng nàng nhắc lên muốn cùng Lý Thiên Vương nhất mạch chuyện tung ra mà có thể làm cho đến toàn bộ tần Thiên Vương nhất mạch dùng nàng vị này vương cảnh cường giả đến thông gia đối tượng, nhìn chung toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạch trong thế hệ trẻ tuổi, trừ Lý Lạc vị này vô song hầu, lại có ai có thể có tư cách này? Có thể thấy được Lý Thiên Vương nhất mạch bây giờ hưng thịnh chi thế, thậm chí cũng đã làm cho đến tần trọng nguyên bọn hắn không thèm để ý Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đã là mọi người đều biết phu thê chi sự. Nhưng cuối cùng tần Yy hay là cự tuyệt phần này đề nghị, nàng biết rõ vị kia Khương Thanh Nga ưu tú, tự thân không có bất kỳ cái gì một chút có thể thắng qua Khương Thanh Nga, Lý Lạc có này lượng đối, thì như thế nào có thể ngưỡng mộ trong lòng nàng? huống chi bất luận ra sao nguyên do tần liên trung quy là chết bởi lý Lạc cùng thương thanh nga chi thủ mà đối với tần y lìa cử tuyệt tần trọng nguyên cũng chỉ có thể từ bỏ quyết định này dù sao lấy người trước bây giờ tại tần thiên vương nhất mạch bên trong thân phận địa vị coi như hắn là cầm quyền cung chủ cũng vô pháp ép buộc tại tần y lìa nói chuyện với đạm đài lam ở giữa không gian bốn phía nổi lên ba đậu ngay sau đó có từng đạo tản ra kinh thiên uy áp thân ảnh đạm không mà ra rõ ràng là lý Tần hai đại thiên vương mạnh bên trong vương cảnh cường giả đạm đài mạch thủ tòa này quỷ vực còn lại dị loạn vương đại bộ phận đều đã bị chấn sát có vài vị thừa dị loạn đảo tẩu bất quá cũng không có thành yếu. Nói chuyện, chính là Long huyết mạch mạch thủ lý thiên cơ, vị này lý thiên vương nhất mạch đã từng cầm quyền mạch thủ, bây giờ tản ra viễn siêu dị vãng cảm giác cát bách, đó là bởi vì tại cái này trong vòng 4 năm, hắn đồng dạng là đột phá đến trở mong rất nhiều năm tam quan vương cảnh. bất quá cho dù là đến tam quan vương cảnh, nhưng lý thiên cơ nhưng không có cảm thấy bao nhiêu tư vấn, dù sao có lý kinh chập cái này châu ngọc phía trước, hắn cái này tam quan vương cũng lộ ra ảm đạm rất nhiều. lúc trước khi biết lý kinh chập trùng sinh đồng thời phá trước rồi lập tiến bảo thiên vương về sau, lý thiên cơ liền chủ động đưa ra từ bỏ long huyết mạch trường sơn vị trí đem nó chuyển đi cho Long Nha mạch, chỉ bất quá khi đó bị Đạm Đài làm cự tuyệt. Chỉ là Đạm Đài Lam mặc dù cự tuyệt, có thể sau đó các mạch lại đều là đã là lấy Long Nha mạch vi tôn. Đạm Đài Lam khẽ bước cẩm, nàng nhìn qua trước mắt chúng vương, trên gương mặt dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, bình tĩnh nói, trừ đi tòa này cỡ lớn vị vực, nghĩ đến một đoạn thời gian bên trong, lý, thần hai mạch xung quanh sẽ không sinh ra quá lớn uy hiếp, ta cũng có thể yên tâm đi. Lời vừa nói ra, bao quát Lý Thiên Cơ ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, đội văn nói, Đạm Đài mạch thủ muốn đi nơi nào? có đạm đài lam tôn này vô song cựu phẩm và chấn hai đại thiên vương mạch mới có thể chấn áp rất nhiều quỷ vực nếu là nàng rời đi vậy đối với hai mạch mà nói tất nhiên sẽ tăng thêm rất nhiều áp lực đạm đài lam thẳng nhiên nói ta lại muốn đi vương hầu chiến trường chút thời gian trước ta nhận được chư vị thiên vương truyền tin ám thế giới đại ma vương đột nhiên gia tăng ở trong vương hầu chiến trường xâm chiếm cường độ đặc biệt là nguyên bản tần thiên vương chấn thủ chỗ nơi đó xuất hiện sơ hở cần ta đi thay thế chấn giữ lý thiên cơ sắc mặt biến đổi không chừng nói đây là ám thế giới mưu đồ bọn chúng là muốn đem đạm đài mạch thủ bước cách thập đại thần châu Tân Trọng Nguyên vị này, bây giờ Tần Thiên Vương nhất mạch cầm quyền cung chủ cũng là thần sắc nặng nề, tại bây giờ Thiên Vương không hiện thế tình hình dưới, Đạm Đài Lam tôn này vô song cựu phẩm đích thật là có thể dung chuyển thế cục tổ tại, điểm này, nghĩ đến liền xem như thần châu trong hội Quang Minh Vương đều có chỗ không bằng, cho nên chỉ cần Đạm Đài Lam tọa chấn thiên Nguyên thần Châu, nơi này cỡ lớn quỷ vực, sớm muộn cũng sẽ bị nàng đem người bình định. Cái này hiển nhiên không phải ám thế giới đại ma vương bọn họ muốn xem gặp. Cho nên bọn chúng gia tăng đối với Vương hầu chiến trường tiến công, dù sao chỉ cần đem Đạm Đài Lam lần nữa bước tiến Vương hầu chiến trường, Nàng cái này tại Thập Đại Thần Châu hành hành không sợ vô song cửu phẩm, liền lại khó mà tạo thành ảnh hưởng. Đến lúc đó, ám thế giới chỉ cần phái ra một tôn đại ma vương, liền có thể đem Đạm Đài Lam một mực tiếp cận. Thế nhưng là, biết rõ đây là ám thế giới mưu đồ, nhưng Đạm Đài Lam lại không thể không đi, bởi vì vương hầu chiến trường cũng rất trọng yếu, một khi bên kia thất thủ, ám thế giới đại ma vương liền có thể nhờ vào đó giáng lâm, đến lúc đó Khương Thiên Vương bố trí xuống tiên vương xá nôn cũng sẽ tùy theo mất đi hiệu lực, toàn bộ Thập Đại Thần Châu cũng sẽ triệt để luân hãm. Thế là, đám người lẫn nhau đều là chỉ có thể hít một tiếng. Đạm Đài mạch tủ, còn xin nhiều hơn coi chừng." Lý Thiên Cơ nói ra. Đạm Đài làm gật đầu, lần nữa cùng mọi người phân phó một việc thích hợp, sau đó liền để bọn hắn đi thanh lý chiến trường, mà thân ảnh của nàng thì là rơi xuống trên một đỉnh núi, bấm tay một chút, chỉ gặp bảng bạc mênh mông không gian bản nguyên tụ đến, tại trước mặt ngưng kết thành một mặt kính không gian. Mặt kính nổi lên vận sóng, dường như xuyên thủng thiên sơn vạn thủy. Một lát sau, kính không gian thời gian dần trôi qua rõ ràng, trong đó có một tấm tuyệt mỹ thánh khiết đến cực hạng, phàm phất thần nữ giống như mỹ lệ dung nhan nổi lên, nàng cái kia một đôi tươi sáng như dung kim giống như đôi mắt đẹp dường như ẩn chứa thế gian thần bí, mà khi tấm kia thánh khiết gương mặt tại thông qua kính không gian nhìn thấy đạm đài lam lúc, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, có điên đảo chúng sinh vẻ đẹp. Ngay sau đó, có thanh duyệt tiếng nói cách xa xôi khoảng cách truyền lại mà tới. Mẹ, chương 1676, Bạch Hạt Ma Vương chương 1676, Bạch Hạt Ma Vương đại hạ thành, Lạc Lam phủ tổng bộ. Lâm Hồ trong thạch đỉnh, Khương Thanh Nga nhìn qua trước mắt dần dần tiêu tán kính không gian, đẹp đẽ như sứ trắng giống như trên gương mặt xinh đẹp có một tia liếm thấy buồn vô cớ cùng không bỏ nổi lên. Mẹ muốn rời khỏi thập đại thần châu lại vào vương hầu chiến trường đi sao? tại đạm đài lam tiến vào vô song cửu phẩm về sau, nó đối với không gian nắm giữ đã là xuất thần nhượng hóa, thậm chí có thể cách xa xôi như thế khoảng cách, lấy không gian là kính, tùy ý tiến hành câu thông, cho nên lúc trước lấy kính không gian gặp mặt thời điểm, đạm đài lam đem mọi chuyện đều kỹ càng cáo chi. bao quát nàng sắp tiến về vương hầu chiến trường sự tình, Cương thanh nga đối với cái này, tự nhiên là ôm một tia lo lắng. dù sao đạm đài lam bây giờ mặc dù bước vào vô song cửu phẩm, có được cùng thiên vương khiêu chiến thực lực. Nhưng bây giờ Vương hầu chiến trường tụ tập ám thế giới cùng thập đại thần châu tụt cùng nhất lực lượng, đó là thiên vương nơi đấu sức, tại loại này quyết đấu dưới, ngay cả vị kia tần thiên vương đều vẫn lạc, trong đó hung hiểm có thể thấy được lộn lớn. Bất quá nàng cũng minh mẫn, Đạm Đài Lam không thể không đi. Nếu không một khi vương hầu chiến trường giới bị nơi hiểm yếu xuất hiện sơ hở, bị ám thế giới đại ma vương xâm nhập phá hư, như vậy thì sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ phản ứng dây chuyền, vậy cuối cùng kết quả có thể sẽ dẫn tới thập đại thần châu có lậtút nguy hiểm. Tuy nói Đạm Đài Lam càng trọng thị chính mình tiểu gia này, có thể lật đổ phía dưới không chứng lành đạo lý, nàng tự nhiên là hiểu. Mẹ, ngài yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Lý Lạc, thẳng đến hắn an toàn xuất quan." Khương Thanh Nga nhìn qua tán ở vô hình kính không gian, chấm thấp tự nói nói ra. Sau đó nàng quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa tòa kia bị tầm tầm kỳ trận bao trùm cửa lớn bằng đá xanh, ở trong đó chính là Lý Lạc nơi bế quan, mà đến nay, đã qua thời gian 4 năm, nhưng Lý Lạc vẫn như cũ còn không có xuất quan dấu hiệu. Nếu như không phải Khương Thanh Nga còn có thể cảm giác được rõ ràng Lý Lạc khí tức bình ổn, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi đối phương phải chăng xảy ra vấn đề gì. "Khương học tỷ, không cần lo lắng, ta cảm giác đội trưởng cách xuất quan đã không xa." ngoài thạch đỉnh, đột nhiên truyền đến một đạo nhu hòa tiếng nói, chỉ thấy một bộ quần áo màu trắng, thân thể xinh xắn lanh lợi, tựa như thanh thuần nụ hoa giống như bạch manh manh, mỉm cười đi tới. thương thanh nga ánh mắt nhìn về phía bạch manh manh, kỳ thật người sau tại lý lạc bế quan năm thứ hai, liền từ trong địa cung đi ra, bất quá khi nó lúc đi ra, vị tiêu đan thánh tiền bối liền chìm vào trong giấc ngủ, đồng thời cũng đem thân thể trưởng không quyền trả lại cho bạch manh manh. đan thánh lực lượng, cũng tại mấy năm này ở giữa, dung nhập vào bạch manh manh thân thể, cho nên đừng nhìn bạch manh manh một độ người vật vô hại thanh thuần bộ dáng. Nhưng trên thực tế nàng một khi điều động Cố kia thuộc về đan thánh lực lượng, cũng có thể bộc phát ra có thể so với Song Quan Vương thực lực, chỉ là nàng cũng không am hiểu tranh phạt, sức chiến đấu chỉ có thể coi là Song Quan Vương bên trong hạng chót cái kia hẳn một. Nhưng mặc kệ lại hạng chót, đó cũng là không thể khinh thường lực lượng, mượn nhờ đẳng cấp ưu thế, áp chế nhất Quan Vương ngược lại không thành vấn đề. Mà lại, đối với Bạch Minh Minh hiện ra thực lực, nàng càng lớn tác dụng, ngược lại là tại luyện chế đan dược cùng linh thủy kỳ quang phía trên này, mà tại Đại Hạ Liên Minh khuyết chương trong mấy năm này, Bạch Minh Minh cùng Khương Thanh Nga mới là tòa này liên minh chói mắt nhất hai mặt cỡ sĩ. Đan thánh thủ đoạn chiến đấu Bạch manh manh bây giờ không có thiên phú bận dụng, nhưng người trước luyện đan cùng linh thủy kỳ quang phía trên tạo nghệ, cũng là bị nàng gần như hoàn mỹ tế thừa xuống tới. Cho nên phóng nhãn bây giờ thập đại thần châu, bạch manh manh luyện chế đan dược cùng linh thủy kỳ quang trình độ, chỉ sợ xem như đứng đầu nhất cái kia hàng một. Trong những năm này, nàng ở trong Lạc Lam phủ gây dựng đan các cùng nước băng các, trong này thu nạp toàn bộ đại hạ liên minh đỉnh tiêm luyện đan sư cùng tôi đôn sư, tại nàng xuất lĩnh dưới, cái này hai các là đại hạ liên minh sản xuất vô số đan dược, phẩm chất cao linh thủy kỳ quang, tăng lên trên diện rộng liên minh thực lực tổng hợp. Mà bởi vì những đan dược này Linh thủy kỳ quang chất lượng độ cao, thậm chí cũng dẫn tới Đông Mực Thần Châu bên trên rất nhiều cường giả nho nhau, nhau tìm tới. Cho nên Đại Hạ Liên Minh có thể có được hôm nay thanh thế, trở thành Đông Mực Thần Châu duy hai đỉnh tiêm liên minh, đồng thời chống lại từng lớp từng lớp quỷ vực ăn mọn, Bạch manh manh cũng không thể bỏ qua công lao. Trước đây Thải Điệp tỷ tỷ ngủ say lúc, từng nói với ta qua, nàng đại giúp đội trưởng luyện hóa thần quả phong tướng lúc, cũng đem một chút đến từ vô tướng thánh tông truyền thừa cũng truyền lại cho hắn theo nàng nói. Bây giờ đội trưởng xem như vô tướng thánh tông truyền tông chủ, tự nhiên cũng muốn nắm giữ những này thuộc về tông chủ thủ đoạn. Nghe Bạch Minh Minh nhỏ giọng ăn nói. Cương Thanh Nga cũng làm mỉm cười gật gật đầu, nàng nắm đôi phương tay nhỏ, cùng Ôn Nhu nói chuyện với nhau. Lâu lâu, Cương Thanh Nga sẽ nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía thiên khung nơi cuối cùng như là như vực sâu vết rách, ở nơi đó, tượng trưng cho hai kiếp lưu tinh màu đen ý nguyên còn tại không ngừng sẽ qua. Thế gian hỗn loạn ý nguyên chưa từng ngừng. Đồng thời con mắt của nàng chỗ sâu, có vẻ ngưng trọng lưu động, lần này Đạm Đại Lam bị ép rời đi Thập Đại thần châu, cái này tất nhiên là đến từ ám thế giới thôi động, đây là đang lấy Dương Như bước nó tiến vào vương hầu chiến trường. Mà Thập Đại thần châu đã mất đi như thế một tôn đỉnh tiêm chiến lực. Thế tất sẽ tạo thành cực nặng ảnh hưởng. Ám thế giới sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên, chỉ sợ tiếp đó, các đại thần châu đều sẽ nên đón một trận cực kỳ mãnh liệt thế công. Trận này quy nhất chi chiến, đang kéo dài 4 năm sau, không chỉ có chưa từng có nửa điểm yếu bớt, ngược lại bắt đầu ở từng bước tiến vào càng thêm hung hiểm cùng khốc liệt giai đoạn. Chính như Khương Thanh Nga suy nghĩ, ngay tại Đạm Đài Lam rời đi thập đại thần châu tháng thứ hai, các đại thần châu hỗn loạn cùng dung chuyện, đống nhiên tăng lên. Tương phạt quỷ vực từ trên trời giáng xuống, bất luận là số lượng hay là đẳng cấp, đều so gì vãng muốn lộ ra càng nhiều cao hơn. Các đại thần châu bên trong liên minh bị áp lực của đại kịch liệt tăng cường, mặc cho ai đều cảm giác được, ám thế giới tại từ từ tăng giá cả, ý đồ tại thập đại thần châu trên chiến trường lấy được chiến quả. Thân ở Đông vực thần châu đại hạ liên minh, cũng khác sâu cảm nhận được áp lực, cho dù bây giờ tòa này trong liên minh đã tổng cộng có 15 vị vương cảnh cường giả tọa trấn, nhưng vì trấn áp lắng lại 4 chỗ giáng lâm quỷ vực, những này vương cảnh cường giả đều là mệt mỏi. Liên xem như Khương Thanh Nga, đều rời đi đại hạ thành mấy lần, tự mình xuất thủ lắng lại quỷ vực chi loạn. Mà ngay cả đại hạ liên minh đều là như vậy, Đông vực thần châu bên trên mặt khắc một chút cỡ trung liên minh càng là khổ không thể tả trong đó thậm chí có liên minh bị công phá, không biết bao nhiêu sinh linh diệt tuyệt, trăm vạn dã địa vực, đều là tử địa. trong lúc nhất thời, toàn bộ đông bực thần châu cũng vì đó lo sợ không yên. ma loại khủng hoàng này cảm xúc, tại nửa năm sau càng là đột nhiên đã tới đỉnh phong, bởi vì có tình báo truyền đến, đông bực thần châu bên trên lần thứ nhất có tam quan ma vương dáng lâm. tại bây giờ thập đại thần châu giữa vùng tiên địa này, tam quan ma vương cơ hồ xem như tuyệt đỉnh lực lượng, cho nên mỗi một vị tam quan ma vương đều tại thần châu biết trọng điểm trầm trầm phòng bên trong. đây cũng là vì gì trước đây thời gian hơn bốn năm, chưa có tam quan ma vương xuất hiện tại ngoại thần châu trong đó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì thần châu trong hội bộ những cái kia đỉnh tiêm vương cảnh cường giả kiểm chế nhưng theo lần này ám thế giới đột nhiên tăng lên thế công cùng giáng lâm thần châu sẽ bên kia chầm chầm phòng, cũng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng mà xuất hiện ở trên đông được thần châu một tôn này tam quan ma vương kỳ danh là bạch hạt ma vương tòa hạ bạch hạt quỷ Vực tại thập đại thần châu hiểu biết trong tình báo cũng coi là rất có hung danh bạch hạt quỷ Vực vừa xuất hiện liền chỉ huy một chút cỡ trung tiểu quỷ bực trực tiếp đánh út về phía đông bực thần châu bên trên mặt khác một tòa đỉnh tiêm liên minh minh vương liên minh trận này Minh Vương Liên Minh vẫn là hai tên Vương Cảnh Cường giả, trong Liên Minh vài tòa Đế Quốc bị cấm phá, mà thân là Minh Thủ Triệu Minh Vương, tức thì bị Bạch Hạt Ma Vương coi trọng thường. Nếu không có có mặt Khách Vương Cảnh Cường giả Liên thủ hiệp trợ, nói không chừng Triệu Minh Vương tôn này thanh danh vang vọng Đông Bực Thần Châu đỉnh phong Song Quan Vương, liền thực sự vẫn lạc tại Bạch Hạt Ma Vương chi thủ. Chiến quả như vậy, trên Đông Bực Thần Châu đã dẫn phát vô số sợ hãi. Mặt khác một chút cỡ Chung Liên Minh bị kinh hãi được lòng người dùng chuyện, dù sao ngay cả có được Song Quan Vương đỉnh phong chấn giữ Minh Vương Liên Minh đều bỏ ra thản trọng như vậy đại giới, cái này Đông Bực Thần Châu còn như thế nào ngăn cản ám thế giới xâm chiếm? Tại Bạch Hạt Ma Vương xâm chiếm dưới, Minh Vương Liên Minh liên tục bại lui. Mà lúc này nguy nan thời khắc, Thương Thanh Nga xuất bố vương, gấp rút tiếp viện Minh Vương Liên Minh, với thiên bên trong trụ vương Triều, nên kích Bạch Hạt Quỷ Vương. Trận này, Thương Thanh Nga lần đầu chính diện nên chiến tam quan Ma Vương. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, cái kia giao phong đưa tới năng lượng triều tịch, gần phân nửa đông vực thần châu đều có thể mơ hồ phát giác. Cuối cùng, làm cho vô số sinh linh mừng rỡ như điên chính là, từ khi giáng lâm đến nay, có thể nói đánh đâu thắng đó Bạch Hạc Ma Vương, cuối cùng là bị ngăn cản hạ phàm, mà uy bị cản với tiên trụ vương chiều bên ngoài. Ngày đó Vô số người đều có thể nhìn thấy trên chân trời đạo kia hắc vỹ lấy mênh mông thần thánh huyền quang bóng hình xinh đẹp, sau người nó rộng lớn 12 đạo quang minh cánh chim, cuốn lên lấy tràn ngập mấy vạn rạng quang minh dòng lũ. Vô số sợ hãi sinh linh quỳ xuống đất mà bái, thập nhị dục quang minh thần nữ thành kính tiến về, vang vọng đông vực thần châu một tòa trước tòa vương chiếu quốc gia. Thương thanh nga danh vọng, trên đông vực thần châu đã tới trước này chưa có đỉnh phong. Nhưng hỗn loạn cùng hai tiếp, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi lắng lại. Sau đó nửa năm, Bạch Hạc Ma Vương chỉ huy rất nhiều không ngừng giáng lâm quỷ vực, cùng hai tòa đỉnh tiêm liên minh triển khai thảm liệt tác chiến. Mấy ngàn vạn dặm bắt ngát địa vực bên trên, thời khắc đều là tại buộc phát chiến đấu. Chiến tranh cối say thịt không ngừng vận chuyển làm cho đông vực thần châu trên không đều nhuộm đẫm màu đỏ sẫm. Dạng này rằng co, một mực kéo dài. Thẳng đến một ngày nào đó, đông vực thần châu trên không oanh minh chấn động, thiên không cuối cùng truyền đến kinh khủng ma khiếu thanh âm, vô số người sợ hãi ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy một tòa thiêu đốt lên ma diễm tinh thần, lôi cuốn lấy uy áp kinh khủng, ở văng từ trên trời giáng xuống. Một khắc này, toàn bộ đông vực thần châu đều phảng phất là phát ra rung động gào thét. Bởi vì, lại là một tòa có được tam quan ma vương đỉnh cấp uy bự, dáng lâm Bất quá, khi Đông Ngực Thần Châu bên trên, vô số người vì vậy mà sinh ra tuyệt vọng lúc, tại cái kia đại hạ thành, Lạc Lam phủ tổng bộ địa cung chỗ sâu, Đạo Phi yên lặng thời gian 5 năm thân ảnh tuổi trẻ, cũng vào lúc này chậm rãi mở mắt. Chương 1677, Thánh Vận Sơn mạch chương 1677, Thánh Vận Sơn mạch Đông Ngực Thần Châu, Tây Bắc giới vực. Mảnh giới vực này, là bây giờ Minh Vương Liên Minh chỗ, tòa này đỉnh tiêm liên minh dưới trướng tụ tập gần trăm tòa vương triều đế quốc cùng một chút các phương gia tộc, tông môn, trong đó có được 13 vị vương cảnh cường giả. 13 vị bên trong, Minh Thủ Triệu Minh Vương chính là Song Quan Vương đỉnh phong thực lực. Trừ bên ngoài còn có một tên phó Minh Thủ, tên là Lưu Nguyên. Đây cũng là danh truyền Đông Đực Thần Châu trên trăm năm thời gian uy tín lâu năm Vương Cảnh cường giả. Nó khai sáng một cái đỉnh thịnh đế quốc, xem như một tôn khai quốc đế vương. Hán thực lực tuy nói không bằng Triệu Minh Vương, nhưng cũng là Song Quan Vương cấp độ. Tại cái này hai tên Song Quan Vương thống hợp dưới, Minh Vương liên minh hấp dẫn Đông Đực Thần Châu rất nhiều thế lực gia nhập, bão đoàn sưởi ấm, cùng chống chọi với hai tiết. Chỉ bất quá, cho dù là dạng này đỉnh tiêm liên minh, đối mặt với năm năm qua không ngừng giáng lâm bị vượng cũng là ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, đặc biệt là lần này khi Tam Quan Ma Vương xuất hiện tại Đông Ngực Thần Châu trên đại địa lúc, Triệu Minh Vương vị minh thủ này bị nó coi trọng thương suất nữa vẫn là, cái này càng là làm cho Minh Vương liên minh dưới trướng vô số sinh linh trong lòng bị kín vẻ lo lắng. Nhưng ám thế giới Ma Vương, nhưng lại chưa bởi vậy liền hiện ra thương hại, tương phản, Tôn kia bây giờ hung danh vang vọng Đông Ngực Thần Châu Bạch Hạt Ma Vương, tại chỉnh hợp mặc khác rất nhiều quỷ vực về sau, chính là lỗi cuốn Minh Ngông thế công, đối với Minh Vương liên minh của tới. Đối mặt với dạng này ăn mòn cùng xâm chiếm, Minh Vương liên minh không đường tối lui, chỉ có thể nâng minh lên chiến bất quá ở lương nước nên chiến lúc, Minh Vương Liên Minh cũng hướng Đại Hạ Liên Minh phát ra cầu viện, thế là Khương Thanh Nga tự mình dẫn năm tên vương cảnh cường giả cùng đại quân tinh duyệt, viện phó Minh Vương Liên Minh làm biệt thủ. Tại bây giờ cái này vốn loạn cùng dung truyền tới đại, Đại Hạ Liên Minh cùng Minh Vương Liên Minh gắn bó như môi với răng, một khi bất kỳ bên nào bị ám thế giới ma vương đánh tan, như vậy đối với một phương khác mà nói, đều là tổn thất trọng đại. Đại Hạ Liên Minh kịp lúc trợ giúp làm cho Minh Vương Liên Minh trên dưới có chút phong trấn, sĩ khí cũng là tùy theo tăng lên, dù sao những năm gần đây, 12 cánh thánh quang thần nữ Uy Dzen Sớm đã truyền khắp Đông Ngực Thần Châu bên trên tất cả to to nhỏ nhỏ liên minh. Bất quá, bọn hắn phấn chấn cũng không tiếp tục bao lâu, theo vị thứ hai Tam quan ma vương giáng lâm Đông Ngực Thần Châu, Minh Vương Liên Minh trên dưới, lần nữa tràn ngập khủng hoảng, tuyệt vọng bầu không khí. Thánh bận Sơn mạch. Đây là Đông Ngực Thần Châu tây bắc giới vực tiêu chí địa thế, cao vút trong mây, vực sâu trải rộng hiểm ác thế núi, giống như nơi hiểm yếu đồng dạng, quán xuyên mười mấy tòa vương triều đế quốc, tại rất nhiều vương triều trong lòng, đều đem nó coi là thánh sơn. Ban bề Pimo, bên trong đại hạ quốc đầu kia cổ côn đại sơn mạch, bất quá chỉ là thứ nhất đầu chi mạch lớn nhỏ mà thôi mà bây giờ tòa này bao la rộng lớn dây núi thì là trở thành chống cự bị vực ăn mòn mạnh nhất bình trường. Dây núi phía tây đã từng rất nhiều đương thịnh vương triều đế quốc sớm đại hóa thành tĩnh mịch chi địa trở thành dị loại nhạc viên diễn sinh lấy vô số khủng bố. cho nên minh vương liên minh lấy dây núi vi bình trường tại từng tòa hiểm trở chỗ chế tạo ra rất nhiều cứ điểm trọng thành lại lấy những này trọng thành xen lẫn thành một tòa khổng lồ thủ hộ kỳ trận chống cự quỷ vực ăn mòn. cho nên dây núi này đã là minh vương liên minh trọng yếu nhất phòng tuyến. tại tới gần tiền tuyến một tòa hùng sơn bên trên khổng lồ thành thị như cự long chi cứ quan sát chỗ xa xa bình nguyên có thể thấy được sền sệt nồng đậm ác niệm chi khí lưu trôi hội tụ thành liên miên âm lãnh mây đen đây là thánh vật thành là đầu phòng tuyến này trung tâm chỗ lúc này tại trên tường thành cường giả tụ tập tường đạo năng lượng ba động cường đại dập dờn giữa thiên địa cho bốn phía từng tòa cứ điểm trong thành thị người mang đến từng tia cảm giác an toàn bây giờ nơi này có thể nói là hội tụ toàn bộ đông vực thần châu gần một nửa đỉnh tiêm lực lượng thần nữ các hạ, lão phu thay mặt minh vương liên minh dưới trướng đông đảo vương triều thế lực cùng vô số con dân trước cảm tạ đại hạ liên minh không xa vạn dặm đến đây trợ giúp phần ân tình này chúng ta đều là sẽ nhớ kỹ trong tâm. Trước tường thành phương, một tên lão nhân áo bào trắng nhìn về phía bên người tên kia thân thể mệt mỏi yếu điệu phan ron dài, dung nhan thánh kiết, có vô song phong hoa nữ tử trẻ tuổi. Tuy nói lúc này nơi này tụ tập rất nhiều đông đột thần châu bên trên thành danh cường giả, nhưng người sau lại là hoàn toàn xứng đáng trung tâm, nàng liền như là chói mắt thế nhật, quang mang mấy liệt, ngay cả hắn vị này Minh Vương Liên Minh Minh Thủ đều trở nên ảm đạm xuống. Không sai, lão nhân chính là cái này Minh Vương Liên Minh Minh Thủ, Triệu Minh Vương, song quan vương định phong cường giả. Mà nó bên cạnh nữ tử trẻ tuổi Tự nhiên chính là đem người đến đây trợ giúp Khương Thanh Nga. Minh Vương Minh Thủ khách khí, nếu là Minh Vương liên minh tán loạn thất thủ, đại hạ liên minh cũng một cây chẳng chống bước nhà. Đối mặt với Triệu Minh Vương cảm tạ, Khương Thanh Nga cũng là có chút khách khí trả lời. "Lão bằng à, các ngươi Thánh Huyền Tinh học phủ thật là khiến người ta hâm mộ à, lại có thể đi ra một tôn vô song bát phẩm, tương lai thần nữ các hạ nếu là có thể lấy vô song ngũ phẩm tiến vào thiên vương cảnh, nguyên cái này học phủ, liền phải đổi tên cứ gọi là cổ Huyền Tinh học phủ." Triệu Minh Vương ánh mắt vừa nhìn về phía Khương Thanh Nga bên cạnh Bàng Thiên Nguyên, vừa cười vừa nói. Bàng Thiên Nguyên nghe vậy, Không khỏi mặt lộ nụ cười đặc ý, tại năm năm này ở giữa, cảnh giới của hắn đồng dạng có chỗ đột phá, bước vào song quan vương cấp độ, bất quá cái này cùng Khương Thanh Nga so ra không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều, người sau tiền cảnh, không thể tưởng tượng xa lớn. Lấy vô song cựu phẩm chi thần tiến vào thiên vương, cái này một khi thành công, coi như không phải phổ thông tiên vương có thể so sánh được. Vậy cơ hội là thế gian hoàn mỹ nhất cùng cực hạn tiến giai. Từ xưa đến nay, có thể làm đến điểm này vô song cường giả, có thể đến được trên đầu ngón tay. Lao triệu, ngươi tầm mắt hay là nhỏ? Ta Thánh Huyền Tinh học phụ không chỉ ra một cái vô song cường giả, chúng ta bộ kia viện trưởng Lý Lạc, so Thanh Nga còn muốn cùng sớm một bước bước vào vô song thất phẩm, chỉ là bây giờ bế quan 5 năm, nó tương lai cũng là có hy vọng lấy vô song hữu phẩm bước vào Thiên Vương tuyệt thế thiên điều. Nếu quả thật có thể tới ngày đó, bọn ta Đông Đức Thần Châu có hai người bọn họ tọa chấn, nhất định có thể bình phục vô số quỷ vực. Bang Thiên Nguyên vừa cười vừa nói, "Lý Lạc, à? ngược lại là nghe nói qua." Triệu Minh Vương khẽ gật đầu, "Uy nói Lý Lạc bế quan thời gian 5 năm, nhưng hắn danh khí tại Đông Đức Thần Châu vẫn như cũ là cực kỳ vang dội." bởi vì mỗi khi Khương Thanh Nga bị đề cập lúc, tất cả mọi người sẽ lấy một loại không cách nào ngôn ngữ hâm mộ ngữ khí nói một câu: Thần nữ các hạ là vị kia lạc lam phủ phủ chủ thế tử. Năm năm qua, Khương Thanh Nga danh truyền thế gian, không biết dẫn tới bao nhiêu thiên tiêu cường giả kính ngưỡng hâm mộ. Từng có người của Nhật, có mà che giấu trong lòng tình cảm, ý đồ hiện lộ cõi lòng cầu hái, nhưng cuối cùng lại là làm cho xưa nay bình tĩnh ung dung thần nữ các hạ hiện lên sắc cơ, suýt nữa trước mặt mọi người đem nó chém giết. Từ đó về sau, tất cả mọi người minh bạch Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc tình cảm lạ bậc nào không thể xúc phạm. Thế là chính là lại không ai dám phía trước người trước mặt, biểu lộ mạo phạm chi ý mà những này, Triệu Minh Vương tự nhiên cũng đều biết được, vị kia Lạc Lam phủ phủ chủ Lý Lạc, đích thật là không kém hơn Khương Thanh Nga vô song cường giả, bất quá đối phương lựa chọn tại trong thiên bận 10 năm này, bế quan 5 năm, điểm này cũng không quá sáng suốt. Có lẽ, 5 năm này, liền kéo xa Khương Thanh Nga cùng hắn ở giữa khoảng cách, ngược lại là khá là đáng tiếc. Tại Triệu Minh Vương cùng Khương Thanh Nga, Bàng Thiên Nguyên nói chuyện thời điểm, ở sau lưng nó không xa trong đám người, cũng có một bóng người đứng lặng, ánh mắt thoáng có chút phức tạp nhìn qua Khương Thanh Nga cái kia tuyệt thế vô song bóng hình xinh đẹp. Đó là một tên mặt có gió xương nam tử, cặp mắt của hắn có chút tế mỹ, trong ánh mắt phản chiếu lấy Khương Thanh Nga thân ảnh, thần sắc có chút hoảng hốt, bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ, tại năm đó Đông Ngực Thần Châu trận kia chén thánh chiến bên trong, hắn còn cùng Khương Thanh Nga chỗ tiểu đội giao phòng, mà đối phương cũng là từ trong tay của hắn lấy đi chén thánh chiến quán quân. Hắn gọi Lam Lan, tên kia đã từng tu luyện Minh Vương bình, cũng ở trong chén thánh chiến cho qua Khương Thanh Nga, lý lạc rất nhiều áp lực cường địch. Hắn hôm nay đã là ngũ phẩm phong hầu cảnh, tại cái này minh vương trong liên minh tân ở vị trí trong yếu, có thể cái này cùng Khương Thanh Nga so sánh cũng đã khác nhau một trời một vực. Lúc trước xem hắn là kinh địch người, bây giờ đã là đến hắn cần ngưỡng vọng tình trạng. Bất quá Lam Lan cũng không hề vì vậy mà chán nản, tương phản, nội tâm của hắn chỗ sâu còn có chút tự hào. Dù sao, Thương Thanh Nga cùng Lý Lạc bây giờ càng lá chắc tuyệt kinh diễm, đây chẳng phải là cũng đại biểu cho hắn đã từng huy hoàng. Tương lai nếu như hai người này có thể thành Tiểu Thiên Vương, hắn cũng liền có thể cười cùng hậu đại nói, nhớ năm đó, cái này hai tôn Thiên Vương đều bị ta tạo áp lực à, lợi hại à? Tại Lam Lan cười khẽ thời điểm, Thương Thanh Nga thì là có cảm ứng quay đầu trăm thú tươi sáng mắt vàng tại lam lam trên khuôn mặt dừng lại. sau đó nàng cũng là từ ký ức chỗ sâu đem nó phân biệt đi ra. lam lam đối với Khương thanh nga có chút không lời, lấy đó tôn trọng, hắn cũng không có làm chúng lên tiếng cùng lôi kéo làm quen. lúc trước những năm tiên ông cũng vừa thôi giao thủ, chỉ thích hợp lưu tại ký ức chỗ sâu. Khương thanh nga cũng là hướng về phía hắn nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu, nàng minh bạch đối phương ý tứ, cho nên cũng không có mở miệng. chỉ là con mắt của nàng chỗ sâu cũng chạy xuôi một tia hoài niệm, năm đó chém thánh chiến bên trên, nàng cùng lý lạc giật tay cuối cùng thắng qua coi là cường địch lam lan lấy được long cốt triển thánh những ký ức kia cho dù là bây giờ nghĩ đến cũng đều mang theo một loại nhàn nhã tấu áp với anh bất quá nhưng vào lúc này có phóng lên tận trời hùng áp thiên địa âm lãnh ma huy từ cách xa chỗ trùng điệp trong mây đen bùng phát trực tiếp là dẫn tới trên tường thành đến từ hai tòa đỉnh tiêm trong liên minh cường giả sắc mặt biến đổi bạch hạt ma vương triệu minh vương sắc mặt âm trầm đạo này ác nghiệm ba động quá mức quen thuộc chính là cái kia trước đây đem hắn đánh thành trọng thương bạch hạt ma vương nhưng cái này vẫn còn cũng không kết thúc coi như bạch hạt ma vương ma huy hiển lộ sau mới khát lại có một đạo không kém gì nó Ma Huy, tại giữa vùng tiên địa này hiện lên, sau đó không chút tiếng kỹ hướng thế nhân hiện lộ rõ ràng nó khủng bố. Cái kia bị thứ 2 Tam Quan Ma Vương xuất hiện. Chương 1678, ta tới chương 1678, ta tới khi cái kia đạo thứ 2 Tam Quan Ma Vương Ma Huy tại Thánh Vận Sơn mạch trước tàn phá bừa bãi lúc, hai đại liên minh bên trong tất cả cường giả sát mặt đều là không khỏi trở nên khó coi, ánh mắt của bọn hắn nhìn ra xa chỗ xa xa, chỉ gặp cái kia cuồn cuộn trong mây đen, có vô số điểm không hết dị loại giống như thủy triều cuốn ra. Phản phất là một trận tượng trưng cho hủy diệt H triều Những nơi đi qua, nuốt hết hết thể sinh cơ. Mà đang cuộn trào hắt chiều trên không, có một đạo trăm trượng bóng người đạt không đi ra, đó là một tên hiển lộ lấy bụng lớn thân ảnh mập mạng, ở tại trên bụng, khắc rõ một cái bạch hạt, bạch hạt sinh ra 9 cái đôi bọ cạp, cuối đôi chỗ, đều có một cái huyết hồng thái mắt, không ngừng, có máu đỏ tươi nhỏ xuống. Đạo này thân ảnh mập mạng, chính là bạch hạt ma vương. Trước đây triệu minh vương chính là bị nó coi trọng thương. mà tại bạch hạt ma vương hiện thân về sau chỉ gặp nó bên lề, lại là có cuồn cuộn ác niệm bản nguyên bọt tới. sau một khắc, chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng từ trong đó đi ra, thanh niên cầm trong tay một thanh chạy xuôi khí tức thần thánh thánh tiên, khuôn mặt từ bi, như vậy bề ngoài nếu như không phải hắn từ ác niệm chi khí bên trong đi tới, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ đem nó coi như một vị tinh thông quang minh tướng lực vương cảnh cường giả, thực lực đến tam quan vương cấp bậc dị loại vương, kỳ hình thái đã là cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. đó là thánh tiên ma vương. khi triệu minh vương, bang tiên nguyên bao gồm vị vương cảnh cường giả nhìn thấy tên này cầm trong tay thánh tiên, khuôn mặt từ bi thanh niên áo trắng lúc lập tức liền đem nó nhận ra được, dù sao cùng ám thế giới giao phong nhiều năm như vậy, Thập đại thần châu đối với ám thế giới những này tam quan ma vương cũng coi là có hiểu biết. Dù sao tam quan ma vương liền xem như ở trong ám thế giới, đều xem như gần với đại ma vương cấp bậc tồn tại. Hai tôn tam quan ma vương hiện thân, chỗ kia mang tới uy áp có thể nói là phô thiên cái địa, thánh vận sơn mạch cái này từng tòa hùng thành, bên trong tứ điểm, vô số người đều cảm thấy một loại tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Đây chính là dị loại khủng bố sao? Tuy tiện liền có thể phái ra tam quan ma vương. Ma nhìn chung bọn hắn đông đột thần châu, nhiều như vậy liên minh cộng lại, cũng không có một tôn chân chính tam quan vương dưới mắt người mạnh nhất hẳn là cũng cũng chỉ là vị kia được hưởng tiếng tam thập nhị dực quang minh thần nữ Khương thanh Nga. có thể cho dù là vị này thần nữ các hạng dưới mắt cũng chỉ là vô song bất phẩm tuy nói vô song hầu sức chiến đấu siêu tuyệt nếu là toàn lực bộc phát hẳn là cũng có thể cùng một tôn tam quan vương vào tay nhưng bây giờ đối phương lại là xuất động hai tôn tam quan vương đồng thời đối phương trừ cái này hai tôn tam quan vương bên ngoài cũng còn có được không thua gì phe mình phổ thông dị loại vương tại loại này có chút cách xa tỷ lệ dưới trong lòng của tất cả mọi người đều là có khói mù nhích lên. nếu là cái này, thánh vận sơn mạch phòng tuyến bị công phá, như vậy hậu phương mấy chục tòa vương triều đế quốc, chục tỷ sinh linh đều sẽ bại lộ tại quỷ vực ăn mòn lòng dưới. trước tường thánh phương, thương thanh nga cảm thụ được tĩnh mịch bầu không khí ngột ngạt, tinh tế tố thủ nhẹ nắm, thánh hoàng tán xuất hiện ở trong tay nó, sau đó thân ảnh của nàng chậm chậm dâng lên. sau một khắc, bên mông thần thánh quang minh bản nguyên ở giữa thiên địa quét sạch mà ra. ư bản đạo sáng rực quét ngang, xua tan lấy cái kia hai tôn tam quan ma vương mang đến nát bách. có mười đạo thần thánh quang minh cánh chim tại sau người nó chậm chậm ứng tụ giờ khắc này, thánh vận sơn mạnh phong tuyến, cái kia từng tòa hùng thành trong cứ điểm, có vô số đạo trở mong, tín ngưỡng, thành tín ánh mắt bắn ra mà đến, tất cả mọi người minh bạch, thánh vận sơn Mạch đằng sau trên trăm ức sinh linh vận mệnh, đều tại đạo này như thần nữ giống như thân ảnh phía trên. minh vương minh thủ, cái này hai tôn tam quan ma vương, để ta tới kiểm chế, các ngươi ngăn cản được mặt khác dị loại vương là đủ. cương thanh nga thanh tịnh lăng liệt tiếng nói, trùng trùng điệp điệp truyền ra, dẫn tới vô số cường giả run động. liền ngay cả triệu minh vương đều là mặt lộ kinh sợ, nói, thần nữ các hạng, ngươi muốn một mình kiềm chế hai tôn tam quan ma vương cái này quá nguy hiểm. hắn cùng cái kia bạch hạt ma vương giao thủ qua, biết được thủ đoạn của đối phương là bực não kinh người, nguyên bản dựa theo bọn hắn suy nghĩ là do khương thanh nga kiểm chế một tôn tam quan ma vương, mà hắn cùng phó minh thủ liễu nguyên lại thêm bảng thiên nguyên ba vị song quan vương liên thủ lại đối kháng mặt khác một tôn tam quan vương. chỉ bất quá kể từ đó, hai đại liên minh đỉnh tiêm chiến lược bị kiểm chế, phòng tuyến địa phương khác thế tất sẽ tiếp nhận áp lực từ lớn, nếu như đến lúc đó phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, cũng sẽ dẫn phát cực lớn hỗn loạn nhưng đây là chuyện không có cách nào khác dù sao dù sao cũng so bỏ mặt một tôn tam quan ma vương bốn chỗ tàn phá bờ bãi nguy hại phải nhỏ hơn nhiều thương thanh na hiển nhiên cũng minh bạch điểm này cho nên nàng lựa chọn đứng ra lấy sức một mình kiềm chế hai tôn tam quan ma vương vì những thứ khác phòng tiến giảm bớt áp lực nhưng như thế vừa đến nàng chỗ gánh chịu áp lực lại là quá lớn cái kia từng tòa hùng thành trong cứ điểm có thật nhiều cường giả sắc mặt nghiêm nghị sau đó đối với nơi xa trên chân trời đạo kia phóng thích ra một mông quang minh bóng hình xinh đẹp không mình hành lễ càng là thật nhiều người mặt lộ cung nhiệt thành tiến quỷ xuống đất mà bái Tại cái này tuyệt vọng thời khắc có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ người, luôn làm người sinh ra vô hạn kính nể cùng tôn trọng. Thần nữ các hạng, nếu có thể vượt qua kiếp này, gia minh vương liên minh mấy chục tỷ sinh linh, chắc chắn nhớ kỹ ngài thủ hộ tri ân." Liền ngay cả Triệu Minh Vương đều là đối với Khương Thanh Nga có chút không người, trầm giọng nói ra. "Thanh Nga, nhiều hơn coi chừng." Bàng Thiên Nguyên cũng là ánh mắt phức tạp, đã từng lý lạc cùng Khương Thanh Nga, vẫn là hắn trong mắt tiểu bối, nhưng hôm nay, bọn hắn lại là có có thể đứng tại trước mặt bọn họ lực lượng. Khương Thanh Nga khẽ bước cẩm, ánh mắt của nàng có chút trông về phía xa hướng đại hạ phương hướng nàng cũng không có quá bao lớn nghĩa chi tâm, trong nội tâm nàng suy nghĩ chỉ là vì để xa như vậy tại bên ngoài vạn dặm lý lạc, có thể an ổn bê quan thẳng đến hắn đi ra mới thôi. Minh vương liên minh không thể đổ, một khi ngã xuống, như vậy đại hạ liên minh liền sẽ trở thành đông bực thần châu bên trên tất cả quỷ vực tập kết chỗ, khi đó đại hạ cũng khó có thể bình ổn. Lý lạc, ngươi yên tâm bê quan đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi bảo vệ cẩn thận. Thương thanh nga nhẹ nhàng tự nói, sau đó nàng không do dự nữa, ánh mắt từ từ lang lệ, sau lưng quang minh cánh chim trầm giấy gỗ chính là lôi cuốn lấy vô tận quang minh xa xa khóa chặt cái kia hai tôn tam quan ma vương mà đối mặt với khương thanh nga cái kia kích động ánh mắt bên mông dị loại dòng lũ phía trên cái kia bạch hạt ma vương cùng thánh tiên ma vương cũng là hai con mắt hiếp lại đánh giá nàng ngươi chính là cái kia một tôn quang minh nguyên thủy chủng. thật là khiến người chán ghét khí tức chư vị đại nhân đã hạ lệnh thập đại thần châu tuyệt không thể lại xuất hiện quang minh tiên vương cho nên hôm nay ngươi nhất định phải vẫn là bạch hạt ma vương vỗ to mộng cái bụng cười ha ha trong thanh âm vẫn chứa sát cơ đồng nặng vậy liền đi thử một chút hôm nay đến tối cùng ai trước một bước vẫn là mà đối mặt với hai tôn tam quan ma vương hiện lộ sát cơ Khương Thanh Nga lại là không hề sợ hãi. Vô Song Bát Phẩm liền dám một mình đối mặt hai chúng ta Tôn Tam Quan Ma Vương, như vậy làm phách, coi là thật không hổ là Quang Minh Nguyên thủy chủng. Cái kia cầm trong tay Thánh Phiên thanh niên áo trắng cũng là mặt lộ vẻ cười. Bất quá đáng tiếc, hôm nay trận cục này chính là vì ngươi thiết. Vô Song Bát Phẩm cũng nên bất lạc. Nghe Thánh Phiên Ma Vương lời này, Khương Thanh Nga ánh mắt lập tức đọc lại, mà phía sau Triệu Minh Vương, Bàng Thiên Nguyên bọn người trong lòng cũng là đột nhiên dâng lên nồng đậm vẻ bất an. Sau đó bọn hắn nhìn thấy thanh niên áo trắng kia trong tay Thánh Phiên nhẹ nhàng bu xuống, Thánh Phiên bên trên có vết rách đen kịt nổi lên sau một khắc, thánh tiên bên trên giường như xuất hiện vòng xoáy màu đen, vòng xoáy thông hướng không cũng biết chỗ. ô, vòng xoáy chỗ sâu chuyển ra quỷ dị ô khiếu âm thanh. ngay sau đó, có từng cái giữ tận mặt quỷ thủ tử trong đó gào thét mà ra, một cỗ không kém gì bạch hạng, thánh tiên hai tôn ma vương ma huy tràn ngập giữa thiên địa. quang minh nguyên thủy chủng, chúng ta lại gặp mặt. một cái, hai cái, cuối cùng bảy cái mặt quỷ thủ tử cái kia thánh tiên trong lỗ đen gào thét mà ra, bọn chúng tụ tại cùng một chỗ, tạo thành bảy bài hình thái, đồng thời có trà ngập sát cơ thanh âm, vang vọng mà lên. bang thiên nguyên bọn người nhìn thấy cái này bảy bài ma vương sắc mặt lập tức kỳ biến, hái nhiên nghẹn nào, bát thủ Hắc Ma Vương. Không đúng, là bảy bài, hiển nhiên đã từng tôn kia ý đồ dáng Lâm Đại Hạn, cướp đoạt đan thánh nguyên thủy chủng bát thủ Hắc Ma Vương, trải qua trận chiến kia cũng là bị thương nặng, thực lực rơi xuống tam quan vương đỉnh phòng, biến thành phổ thông tam quan Ma Vương. Cũng mặc kệ lại phổ thông, cái kia trung quy cũng là tam quan Ma Vương. Kể từ đó, lần này trên Đông Độ thần châu này, đúng là xuất hiện ba tôn tam quan Ma Vương. Đội hình như vậy, liền xem như tại nội thần châu, đều đủ để nhấc lên một trận hạo kiếp chi loạn. Giờ khắc này, bất luận là Triệu Minh Vương hay là Bảng Tiên Nguyên bọn người, đều là không nhịn được mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đội hình này quá mức cách xa, coi như Thương Thanh Na dốc hết toàn lực, thật có thể lấy vô song bắt phẩm kiếm chế lại hai tôn Tam Quan Ma Vương, như vậy bà tôn đâu? Trên lệch như vậy, liền xem như Quang Minh Nguyên Thủy chủng, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Thần nữ các hạng, ngươi đi đi, trận cục này là ám thế giới vì ngươi thiết, bọn hắn muốn chém giết ngươi tôn này tương lai Quang Minh Thiên Vương. Triệu Minh Vương trầm giọng nói ra. Bàng Thiên Nguyên cũng là tâm tình cực kỳ nặng nề, ám thế giới phái ra cái này, bà tôn Tam Quan Ma Vương giáng lâm Đông Đức thần châu, nghĩ đến làmưu đồ đã lâu. Cách làm chính là chém trừ Khương Thanh Nga. Tại dạng này thế của dưới, đâu được thần châu thế tất khó mà thủ vệ. Mà đối với Triệu Minh Vương nữ, Khương Thanh Nga cũng không đáp lại, người đã tại trong cục, nàng có thể thối lui đến đi đâu? Nếu như thối lui đến đại hạ, ngược lại sẽ để Lý Lạc cũng lâm vào tình thế nguy hiểm. Thế nhưng là, lấy vô song bát phẩm, nên chiến ba tôn tam quan ma vương, đây cũng là một trận tuyệt cảnh. Khương Thanh Nga đôi mắt đẹp khép hở, trước ngực nhẹ nhàng chập trùng, năm thánh hoàng tán đầu ngón tay chậm rãi run rướn, chấm non trên mu bàn tay, có mạch lạc màu xanh nổi bật, cuối cùng, trong khi hai con ngươi mở ra lúc trong mắt đã mất vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có dâng trào bất khuất chiến ý ba tôn tam quan vương thì như thế nào. muốn ta vẫn lạc nơi đây, vậy liền thử một chút. trong tay cương thanh Nga thánh hoàng tán chậm rãi nâng lên, mũi thương xa xa khóa chặt ba tôn tam quan ma vương, thánh diễm quét sạch thiên địa, giống như bất diệt chiến ý ba tôn tam quan ma vương phát ra tàn phá bửa bãi thiên địa quỷ dị tiếng cười, bọn chúng tán phát nguyên mông ma huy, phong tỏa vùng thiên địa này. một tôn vô song bất phẩm, cho dù nàng là quang minh nguyên thủy trùng, nhưng cũng tuyệt không có khả năng theo bọn chúng liên thủ bên trong còn sống sót. hôm nay nàng hẳn phải chết, chém giết nàng. Ba tôn tam quan ma vương tràn đầy sát cơ thanh âm vang vọng mà lên, một loáng sau cái kia, bọn chúng đồng thời xuất thủ, lôi cuốn lấy ba động vũ diệt ác nghiệm ma quang, tàn phá bửa bãi mà lên. Khương Thanh Nga dung nhan tuyệt mỹ một mảnh yên tĩnh, sau lưng nàng 12 đạo quang minh cánh chí vô, cuốn lên nguyên mông quang minh, trực tiếp là tại hậu phương kia ước vạn đạo cùng nhiệt ánh mắt nhìn soi mói, không sợ hãi chút nào đón lấy ba tôn tam quan ma vương. Một màn kia, bi tráng mà tuyệt mỹ. "Ô, ô nhưng mà, có như Khương Thanh Nga vô cánh nên địch một chốc lát." Kìa, giữa thiên địa, đột nhiên có tiếng gió vang lên. Sóng gió cuộn cuộn, tàn phá bừa bãi trăm vạn đạo. Triệu Minh Vương, Bàng Thiên Nguyên các loại Đông đảo vương cảnh cường giả đều là mắt lộ chấn động, bởi vì cái này Minh Mông Thanh Phong không hề tầm thường, tại trong đó kia ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng bản nguyên. Tại thanh phong kia bên trong, bọn hắn thậm chí phát giác được một loại cảm giác cát bách. Thậm chí, ngay cả cái kia ba tôn tam quan ma vương bố trí xuống khủng bố ma huy, đều là tại cái kia không biết từ đâu mà lên thanh phong quét sạch dưới, bị sinh sinh xé rách, xoắn nát. Bạch Hạng, Thánh Viên, bảy bài ba tôn ma vương thân ảnh dừng lại, ánh mắt cũng là xuất hiện một chút biến hóa. Là ai? Bọn chúng phát ra âm lãnh hét o, tiếng quát như sấm, uy quẫn thiên địa. Tương Thanh Nga cũng là đống nhiên ngừng thân ảnh, nàng cảm thụ được giữa thiên địa tàn phá bừa bãi sinh phong, kim vẻ đẹp trong mắt. Thời gian dần trôi qua có kinh ngạc cùng vẻ vui mừng giống như là thủy triều hiện ra tới. Bởi vì tại thanh phong kia bên trong, nàng cảm giác được khí tức quen thuộc. Lý lạc, người đã đến sao? Nàng ngẩng tuyệt mỹ thánh khiết gương mặt xinh đẹp, đối với giữa thiên địa thanh phong, nhẹ nhàng nói ra. Theo dứt tiếng, Tương Thanh Nga cũng cảm giác được tay của mình rơi vào đến một mảnh ấm áp trong lòng bàn tay, nàng có chút nghi đầu, chính là nhìn thấy đâu đâu cũng có thanh phong ở tại bên cạnh hội tụ. Cuối cùng tại cái kia vô số sinh linh ánh mắt chấn động bên trong, biến thành một đạo thân ảnh tuổi trẻ phong rôn dài. hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng kia dưới, giác hương thanh na tố thủ, lộ ra mỉm cười. Ừm, thần nữ các hạ, ta tới.